Theo lục vãn quan sát, mặc kệ là ai, chỉ cần cùng hai cái nam nữ vai chính gặp phải, vậy tuyệt đối không có chuyện tốt. Nhất định sẽ bị ôn. Nói nữa, có những cái đó dây dưa thời gian, nàng nhiều nhớ mấy cái từ đơn, hoặc là ngủ nhiều một lát không hảo sao. Thậm chí phát ngốc lãng phí rất đều hảo. Dù sao cự tuyệt đương công của người. Lục vãn mới vừa đi đến lầu 2, không khéo ở hàng hiên đụng phải tô nạo. Tô nạo là tiệc tối người chủ trì, nàng hôm nay xuyên một thân màu đỏ lễ phục. Thoạt nhìn so ngày thường thông rong hào phóng. tam cm dày cao gót không khoa trương, ngược lại làm dáng người càng cao trọn. Không có cùng tuổi nữ sinh tính trẻ con, lại có thiếu nữ hoặc bát Vừa rồi tô nạo ở hậu đài không thấy được lục vãn, nghe nói đối phương đi khu dạy học, lúc này mới đi tìm tới. Ta thỉnh đại ra uống sữa chua, này ly là cố ý để lại cho ngươi. Tô nạo cười đem trong tay sữa chua đưa qua đi. Lục vãn do dự hạ, không cần như vậy phiền thoái. Tô nạo, ai, ta đều lấy tới. Này lại không phải bao lớn sự. Lục vãn rôi tay đem tiếc quá. Tô nạo, ngươi nhưng thật ra uống A, đừng quang túm chặt trong tay. Nga. Tô nạo trêu ghẹo nói, ngươi không phải nói đến lấy đồ vật, bắt được sao. Biểu tình như vậy kỳ quái, chẳng lẽ là làm chuyện xấu. Không phải là ở cùng ai trộm hẹn hò đi. Lục vãn. Không có, ngươi tưởng đọc, ta đi lễ đường. Nàng một hơi uống xong sữa chua, bước nhanh đi phía trước đi. Tô nạo nhún vai, hôm nay lục vãn có chút không thích hợp. trộn cùng ai hẹn hò là không có khả năng sở hữu là nhìn thấy gì đều đã tới rồi nơi này tô nạo quyết định nhiều đi hai bước đi xem ngoài cửa mặt đã không có động tĩnh trong phòng học bốn người hai mặt nhìn nhau nàng đi rồi sao sẽ không nơi nơi nói bậy đi một cái nam sinh hỏi ta cảm thấy hẳn là không thể nào chúng ta lại không có e ngại nàng cái gì vu xoáy có chút không xác định nói lâm niệm niệm lòng tràn đầy lo lắng ta chỉ là tới xem thế tối Lục Vãn Đồng học có thể hay không hiểu lầm à? Hẳn là không thể nào. Nếu nàng cố ý tìm tra, trực tiếp cưỡng bách chúng ta đem cửa mở ra là được, nhưng là nàng trực tiếp đi rồi. Lâm Niệm Niệm do dự hạ, lại nói: hy vọng là như thế này đi. Ta kỳ thật sợ Lục Vãn Đồng học đối ta hiểu lầm còn không có tiêu trừ. Sẽ không, ngươi đều đã truyền trường, nàng sẽ không canh cánh trong lòng không buông tha. Vu Xoáy mở miệng chấn an người. ở mấy cái nam sinh an ủi hạ, Lâm Niệm Niệm dần dần không như vậy lo lắng. Lâm niệm niệm túi đầu, mặt khác ba vị vội vàng an ủi đối phương, cho nên ai cũng không có chú ý tới, tới gần hành lang cửa sổ. Lại xuất hiện một trương người mặt. Tô nạo cảm thấy kỳ quái, như thế nào bốn ban môn sẽ đóng. Là bởi vì khóa, lục vãn liền không có bắt được đồ vật. Tô nạo nàng vốn dĩ chuẩn bị rời đi, đi rồi hai bước nhận thấy được không đúng, lại đi vòng vẻo trở về. Nàng nhón chân, gần sát cửa sổ hướng bên trong xem. Nhìn đến trong phòng học ngồi bốn người, tô nạo phi thường ngoài ý muốn. Đây là... Lâm Niệm Niệm. Nàng đối người rất có ấn tượng, bởi vì đối phương cùng Lục Vãn từng có đánh cuộc, còn có hậu tục phát sinh một loạt vớ vẩn sự tình, cả năm cấp không mấy cái không quen biết vị này đi. Lâm Niệm Niệm không phải thôi học sao? Kia như thế nào? Còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? An Mặc Thượng Đức Trung học giáo phục, vô cùng có khả năng là trà trộn vào tới, khó trách muốn tránh ở bốn ban phòng học, sợ bị người nhìn đến. Nhưng là khóa môn cùng ba cái nam sinh ở một gian phòng, có điểm không thích hợp đi. Lục Văn không đem gặp được lâm niệm niệm nói cho những người khác, xoay người đem chuyện này ném tại sau đầu. Triệu Giai Ninh cùng Lục Bách Niên làm ra trưởng, cũng đã chịu mời tới xem. Bọn họ vắng họp nữ nhi quá nhiều trưởng thành quá trình, về sau mỗi cái thời khắc, đều phải tận lực đi tham dự. Nói tốt 7 giờ chạm chán, Lục Văn trước tiên 10 phút, đi lễ đường ngoại tiếp người. Chứ bỏ nàng, còn có cao trung tổ mấy cái lao sư, thoạt nhìn đều có chút khẩn trương A. Lục Bách Niên một tới, vài vị lao sư đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sa không nói, Cao Trung Vật Lý tổ tổ trưởng là Lục Bách Niên học sinh, bởi vì tư chất bình thường, cho nên tại đây sở danh giáo đương Vật Lý tổ tổ trưởng. Sa không bằng mặt khác sư huynh đệ, mặt khác hai cái lao sư xem qua Lục Bách Niên luận văn sau, đem đối phương trở thành thần tượng, học thuật giới truy tinh cũng thực đột nhiên. Lục Văn rất xa liền thấy được đi tới hai vợ chồng, ở trong đám người thực thấy được. Lục Bách Niên ăn mặc sọc áo sơ mi, phía dưới là quần tây, phong độ nhẹ nhàng, ôm hắn triệu tổng xuyên một cái màu trắng liền quần áo. bên ngoài là cắt may tinh xảo áo gió nàng xót khăn lụa hô ứng lục bách niên áo sơ mi đây là điệu thấp tình lữ trang đứng ở bậc thang người đống nhiên bị này đối vợ chồng tắt một chậu cầu lương giáo sư lục ngài đã tới ngày thường dị thường nghiêm túc chủ nhiệm giáo dục ở ân sư trước mặt biến thành tiểu dê con đi ngang qua vài vị học sinh ngẩn ra hạ ở trong lòng tấm tắc bảo lạ không thể tưởng được chủ nhiệm còn có hai gương mặt lục bách niên cùng lão sư đánh xong tiếp đón lại mỉm cười đối nữ nhi nói Vãn vãn hôm nay quần áo thật xinh đẹp đâu, ta cùng mụ mụ đều thực chờ mong ngươi biểu diễn. Triệu tổng, ta đã đem máy quay phim tràn ngập điện, cần thiết chụp được tới mới được, xem ra nhà của chúng ta vãn vãn ở trong trường học nhân khí rất cao. Lục vãn, có thể, nhưng là không cần thiết, nàng tổng cộng liền lên sân khấu mười mấy giây. Các ngươi vẫn là vào đi thôi, còn có hơn 10 phút liền bắt đầu, ta tiết mục đại khái ở 8 giờ rưỡi. Tốt, bảo bối chúng ta chờ lát nữa thấy. Triệu Giai Ninh giúp Lục Vãn sửa sang lại hạ cổ áo, mang theo trưởng phu đi lễ đường. Không đến 3 phút, Lục Vãn cha mẹ tới tin tức liền truyền khai. Lục Tổng cha mẹ nhan giá trị phi thường cao, khí chất càng là tuyệt. Mọi người kinh ngạc, đơn phương hô lâu như vậy mẹ vợ nhạc phụ, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người. Hướng A. Chỉ cần tranh thủ mẹ vợ niềm vui, gả cho Lục Tổng còn không phải một giây sự tình. Bọn họ muốn gia nhập cao nhan giá trị gia đình. Một vụ lại một vụ đồng học tới chào hỏi. Lục gia hai vợ chồng nhưng thật ra bình tĩnh. Bọn họ là gặp qua việc đời, lục bách niên liên tục nhiều năm bị bầu thành được hoan nghênh nhất lao sư, triệu giai ninh tuổi trẻ lúc ấy, không thiếu váy hạ chi thần. Nói nữa, trong nhà còn có cái lục bất du, kia tiểu tử từ nhỏ đến lớn, không thiếu thu được đồng tính khác phái lễ vật. Đang ở điều âm Trần Niệm Khanh cũng nghe nói chuyện này, chủ động đi chào hỏi. Hắn có tuyệt đối âm cảm, cho nên âm nhạc xã rất nhiều nhạc cụ, thường xuyên là hắn ở điều âm. Thượng Đức Trung học đầy hứa hẹn ra trưởng chuẩn bị mâm đựng trái cây, chủng loại không nhiều lắm, Trần Niệm Khanh cố ý nhiều tìm mấy thứ, cho đưa lại đây. Thúc thúc gà Di, các ngươi tới. Lục Bách Niên đánh giá trước mắt nam sinh. Đúng vậy, người cha mẹ đâu? Bọn họ không có tới sao? Bọn họ có chuyện đi không hay? hôm nay không có tới. Lục Bách Niên là làm vật lý, Trần Niệm Khanh cha mẹ là bác sĩ, không phải một cái học thuật vòng, bất quá này ở lẫn nhau lĩnh vực từng người nổi bật, cũng liền đều nhận thức. triệu giai ninh cười hỏi ngươi hôm nay muốn kéo đàn xẻo lộ sao nhà ta vãn vãn hôm nay cũng có biểu diễn trần nhậm khanh ân cuối cùng bế mạc đại hợp tấu ta biết lục vãn tham dự kịp nói nàng thực ưu tú hai bên chào hỏi qua lại hàn huyên vài câu chờ người đi rồi sau triệu giai ninh hạ giọng nói này tưởng soái ca sẽ không lại cùng vãn vãn yêu đương đi ta lần trước nhìn đến bọn họ phát hoạch chát giống như một cái tin tức còn khá dài lục bách niên chừng lớn đôi mắt đầy mặt viết cự tuyệt Chuyện này không có khả năng đi. Có cái gì không có khả năng, tiểu hài tử lớn lên rất xoáy a Cái cao làn da bạch, đại bộ phận tiểu nữ sinh thích loại hình. Mắt thấy trưởng phu nhìn lại đây, triệu giai ninh lại bổ sung nói, đương nhiên, không có lao công người xoáy. Lục bách niên, không được, vạn vạn mới bao lớn à, chúng ta viện nghiên cứu vài cái ưu tú cô nương, đều hơn 30 mới tìm đối tượng. Triệu giai ninh cười thành, người đây là ước gì nữ nhi cả đời không kết hôn. Nàng nhịn không được đả kích đối phương. Đừng động người khác, người 24 tuổi coi như ba ba. Lục Bách Niên bị đổ một câu, những mày lại nói, hiện tại thời đại bất đồng, kia nàng ít nhất đến 26 tuổi lại kết hôn. Lục Bách Niên suy nghĩ một chút, về sau ngày nọ lục vãn phải gả người, mặc danh thực bi thương. Hắn liên tiếp, Triệu Giai Ninh nhìn đối phương biểu tình không đúng, phảng phất muốn khóc ra tới, vội vàng mở miệng Trần an. Hảo, gả chồng lại không phải không thấy được, chúng ta có thể ở vãn vãn trụ bên cạnh mua căn hộ, người nếu là về hưu. còn có thể hỗ trợ mang hải tử. Triệu Giai Ninh quá hiểu biết trượng phu, thực mau dùng xây dựng làm đồ, đem người cấp hứng hảo. Cha mẹ ngươi tới, vì cái gì không gọi ca ca ngươi. Triệu Yên đi đến Lục Vãn phía sau, đứng yên bước chân hỏi. Lục Vãn quay đầu, ta cái gì muốn kêu hắn? Không có cái này tất yếu. Trường học mời trưởng bối quan khán, tuy rằng cũng có thể mang mặt khác người nhà, nhưng cam chịu là cha mẹ tới. Triệu Yên tâm tình phức tạp. Nàng trước kia vẫn luôn hy vọng Lục Bất Du tới trường học, nói như vậy Chính mình nhất định phi thường có mặt mũi, Chính là lục vãn cư nhiên hoàn toàn không ý tưởng. Nàng không biết đối phương tưởng cái gì, lại không thể không thừa nhận, lục vãn liền tính không phải lục gia nữ nhi, ước chừng cũng sẽ thực ưu tú. Triệu Yên nhữ mày, tính, tùy tiện ngươi, Lục vãn nuôn mai, không có nói nữa. Trong nguyên tắc triệu Yên cũng là vai ác nữ xứng trí nhất. Bất quá ở trong tiểu thuyết, nàng nếu có thể xui khiến rất nhiều người giúp nàng làm sự, thuyết minh nhân duyên phi thường không tồi. Tuy rằng tính tình kém Thích di khí sai sự, nhưng cũng chỉ có thể nói tiêu căng, đại gian đại ác sự tuyệt đối sẽ không làm. Đừng nói, từ lâm niệm niệm đi rồi sau, Triệu Yên trở nên bình thường nhiều. Kia ly trà bát lại đây thời điểm, Lục Vãn phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh né tránh. Chỉ có linh tinh nước trà bắn đến nàng trên quần áo, mặt khác toàn bộ hát ở, chạm nàng phía sau Triệu Yên trên mặt. Triệu Yên lau mặt, thanh âm lạnh lùng hỏi, Lục Vãn, ngươi vì cái gì muốn né tránh? Lục Vãn, phản xạ có điều kiện, ngượng ngùng. thời gian quá cấp không suy xét người ở ta mặt sau triệu yên thở sâu lúc này mới nhìn về phía bên cạnh người khởi sướng vu xoáy ngươi có phải hay không điên rồi Người cư nhiên dám bắt ta vu xoáy bắt xong chính mình cũng dọa tới rồi hắn rất là lòng đầy căm phẫn cảm thấy lục vãn thật quá đáng đương trưởng không nói như thế nào sau lưng lập tức đi cáo trạng mười phút trước an bảo đem lâm niệm niệm cấp mang đi nói còn muốn hỏi đối phương trộm tiến vào trường học nguyên nhân lâm niệm niệm trước khi đi biết chuyện này ba cái nam sinh trị không được nói làm cho bọn họ mau đi tìm khương bắc dương nàng yêu cầu nhân chứng minh chính mình tuyệt đối không có ý đồ bất lương hiển nhiên khương bắc dương quyền lên tiếng nặng nhất mặt khác hai cái nam sinh đã đi tìm vu xoáy trong cơn giận dữ thật sự là sinh khí mới đến tìm lục vãn hắn nhìn đến trên bàn phóng một chén nước cũng không có nghĩ nhiều liền bắt qua đi lúc này phản ứng lại đây không khỏi có chút sợ hãi lục vãn nhưng không dễ chọc mấu chốt hắn còn bắt sai rồi người Vũ Soái thanh âm có chút run, Niệm Niệm đã thực không dễ dàng. "Nàng năm nay tới xem tiệc tối, là tưởng chụp ảnh cho nàng mãi nói xem. Nhằm vào nàng, Lục Vãn ngươi có thể được đến cái gì sao?" Nam sinh cảm xúc kích động, Lục Vãn lại vẻ mặt thờ ơ. "Sự tình hướng đi, nàng thật là một chút không ngoài ý muốn đâu. Triệu Yên, Lâm Niệm Niệm. Ý của ngươi là Lâm Niệm Niệm hôm nay tới?" Vũ Soái, "Đều ở nháo cái gì? Nơi này là hậu trường, không phải thi biện luận hiện trường." Tô nạo vừa nói vừa đi lại đây. chung quanh trong nháy mắt An tĩnh xuống dưới. Tô nạo đương hai năm học sinh hội chủ tịch, vẫn là rất có uy tín. Nàng nhìn chung quanh một vòng, đem tầm mắt phóng tới vu xoáy trên người, là ta thông chi bảo An đi tìm người. Chúng ta trường học là cấm ngoại giáo học sinh tiến vào, này nội quy trường học ngươi không biết sao. Vu xoáy một chút liền luôn cuống, nhỏ giọng biện bạch, nàng tới là có nguyên nhân. Tô nạo, chụp ảnh. Nàng ngại ngoại biết thượng Đức lễ đường trông như thế nào sao. Liên tính nàng chụp chính mình trường học tiệc tối ảnh chụp lão nhân nhìn không ra đến đây đi lại nói nếu đã không phải thượng đức học sinh có một số việc vẫn là thẳng thắn hảo hôm nay không riêng gì lâm nhượng nghiệm mang nàng tiến vào mấy cái toàn bộ phải bị hỏi trách vu xoáy mặt một chút trở nên trắng bệnh hắn lùi lại hai bước xoay người liền tưởng đi ra ngoài triệu yên nơi nào có thể thiện bãi cam hưu, nàng đánh cuộc ở đối phương đường đi ngươi có phải hay không phải cho ta một công đạo vu xoái lục vãn ngồi ở bên cạnh Vẫn như cũ thờ ơ. Thật tốt, hôm nay hai bên đều cùng nàng không quan hệ, kỳ thật quang xem náo nhiệt vẫn là man nhẹ nhàng. nay chú định là phong phú một ngày. Lúc này, lại tin tức chuyển tới. An bảo thất bên kia đánh lên, Khương bắc Dương mạnh mẽ muốn mang lâm nghiệm nghiệm rời đi, bị cự tuyệt, hai bên đã xảy ra xung đột. Hứa yếu cảm thấy quá ngấp ức, quay đầu hỏi Lục Vãn, ngươi có cái gì ý tưởng? Lục Vãn, Ngưu Phê A. Tới. Rốt cuộc tới. Nam chủ vì nữ chính đánh nhau sau. Hai người liên hệ tâm ý ở bên nhau. Tuy rằng cảnh tượng thay đổi, nhưng là còn tới rồi này bước. Hứa yếu nghe ra tới, lục vãn có điểm hưng phấn, hắn bất đắc dĩ lại hỏi, ngươi muốn uống đồ uống sao? Ta đi mua. Có ca. Hứa yếu, tốt, thỉnh ngươi uống. Lục vãn, vậy ngươi mời khách, ta muốn một năm L chia sẻ trang, đại gia cùng nhau chẳng quốc, chúc mừng tổ quốc sinh nhật. Mọi người. mươi 87. Hứa yếu là thể dục sinh, hắn cước trình mau, chạy chấm đi. 5 phút liền đã trở lại. Mua suốt 3 bình 1.5 thăng, chia sẻ trang băng coca. Lục vãn ho khăn thanh, đôi mắt phát ra ra quang. Nai sở, hôm nay không phải có dưa hạ mị sao. Đại gia ăn dưa ăn dưa. Mọi người, nhìn ra được tới, lục tổng ngài ăn dưa thực vui vẻ, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý cười. Đừng nói, cười đến còn rất sang sàng đẹp. Hứa yếu nhịn không được nhắc nhở nói, uy uy uy. Khắc chế một chút chính người. Nga. Lục Văn uống một hớp lớn coca, quá sung sướng A. Nàng nhịn xuống sướng ra tới, đợi đã lâu, rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay. Mọi người! Đừng nói, sướng rất dễ nghe. Lục Văn chính là vui sướng khi người gặp họa, dù sao cũng không có gì hảo cắt dấu. Rốt cuộc Khương Bắc Dương cùng nàng vài lần mâu thuẫn, toàn giáo đều biết. Cái kia khờ phê chính là cái chán ghét quỷ phiền thái tinh. Ở Lục Văn trong mắt, Khương Bắc Dương là bệnh tâm thần, bình thường nhìn thực bình thường, nhưng là một phát bệnh quả thực. Mấu chốt bình thường xã hội lấy không nổi điên bệnh tâm thần, không có biện pháp. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ phản ứng người. Tô nạo cười lắc đầu, lại nói, ta hỏi hạ cụ thể tình huống. Lâm Niệm Niệm bị mang đi An Bảo chỗ sau, vẫn luôn khóc, cũng không trả lời vấn đề. An Bảo thanh minh chỉ là y đi theo quy định đem người chế trụ, mặt khác cái gì đều không có làm. Thẳng đến Khương Bắc Dương đi tìm đi, An Bảo chỗ không đồng ý thả người. Hai bên mới có cọ sát, động thủ trước cũng là Khương Bắc Dương. Lục văn liên tục gật đầu. Kia hắn thật đúng là cái khờ phê, nhất định phải dựa theo nội quy trường học nghiêm túc xử lý, gian đe cảnh cáo. Diệu A. Lâm nghiệm nghiệm phi pháp lẻn vào trường học, này một giây đi cục cảnh sát A. Diệu A. Khương Bác Dương cái kia khờ phê dám ở trường học đánh nhau, lần này còn chưa cốt chứng. Này quả thực quá dây. Kia đối mạ gì sợ lần này một đợt mang đi, mấu chốt cư nhiên không liên lụy chính mình. Nàng có thể an nhàn an dưa. Lục văn quả thực tưởng vỗ tay, nàng thật sự thực khắc chế. Vàng không mặt đều phải cười lạ Tốt nhất bọn họ triền triền miên miên đương Mạ gì sở nam nữ vai chính Lại không cần xuất hiện ở nàng trước mặt Biến mất ở chân trời Nói thật, lục vãn hiện tại còn không thể hoàn toàn lý giải Hai người tình yêu não Cùng với một loạt mạ gì sở đổ vợ Này so toán học đề khó hiểu nhiều ngẫm lại đều làm người khởi nổi da gà Vũ xoài vốn dĩ muốn chạy Triệu yên không có khả năng thiện bãi cam hưu Nàng cùng mấy cái tiểu tỷ mội đem người khấu lên Bên kia chạy nhanh thông chi láo sư. Dùng thủy bắt nữ sinh, là một kiện phi thường không có phong độ sự. Hùng chi mặc kệ là lục vạn vẫn là triệu yên, đều không có khuyết điểm, này liền càng không thể nào nói nổi. Tuy rằng bình thường tới nói, Vu xoáy nên bắt chính là tô nạo. bất quá tô nạo chính là vườn trường nữ thần, nam sinh nhân khí xếp hạng thủ vị. Hắn nếu là dám như vậy làm, đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi trường học. Tô nạo cũng không cảm thấy chính mình làm sai, nàng là không quá thích lâm nghiệm nghiệm, nhưng lần này là đối sự không độ người. Lâm Niệm Niệm hôn đến trong trường học tới liền tính. Nàng một người nữ sinh, ở không có người khu dạy học, đơn độc cùng ba cái nam đồng học khóa ở phòng học. Chuyến ra đi cũng không dễ nghe. Nam nữ chi gian là hẳn là tị hiểm. Lâm Niệm Niệm cảm thấy không thành vấn đề, mặt khác ba cái nam sinh chẳng lẽ cũng không nghĩ tới không ổn sao. Tô nạo không có đem chuyện này nói ra đi, là bởi vì không nghĩ có kỳ quái đồn đãi. Nàng thức săn sóc. Lục Văn suy hai bình coca, quả thực ở hậu đài khai tiệc cơ động. nay sóng đồng học đi biểu diễn, sau đó lại đổi một đợt đồng học tới ăn dưa uống coca, tới vài luân. Coca toàn uống xong, vừa vặn cũng tới rồi kịch nói xã lên sân khấu thời gian. Lục Vãn tuy rằng cuối cùng mười mấy giây mới ra tới, nhưng là màu trắng kỵ sĩ trang làm người ấn tượng khắc sâu. Mặt mày gian tự mang phong lưu, khiến cho người xem cảm thấy khó trách liếc mắt một cái là có thể làm vương tử khuynh tâm, này kịch bản hoàn toàn có sức thuyết phục. Như vậy nữ kỵ sĩ, ai có thể ngăn cản trụ mị lực. Thính phòng sôi nổi đem điện thoại lấy ra tới, tất cả đều là chụp ảnh, tiếng chụp hình khởi này bị phục. Có nam sinh, cũng có nữ sinh, còn có học sinh ra trưởng. Ở nhà trường xem ra, đứa nhỏ này lớn lên tuấn tiếu không nói, thành tích còn tốt như vậy, quả thực quá cảnh đẹp ý vui. Kịch nói chào bế mặt sau, lục vãn không tính toán lại xem mặt sau tiết mục, vẫn là sớm cùng cha mẹ về nhà hảo. Nang đổi xong quần áo, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại lần nữa bị gọi lại. Khương Bắc Dương ở trường học động thủ. Giáo phương đã kêu ra trường. Khương phu Úi nhân cũng đã hỏa tốc trình diện. Lần trước náo sự, trường học không có ghi tội. Nhưng đã trước tiên nói tốt, lại có một lần liền chuyển trường. Khương Bắc dương nhưng thật ra không sao cả, cảm thấy chuyển trường thì thế nào, nhưng là hắn nuốt không dưới khẩu khí này. F3 tổ hợp mặt khác hai vị, không đầu góc cùng dầu mỡ năm cũng không phục lắm. Không sướng mở miệng hỏi, dựa vào cái gì a? Lục vãn đánh người vài lần, không phải cũng không có khai trừ. Này không công bằng. Hạ tử lộ. Đúng vậy, không thể làm A bác chuyển đi. Khương phu nhân cũng không nghĩ làm nhi tử chuyển trường, gần nhất thượng đức giáo dục đích xác không tồi. Thứ hai nếu Khương Bắc dương khi chuyển ra tới, nàng sắc mặt cũng không có quang. Xử lý sự tình lão sư thực bất đắc dĩ, lúc này mới làm lục vãn co rảnh nói, có thể phối hợp thuyết minh tình huống. Xem náo nhiệt lục vãn đương nhiên là có không, tức khắc liền đi. Nàng không thể để cho người khác vô cớ phỉ báng chính mình, cần thiết đi làm sáng tỏ một chút, thuận tiện xem diễn. Lục vãn cùng hứa yếu quá khứ thời điểm, an bảo chỗ đứng không ít người. Có đã không khóc lâm nhậm nhiệm, vẻ mặt âm trầm Khương Bắc Dương, mặt nếu băng xương Khương Phu Nhân, hạ tử lộ cùng khúc sướng, còn có xử lý chuyện này lao sư, niên cấp chủ nhiệm. Thật là phi thường náo nhiệt. Lục vãn, ta cảnh cáo một ít người, không cần loạn giảng phỉ băng ta, phát luật sư báo cáo bằng thư tín của các ngươi. Nàng lại không phải Khương Bắc Dương cái kia khờ phê, dù sao một lần cũng không có ở trường học từng đánh nhau. Hơn nữa ở giáo ngoại chẳng sợ động thủ, cũng không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Lục vãn không phải một cái tranh cường hiếu chiến dũng người, cũng không cho rằng bạo lực là giải quyết hết thể phương pháp. Có người làm sai sự, có thể là gia trưởng không giáo hảo, hoặc là không ai nói cho bọn họ chính xác cách làm, đi lên liền đánh không thể thực hiện. Cùng cùng đối phương nói rõ ràng nơi nào sai rồi, không được liền. Rốt cuộc nàng lại không phải Khương Bác Dương, có táo hút chứng. Lục vãn, nên nói đều nói, ta còn đuổi thời gian. Các ngươi chậm rãi liêu. Khương phu nhân thiếu chút nữa thở không nổi, nàng dùng oán độc ánh mắt nhìn Lâm Nghiệm Nghiệm. Chính là cái này nữ sinh, cũng không biết cấp nhi tử ăn cái gì canh. Người như vậy muốn gả nhập Khương gia, quả thực là nằm mơ. Khương phu nhân không riêng hận Lâm Nghiệm Nghiệm, còn phiền tự mình đem Lâm Nghiệm Nghiệm mang tiến vào mấy cái nam sinh, nếu không phải bọn họ, hoàn toàn không có kế tiếp những việc này. Khương gia tuy rằng không thể đắc tội lục gia, nhưng là cấp những người này giao hấn, cũng là dư giả. Chương 88 Lục vãn tuy rằng bị tìm đi thuyết minh tình huống, nhưng ngược lại càng vui vẻ. Làm một cái hàng ngày nằm cũng chúng đạn người, lần đầu tiên cảm nhận được xem náo nhiệt không chê sự đại tâm tình. Rượu A. Từ an bảo chỗ rời đi, hứa yếu nhắc nhở nói, khống chế hạ chính mình, mặt đều phải cười lạ. Lục vãn, này cũng không có đi ha ha ha. Nàng đã thực khắc chế, bằng không vừa rồi ở an bảo chỗ thời điểm, liền sẽ cười ra tiếng. Bất quá như vậy thật không tốt, rốt cuộc trừ bỏ nàng cùng hứa yếu, những người khác đều banh mặt. Không khí là thực khẩn trương. Hứa yếu suy nghĩ một chút, kỳ thật là có điểm buồn cười. Ta vốn dĩ cho rằng chính mình khả năng sẽ bị khai trừ, không nghĩ tới à, Khương Bắc Dương cái kia ngốc bước trước cốt đi. Hai người nhìn nhau mắt, vui sướng rất đơn giản, tỉ như nói nhìn đến người đáng ghét xui xẻo. Tống Thiên Tiến đi tìm tới, nhìn đến đứng ở đèn đường hạ cuồng tiếu hai người, có điểm không phản ứng lại đây. Lục Vãn Ho khăn thành, xoa xoa mặt nói, hảo đi, chúng ta vẫn là đáp lễ đường đi. Hứa yếu, ân ấn. cười đến ta quay hàng đau. Tống Thiên Thiến, xem ra nàng là không cần lo lắng, hai vị này cười đến như vậy vui vẻ, hiển nhiên là không có việc gì. Tống Thiên Thiến, Lục Tổng ngươi hiện tại liền về nhà, kia không xem chúng ta âm nhạc xã biểu diễn sao. Lục Vãn, đúng vậy, ta ba mẹ ngày mai còn phải dậy sớm công tác, quá muộn. Cuối cùng đại hợp tấu đến 11 giờ. Lái xe về nhà rửa mặt chờ rạng sáng, ngày mai giáo sư Lục cùng Triệu Tổng còn phải dậy sớm đâu. Người tài giỏi thường nhiều việc sao. tống thiên thiến chính là thúc thúc ga di nói tưởng đem hôm nay tiệc tối xem xong lại đi lục vãn nga ta đây liền từ từ đi nàng tùy tiện đi một chút cũng đúng mỗi lần đi học đều là ban ngày tới buổi tối vườn trường cũng có khắc một phen cảnh trí rất có mới mẻ cảm tống thiên thiến lục tổng ngươi phải đi đi nơi nào a sân vận động a nơi nào đều được a hôm nay có ngôi sao tống thiên thiến nhưng đừng đi sân vận động nơi đó vài đối tình lữ ở hẹn hò ngươi muốn đi đường bóng đèn sao Bằng không cùng ta đi âm nhạc xã làm khách đi. Lễ đường ở dưới chân núi, âm nhạc xã liền ở trên núi. Trên núi kia đóng lâu là cầm phòng, cho nên yên lặng. Nói là sơn, không bằng là đại đống đất càng thích hợp. từ trên đỉnh đi xuống tới cũng bất quá vài phút lộ. Âm nhạc xã tiết mục ở cuối cùng một cái, còn sớm đâu. Hậu trường đều không có như vậy nhiều địa phương ngồi, cho nên lúc này bọn họ còn không có xuống dưới. Hứa yếu như hạ, đi cái gì âm nhạc xã à, đi. Lục vãn chúng ta đi ăn bữa ăn khuya uống rượu. Tống thiên tiến chừng mắt nhìn hứa yếu liếc mắt một cái, từ từ thiện dụ lại nói, đi thôi, bên kia nhưng nhiều nhạc cụ, ta dạy cho ngươi thổi hạt mò nỉ cả được không. Thực mo liền thượng thủ. Lục vãn suy nghĩ một chút, cũng đúng đi, nàng gật đầu. Rốt cuộc tiệc tối diễn tập quá rất nhiều lần, tiết mục nàng đều xem qua, không thế nào cảm thấy hứng thú. Tống thiên vui dạo rực ở phía trước dẫn đường, hứa yếu tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, vẫn là theo đi lên. Trên núi cầm phòng cách âm làm tốt lắm, dưới chân núi ngày thường là nghệ không được thanh âm. Thế giới này thậm chí còn có nghệ thuật sinh ở luyện cẩm, có thể thấy được nỗ lực người rất nhiều. Âm nhạc xã ở lầu 2 nhất bên phải. Tống thiến tiến đẩy cửa đi vào, bên trong mười mấy người đang ở nói chuyện thiếm. Đại gia mau hoàn nền, ta mang theo một người khách nhân lại đây. Văn phòng mọi người ngầm đầu, nhìn đến lục văn đôi mắt trong nháy mắt đều sáng. Lục tổng ngươi đã đến rồi a, Ta mới xem xong ngươi hôm nay biểu diễn video. Chân nhân liền tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Người đứng đầu hàng mấy cái đồng học tầm mắt sau này dịch nhìn đến theo kịp Hứa Yếu, lại lần nữa đem chú ý điểm đặt ở lục văn trên người. Hôm nay Kỵ sĩ trang qua soái thật muốn đem ngươi tạo hình nửa vĩnh cửu. Lục tổng lần này Nguyệt Khảo có hay không nắm chắc đệ nhất? Hứa Yếu, mẹ nó, hắn là không khí sao? Hứa Yếu đương nhiên không phải không khí, âm nhạc xã vẫn là có người thưởng thức loại này tiểu mạch sắc kẻ cơ bắp, chỉ là trò chuyện trò chuyện. Vài cái đồng học dò hỏi, có thể hay không sở sở hắn cơ ngực. Hứa yếu. Xin cho hắn đương không khí đi, như thế nào một cái hai cái giống như cắp lợi. Ngồi ở mặt sau cùng Trần Niệm Khanh đi tới, chung quanh thanh âm dần dần nhỏ, cuối cùng trở nên thực can tĩnh. Trần Niệm Khanh nhìn Lục vãn hỏi, ngươi là tới nghe ta kéo đàn sẹo lộ sao? Lục Vãn, a không có a Nàng nghe người ta nói quá Trần Niệm Khanh luyện tập thời điểm không thích người khác quấy dày, cho nên thông thường là cầm phòng bên ngoài đứng một đám cả trai lẫn gái Nghiêm túc nằm bỏ chân từng nghe. Nàng nơi nào lớn như vậy mặt mũi. Trân Nhậm Khanh, ngươi nói muốn làm ta dùng đàn xéo lỗ kéo lưu hành ca, thẩm hoài lân ca. Lục Vãn, thuận miệng vừa nói thôi. Trân Nhậm Khanh, cho nên, hiện tại không muốn nghe sao. a Lục Vãn có chút ngoài ý muốn, đối phương vì cái gì hỏi như vậy, nàng có điểm không hiểu. tống Thiên Thiên chắp tay trước ngực, không thể tin từng nói, xã trưởng ngươi muốn kéo lưu hành ca sao. Ta siêu cấp chờ mong. Nói xong lại chạm vào Hạ Lục Vãn, xã trưởng đều chuẩn bị tốt, ngươi chẳng lẽ không cho mặt mũi nghe một chút sao? Lục Vãn, hảo đi, bất quá có thể chứ? Trần niệm khanh cười nhẹ thanh, có cái gì không thể? Mọi người, đây là tình huống như thế nào? Trong nháy mắt âm nhạc xã người đều nổi lòng mê ngông. Sinh thời hệ liệt. Trần niệm khanh cư nhiên sẽ dùng hắn kia đem giá trên trời đàn sẹo lộ. Kéo lưu hành ca. Âm nhạc xã đều ăn mặc diễn xuất chính trang, nam sinh là thống nhất sơ mi trắng. Cắt may đơn giản, không có bất luận cái gì hoa văn. Sơ mi trắng có rất nhiều biểu hiện phương thức, tỉ như sơ mi trắng tiêu thụ nam, sơ mi trắng phục vụ sinh nam, sơ mi trắng tôn y lão sư. Trần nghiệm khanh khí chất trong sáng, dáng người đỉnh bạn, có thể đem đơn giản nhất sơ mi trắng xuyên tươi mát cấm dục cả người thoạt nhìn chi lan ngọc thụ. Phản phất cùng người khác không phải một cái khoản. Hắn đem đàn xẹo lộ từ hộp đàn đem ra, ngồi ở ghế trên, trắng non ngón tay thon dài đáp thượng cung. Mọi người ngừng thở. thưa yếu như như mày tuy rằng phi thường bất mãn bất quá lại không có nói chuyện hành tinh dàn nhạc tốt xấu đỏ thân quá giai điệu vừa ra tới đại đa số người đều nghe ra đây là dàn nhạc tác phẩm tiêu biểu chí nhất xé nát đây là đầu có chút tăng ca đàn xeo lộ âm vực rộng lớn là nhất tiếp cận tiếng người nhạc cụ có thể phi thường tốt nhuộm đấm bi thương cảm màu này chi khúc là lưu hành ca cải biên không giống trần nghiệm khanh trước kia kéo cổ điển nhạc như vậy ủ rột bất quá vẫn như cũ bằng bạc khác biệt với hắn ngày thường phong cách Hôm nay tiếng đàn xử lý ôn nhuận như ngọc, càng thêm chú trọng chữ tình, tinh tế no đủ. Ánh đèn đánh vào màu trắng áo sơ mi thượng, thiếu niên tản ra một loại mê người ưu nhã. Tuy rằng khí chất cấm dục, kéo cầm khoảng cách nước mắt ngáy mắt, phảng phất có thể câu hồn và phách. Hai người tầm mắt tương tiếp, Lục Vãn ngẩn ra hạ, nghi hoặc đối phương đang xem chính mình sao. Dây tiếp theo nàng liền tiêu tan, hẳn là không phải, hắn là đang xem toàn bộ người xem khu. Một khúc sau khi kết thúc, vài giây qua đi toàn bộ phòng còn là phi thường an tĩnh. Vừa yếu hít sâu khẩu khí, đánh vỡ bình tĩnh, còn tính không tồi nga. Âm nhạc xã người đều kinh sợ, chỉ có thể nói xã trưởng không hổ là xã trưởng. Lúc này mới mấy ngày liền cải biên hảo khúc, còn kéo tốt như vậy. Cấp đại thần dâng lên đầu gối. Toàn bộ phòng Holmesmon có điểm quá cao, nữ sinh tự nhiên là tâm hoa nội phóng, này không cần phải nói, mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, minh bạch mọi người đều giống nhau ý tưởng sau, hơi chút ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự muốn xong đời, vừa rồi cư nhiên tâm động. Thiếu chút nữa không cầm giữ được con. Loại này mị lực, chẳng sợ đồng tính đều không thể kháng cự, thật là xoáy bạo. Ngoà tao phảng phất Trần Niệm Khanh cả người ở sáng lên, mau mau hỏi nghi chính mình xu hướng giới tính. Trần Niệm Khanh đem cầm đã phát trở về, chậm rãi đi đến lục vãn trước mặt hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hành tinh dàn nhạc quá lợi hại đi, này đầu khúc qua nhiều năm như vậy, dùng đàn xéo lộ kéo vẫn là dễ nghe. Lục vãn cảm xúc có điểm kích động, khen đến phi thường chân tình thực lòng. Đây là dàn nhạc chủ sướng thẩm hoài lần cùng bàn tay cùng nhau viết ca, cũng là Lục Vãn Phi thường thích một bài hát. chân Niệm Khanh gần gũi nhìn người, bọn họ viết ca rất lợi hại, ta đây cải biên đâu ngươi không làm bình luận. Lục Vãn, ngươi đương nhiên cũng rất lợi hại. Kéo đến cũng quá dễ nghe, ta đều tưởng cho ngươi tiền. chân Niệm Khanh cười thành như thế không cần, ta lại không bán nghệ. Mọi người, ngoại tàu đây là tình huống như thế nào? Hôm nay nam thần thái thái thái thái khắc thường. cho nên hẳn là không phải bọn họ hiểu lầm. Giống như ở không lậu sân thủy, lại phi thường rõ ràng. Liêu nhân, tuy rằng lục tổng phi thường bình tĩnh, nhưng là bọn họ này đó người đứng xem, đã ở trong lòng phát ra vượt qua 100 đề si ben thét trói thai. Người kéo phi thường dễ nghe, thật sự, nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể tìm ta. Lục vãn cười nói, nàng y tứ thực rõ ràng. Về sau nếu là có người tìm ngươi phiền thoái, cứ việc tới tìm ta. Trân Nhậm Khanh, Hảo A. Tông thiên tiến lấy lại tinh thần, vội vàng có thoán suyết lục vãn, ngươi còn muốn nghe cái gì ca. Nhanh lên nói cho chúng ta biết xã trường A, lần sau còn có thể kéo cho ngươi nghe. Lục vãn suy nghĩ một chút, vẫn luôn như vậy hẳn là không tốt lắm, lắc đầu, đã không có. Khẳng định còn có, đàn xeo lộ kéo lưu hành âm nhạc cùng ngươi ngày thường nghe được cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, nói A. Hoặc là hành tinh dàn nhạc mặt khác ca đâu. Âm nhạc sai những người khác sôi nổi khuyên bảo. Khó được đại thần tiếp theo phàm. Tuy rằng không chiếm được đối phương người, nhưng là cọ nghe một chút ca cũng thực hảo a Lục vãn vẫn là cảm thấy không tốt, quay đầu nhìn về phía Trần Niệm Khanh, nàng ý tứ, là làm đối phương nhanh lên từ chối. Trần Niệm Khanh hiển nhiên không có lãnh trả lời, mở miệng hỏi, cho nên, ngươi còn muốn nghe cái gì? kia nếu nói như vậy. Lục vãn cười nói, say rượu con bướm. Âm nhạc xã mọi người. Trần nhiệm Khanh, đây là cái gì ca? Tống Thiên Thiến, không phải cái gì ca. Xã trưởng không có này bài hát, hảo thời gian không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi lễ đường. Đúng vậy, đi thôi đi thôi. Lục Vãn nói dỡn. Âm nhạc xã mọi người sôi nổi nhắc nhở tới rồi thời gian đi lễ đường, tách ra cái này để tài. Nam thần chính là nam thần, hạ phàm là được, quá bình dân vẫn là không tốt. Lục Vãn. Hảo đi, nàng đã nhìn ra, mọi người đây là cố ý. Kỳ thật kia bài hát không tồi, Lục Bất Du bắt đầu thực kháng cự, sau lại không có việc gì ăn cơm còn hừ hừ vài câu đâu. Lục Bất Du một người ngồi ở to như vậy phong khách. ân, cả nhà liền lưu hắn một người ở nhà, này liền tính, Lục Vạn hứa hẹn 9 giờ rưỡi nhất định trở về, đã mau 12 giờ, vẫn là không có trở về. Hai vợ chồng đi dừng xe, Lục Vãn đi trước một bước. Nàng mở cửa phòng khách ngồi người hoảng sợ, ra hỏa này không phải mỗi ngày 10 giờ đúng giờ ngủ sao. Nói cái gì Vạn ngủ sẽ xưng vụ đối làn già không tốt. Lục Bất Du cười lạnh một tiếng, các ngươi còn biết trở về a Lục Vạn ngẩn ra hạ. lại ở phát cái gì điên. Nàng giống như không có đắc tội với người đi. Lục Bất Du ôm tay, vẻ mặt cao quý lãnh diễm, lão lục trước kia cũng chưa tham gia quá ta trường học thế tối, chính là hôm nay đi ngươi, còn liền rơi xuống ta một cái. Triệu tổng công tác rất bận, giáo sư lục cũng giống nhau, hắn mấy năm nay còn hảo điểm, trước kia trên cơ bản cả năm vô hưu. Không ở ở làm hạng mục chính là đang làm luận văn, hoàn toàn không rảnh lo lão bà nhi tử. Hai vợ chồng mặc kệ Lục Bất Du chính mình lớn lên. Hợp với gia trưởng sẽ đều rất ít tham gia, rốt cuộc nhi tử thực rộng rãi, cũng phi thường bất lo. Lục bất du tâm đại, cũng vẫn luôn cảm thấy không có gì, nhưng là... Hôm nay hắn cảm thấy có cái gì? Lục vãn! Hào đi, nàng cuối cùng minh bạch đối phương tức giận điểm. Lục bất du ở ghen, nếu ba người kia 9 giờ rơi trở về, hắn còn sẽ không có ý kiến. Nhưng là cố tình không có. Một người khó tránh khỏi dễ dàng miên man suy nghĩ. Hắn ghen! Dựa vào cái gì lục vãn trường học tiết tối, kia hai vợ chồng liền đi, trước kia không có đi hắn trường học. Lại ghen dựa vào cái gì lục vãn trường học tiết tối, kia hai vợ chồng có thể đi, hắn một người đã ở nhà. Ha ha, chính mình chính là muôn vàng thiếu nữ mộng tưởng. Làm nhiều người như vậy mộng tưởng, liền như vậy không thể thấy quang. Lục bất du kỳ thật thực vây, chống mỹ mắt chờ ở nơi này, chính là vì hỏi vài câu. Lục vãn, hôm nay chỉ mời cha mẹ xem lễ, nếu ngươi muốn đi ta trường học. về sau có thể tham gia ta tốt nghiệp lễ cùng nhau chụp ảnh a thật vậy chăng lục bất du nước mắt nhìn mắt người nghĩ lại nghĩ chính mình muốn rủ rẻ lại lánh đạm hỏi ngươi muốn làm ta đi lục vãn dở khóc dở cười đúng vậy tưởng lục bất du vẻ mặt bình tĩnh nếu ngươi thành tâm mời ta đến lúc đó nhìn xem có hay không đương kỳ có lời nói lại nói ta nhưng không nhất định sẽ đi lục vãn tốt. lục bất du nhìn mắt người đứng lên hướng trên lầu đi lục vãn Ba mẹ lập tức vào được, ngươi không chào hỏi sao. Này liền. Hống hảo. Lục bất du tự hỏi vài giây, xua tay nói, không cần, ta đi lên ngủ đi, hơn phân nửa đêm ai muốn ăn cẩu lương A. Lục vãn nuôn vai, tùy tiện ngươi. Lục bất du chân trước mới vừa đi, hai vợ chồng liền vào được. Hai vị tay nắm tay, quả nhiên là thật lớn một chậu cẩu lương. Ta đi ngủ. Lục vãn nhìn chằm chằm lao phụ thân cổ nhìn mắt, quyết định bảo trì chờ mặc. Vừa rồi lục bất du rời đi là đúng. Như thế nào liền đi rồi? Lục Bách Niên hỏi. Triệu Gia Ninh quay đầu, nhìn đến trượng phu trên mặt son môi ấn ngẩn ra hạ. Hôm nay đi nhìn nữ nhi trường học tiệc tối, bọn họ đều rất càng khái, vừa rồi ở trên xe nói đến kích động. Hôn môi đối phương. Hơn nữa trên xe ánh sáng ám cũng không phát hiện, liền như vậy vào được. Vì thế Lục Vãn lại bị tắc cầu lương. Chương 89 Quốc Khánh tiệc tối sau khi kết thúc, trường học thả một vòng nghỉ dài hạn Thừa dịp lần này kỳ nghỉ. Triệu Giai Ninh nghĩ mang theo nữ nhi cùng lao công đi du lịch, dài sầu. Nước ngoài đi tới đi lui lộ trình quá lăn lộn liền tính, cuối cùng tuyển ở Tam Á. Lục Bất Du không đi, hắn có công tác không thể đi qua xa, vì thế lần thứ N biến thành lưu thủ nhi đồng. Lâm xuất phát ngày đó, Triệu Giai Ninh mang theo Lục Vãn đi thương trưởng mua tân áo tám. Đương nhiên, nàng chính mình cũng muốn mua. Lục Vãn tuyển áo tắm thượng nửa bộ phận là ngắn tay kiểu dáng, nàng trên thuyền sau nhìn hạ gương. Một đôi A, nhận không nổi. Ai, chính mình cũng không có gì có thể lộ, vẫn là che đứng lên đi. Con hảo chân khá dài, không tính không đúng tí nào. Lục ván hoài nghi chính mình. phảng phất đã quên phát rủ. Mẹ nó giống ván giặt đồ thượng răng trạng tiểu đột khởi. Lại phản phất dán hai viên trao. Dù sao chính là rất hít thở không thông, bất quá như vậy không phải toàn không bổ ích, ít nhất đã chịu địa cầu dẫn lực tiểu, ngày thường rất phương tiện. Lục ván quay đầu nhìn mắt bên cạnh triệu tổng, triệu dai ninh định kỳ vận động, dáng người thực tay. Mẹ nó không khoa học, vì cái gì nàng không có di chuyển đến. Hay là trên đường gen biến dị. Ai, lục bất du cơ ngực đều so nàng đại. Triệu giai ninh tuyển liền thể cao xoa kiểu dáng, không quá bại lộ, thực tốt phát họa ra đường cong. Nàng còn giúp lục bách niên tuyển quân bơi, cùng chính mình một cái sắc hệ. Vừa vặn trở thành tình lữ khoản tới xuyên. Lục vãn, lạnh lùng cẩu lương lung tung ở trên mặt trụ. Nàng bắt đầu không có ghét đến, rốt cuộc ở hiện trường, quanh thân chưa thấy qua như vậy ân ái phu thê. Chờ sau lại đã hiểu, liền hằng ngày bồi lục bất du ăn cầu lương. Triệu Giai Ninh cấp nữ nhi tuyển hai cái váy, nói có thể trên bờ cắt xuyên, lục vạn lấy đi, thay đổi bờ cắt quần. Vẫn là quần phương tiện, vạn nhất có tình huống như thế nào. Triệu Giai Ninh lắc đầu, thật là đứa nhỏng đốc, còn có thể có tình huống như thế nào. Lục vãn ta xuyên quần thói quen có thể. Vạn nhất nàng muốn chạy, hoặc là nhảy dựng lên đá người càng phương tiện. Đương nhiên, nay chỉ là cái so sánh, nàng không nhất định có cơ hội đá người. Hai cái giờ sau, Phi cơ rơi xuống đất đến tổ quốc phía nam nhất tỉnh. Lục Văn Phi thường chờ mong, rốt cuộc nàng lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy biển rộng. Xuất phát phía trước, Lục Bất Du nói làm nàng mang lễ vật. Lục Văn đã nghĩ kỹ rồi, có thể nhặt hai cái xinh đẹp vỏ sò, không ngủ tiền. Triệu giai ninh định rồi biệt thự đơn lập, hơn 400 bình, có mấy cái phòng ngủ, mang tư nhân bể bơi. Đi ra ngoài chính là bờ cát, cảnh sát Phi thường hảo. Khách sạn có thể báo danh rất nhiều trên biển hàng ngủ. nhất đứng đầu ra biển câu cá lặn xuống nước khách sạn này triệu giai ninh có tham dự đầu tư nàng là cổ đông chi nhất khách sạn giám đốc tới thăm hỏi thời điểm nàng liền suối dục lục vãn đi ra biển lục vãn cho nên các ngươi không đi sao ta và ngươi ba xuống máy bay lại ngồi lâu như vậy xe muốn tạm thời nghỉ ngơi hạ quá hai ngày có thể bồi ngươi đi nhưng thật ra ngươi tinh thần không tồi hôm nay có thể đi nhìn xem du thuyền khai ra đi nửa giờ sau hải cũng đã thực làm tới gần nhân loại cư trú địa phương Nước biển vẫn là không có như vậy hảo. Lục Văn suy nghĩ một chút, chính mình là nên cho phu thêm một chỗ cơ hội, đương bóng đèn cũng không tốt, ăn cẩu lương quá nhiều. Hơn nữa nàng cũng gấp không chờ nổi muốn đi xem, vì thế đáp ứng rồi. Vậy được rồi. Khách sạn du thuyền là hai tầng, mang theo ba cái phòng, có thể cất chứa 15 cá nhân, phi thường rộng mở. Xứng một thuyền trưởng, hai cái tài công, một cái lặn xuống nước huấn luyện viên. Lục Văn bắt đầu cảm thấy rất lãng phí. Khai thuyền sau thổi gió biển liền đem việc này vứt đến sau đầu. Nàng không biết lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng người, có phải hay không đều giống nàng giống nhau hưng phấn. Lục Vãn Hoài nghi chính mình đời trước là con cá, bằng không vì cái gì sẽ như vậy thích hải. Thuyền đình tới rồi không có song gió mục đích địa, nơi này là thâm tiềm thượng giai địa điểm. Lặn xuống nước huấn luyện viên cười hỏi, "Tiểu cô nương ngươi nhưng thật ra thể chất hảo, một chút đều không có say tàu, sẽ bơi lội sao?" "Sẽ." "A. May mắn nàng mùa hè học xong bơi lội." Đây là nàng thích nhất vận động phương thức. Lục văn tim phổi công năng hảo, thể lực cũng không tồi, có thể một lần du 3.000 mế. Vậy là tốt rồi, ta sẽ cùng ngươi nói những việc cần chú ý, ngươi đến trong biển đi theo ta liền có thể, không cần sợ hãi. Tốt. Lục văn tiềm hơn nửa giờ, sau khi lên bờ còn chưa đã thèm, nàng đem ướp đấm đồ lặn thay thế, mặc vào nàng bờ cắt quần ở bong tàu phơi nắng. Nàng cảm thấy chính mình này quần mua thật tốt, lại phương tiện lại mát mẻ. Chứ bỏ bọn họ du thuyền. Bên này còn ngừng vài con, ước chừng đều là tới lặn xuống nước. Lục Vãn ngồi ở bong tàu thượng sắt tóc, đột nhiên nghe được có người ở lớn tiếng kêu to. Vi vi vi. Nàng ngẩng đầu nhìn đến cách vách du thuyền thượng, có bảy tám cái tuổi trẻ nam nữ. Mỹ nữ một người a. Lục Vãn quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, là ở kêu chính mình. Đừng nhìn, ta và ngươi nói chuyện đâu, Mỹ nữ chân của ngươi thật trường, liền quần áo ăn mặc có điểm nhiều. Nam nhân treo đùa. Một người ngồi lớn như vậy một con thuyền. không mời chúng ta lên thuyền sao? một cái khác nam nhân nói xong, làm tài công mau đem thuyền rửa qua đi. trên thuyền ăn mặc bi kini cô nương, nửa thật nửa giả đoán trách nói, các ngươi nam nhân hảo chán ghét, bên người có nữ nhân còn đi thông đồng người khác. giọng nói một đốn, ngó mắt lục vãn lại nói, chân là còn tính trưởng, ngực là bình, các ngươi cái gì thẩm mỹ? lục vãn, mẹ nó, những người này có bệnh sao? lư hoành nhấc tay, chê đùa, triệu công tử trước chú ý tới, các ngươi hẳn là hỏi hắn. Nói thật, trường tóc quan đại ngực nữ xem nhiều, như vậy tóc ngắn cháo trắng rau xào loại hình, cũng phi thường hấp dẫn người. Hơn nữa thoạt nhìn rất có giá tính. Mọi người đồng thời đem tầm mắt đầu về phía sau mặt Triệu Tấn Thành trên người. Hai con du thuyền đã không sai biệt lắm cũng thượng, Triệu Tấn Thành đứng lên, lập tức đi đến bong tàu đằng trước. hắn vươn chân, vượt tới rồi cách vách kia con du thuyền thượng. Lục vãn, đây là cái gì chủng loại kỳ ba? Nàng không có đồng ý liền tới đây, đây là phi pháp xâm lấn đi. Triệu tấn minh nhìn thấy đến triệu tấn thành lên rồi, không cam lòng yếu thế cũng khổ khen lại đây. Hắn có điểm sốt ruột, thân thể còn lắc lư hai hạ, thiếu chút nữa ném tới trong biển. Những người khác thấy hai cái trung tâm nhân vật đều đi qua, cam chịu đối phương đáp ứng cùng nhau chơi, cũng sôi nổi nghĩ tới tới. Lục vãn, mau mau mau, khai xa một chút. Thuyền trường đánh cái tay lái, hai con du thuyền kéo ra khoảng cách, trung gian cách 2 mét. Rốt cuộc, cái này không ai có thể nhảy qua tới, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Lục vãn đứng lên, đánh giá hai vị khách không mời mà đến, những mày hỏi, là các ngươi chính mình rời đi. Vẫn là ta đem các ngươi đá đến trong biển đi. Triệu tấn thành vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi cư nhiên không quen biết ta. Lục vãn ở trong não tìm tòi một phen, xác định không có gặp qua đối phương sau, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không thiếu ta tiền? Không có. Lục vãn, kỳ quái, ngươi nếu không có thiếu tiền của ta, vì cái gì ta muốn nhận thức ngươi? Mọi người, tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng ít ra lo dịp trước sau như một với bản thân mình, điểm này không tật xấu. Triệu Tấn Minh, ngươi này liền quá mức. Lục Vãn, ngươi là nhân dân tệ nói, cả nước trên dưới nhận thức. Đừng rong dài, các ngươi là lựa chọn xin lỗi sau từ ta trên thuyền rời đi, vẫn là ta đưa đoạn đường. Triệu Tấn Thành cười nhạo một tiếng, ta còn liền thật không tin, ta không đi các ngươi đem ta thế nào. Lục Vãn hướng tới người đi qua, không chút để ý hỏi, xe bơi lội sao. Này còn dùng ngươi hỏi, đương nhiên. Triệu Tấn Dương câu này mới nói, đã bị Lục Vãn dùng sức một chân từ bong tàu thượng đá đi xuống. Thình thịch một tiếng. Lục Vãn nhìn mắt, nhất hào tuyển thủ không quá hành A, bọt nước ép tới không tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía số 2 tuyển thủ, hy vọng đối phương có thể biểu hiện ưu tú. Triệu Tấn Minh chừng lớn đôi mắt, lui ra phía sau một bước nói, ngươi nhất định là điên rồi. Ngươi đẩy ta thử xem xem, đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ, ta tạm tha quá ngươi. Lục Vãn, thử xem xem liền thử xem xem bái. Vị này chính là cái giàn hoa, còn không đến 10 giây, lục vãn tún chặt đối phương cổ áo. Như là kéo hoa giống nhau, đem nam nhân đánh đổ thuyền. Sẽ bơi lội sao? Lục văn hỏi. Triệu tấn minh, sẽ không sẽ không? ngươi muốn làm gì? Ngoạ tào cái này nữ chính là như sao? Sức lực lớn như vậy. Mấu chốt chính mình cư nhiên lộng không thắng. Lục vãn đem bên cạnh phao cứu sinh, thô bạo chồng lên đối phương trên người, sau đó lui ra phía sau một bước, đá đối phương ngông một chân. thình thịch một tiếng số hai tuyển thủ bằng nước ép tới cũng thực không xong toàn bộ như là cốc giống nhau nào hướng mặt biển triệu tấn thành lau mặt thượng thủy dùng sức chụp phủi mặt nước ngươi cho ta chờ lục vãn chờ mẹ ngươi a mọi người mẹ ra thật sự thực dám nói trời cao làm chứng lục vãn nói câu kia chờ mẹ ngươi a là câu trần thuật tuyệt đối không phải mắng chửi người nói rốt cuộc hài tử đánh không thăng giá cáo gia trưởng hết sức bình thường cho dù là 300 trăm tháng em bé to xác Hơn nữa nàng trong lòng hiểu rõ, họ triệu, thoạt nhìn cà phê, tuy rằng lần đầu tiên thấy, nhưng là nàng hoàn toàn có thể đoán được. Mặc kệ có phải hay không triệu ra người, hai người kia bị ghét thực, không trải qua đồng ý lên thuyền, nàng đều sẽ đem đá đi xuống. Triệu Yên Phi thường thấp thỏm nàng thu được tin tức, triệu Tấn Minh muốn từ nước ngoài chuyển tới Thượng Đức Cao Trung, sẽ cùng nàng trở thành cùng lớp. Nàng quá rõ ràng đối phương muốn làm cái gì, chỉ là lục vãn tính cách, chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Triệu Khuê là huynh muội trung lão đại, hắn thở dài, người đến lúc đó cùng Tấn Minh, tận lực làm tốt quan hệ, vừa đi khuyên nhủ lục vãn. Trong đó này nửa năm qua, bọn họ cũng thử cùng Triệu Giai Ninh tu bổ quan hệ, dù sao cũng là người một nhà, nhưng là đối phương hoàn toàn không phản ứng. Vì thế hai cái huynh đệ sốt ruột, rốt cuộc đỏ mắt Triệu Giai Ninh sản nghiệp, muội muội như vậy có khả năng, ca ca một chút chỗ tốt cũng không có vớt đến. Thật quá đáng, trước kia là hài tử ném, đối bọn họ lòng có oán hận cũng bình thường. Nhưng là hiện tại không phải tìm trở về sao. Triệu Yên, Hảo, ta sẽ. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nàng lại nhìn không được ở trong lòng mắt trợn trắng, nằm mơ. Triệu Khuê lại công đạo vài câu tay, di động văng lên, lúc này mới không thể không bỏ dở. Hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, đây là chính mình nhi tử đánh tới. Triệu Khuê có chút kiêu ngạo, hắn đứa con trai này vẫn là rất có chủ ý, ngày thường Triệu Giai Ninh không muốn thấy bọn họ, cố ý trốn tránh, lao tam có lục tân dã chống lưng. Bọn họ cũng không dám quá phận. Biết Triệu Giai Ninh đi Hải Nam, hai cái tiểu bối đuổi theo qua đi. Hắn cũng không biết sao đúng không cái tình huống, quan hệ có hay không được đến giảm bớt, này đều đã bao nhiêu năm, nếu nữ nhi cũng đã trở lại, là nên xin bớt giận. Gặp được lục vãn. Nàng nói như thế nào? Cái gì? Nàng đem các ngươi ném tới rồi trong biển. Nàng du thuyền đi rồi. Một câu công đạo đều không có sao. Triệu Yên. hào đi, từ một câu so một câu thanh cao nói phỏng đoán. Nàng cũng biết đã xảy ra cái gì. Nàng một chút không ngoài ý muốn, đem người ném đến trong biển hoàn toàn là lục vãn sẽ làm sự. Hơn nữa khẳng định là kia hai cái khở phê trước gây chuyện. Cho nên, vì cái gì muốn chọc lục vãn? chương 90. Lục vãn đem không thỉnh tự nhiên hai tên ra hỏa, đầu tiên là một chân, sau là tún quần áo một ném. Không đến nửa phút thời gian, toàn lộng tới trong biển thịt. Đối diện du thuyền mấy cái người trẻ tuổi, đều xem choáng váng, này có điểm khoa trương đi. phản phất phim hồng cổng đánh nữ thật sự quá nhanh triệu ra hai vị thiếu gia còn không có chống cự vài cái liền bại hạ trận cho nên là bọn họ quá phế vẫn là này nữ quá mãnh lục vãn đi tới bong tàu đằng trước bên kia xem náo nhiệt người đồng thời lui về phía sau một bước đột nhiên hậu chi hậu giác minh bạch đối phương thuyền vừa rồi xoay phía dưới hướng bản không cho bọn họ đi lên kỳ thật là bảo hộ bọn họ lục vãn sợ cái gì cách 2 mét ta không có khả năng nhảy qua tới đánh các ngươi Nàng dứt lời âm, đối diện du thuyền người lại lui ra phía sau một bước. Này nhưng nói không chừng, vạn nhất đâu. Rốt cuộc ngươi mạnh như vậy. Lục vãn. Nàng cảm thấy rất không thú vị, móc ra kính dâm mang lên, quay đầu làm thuyền trưởng quay đầu trở về. Đã buổi chiều bốn điểm, đến khách sạn không sai biệt lắm có thể ăn cơm chiều. Hôm nay có đỉnh viện nướng bờ bờ quờ, khách sạn cung cấp nguyên liệu nấu ăn cùng chỉ đạo, có thể khách nhân chính mình động thủ nướng. Nàng không quay về, triệu tổng cùng giáo sư lục trị không được. Lục vãn du thuyền khai đi, triệu ra hai vị thiếu gia, lúc này mới nửa chết nửa sống bỏ lên trên thuyền. Triệu tấn thành lau mặt thượng thủy, sắc mặt không tốt nói, ta vừa rồi là không có chuẩn bị, mới bị ám toán đẩy đến trong biển. Triệu tấn minh cũng vãn tôn nói, đối, nếu có chuẩn bị nói, nàng khẳng định đánh không thắng ta. Tàu thủy người trên hai mặt nhìn nhau, giống như không phải như thế đi. Bất quá hai vị này là triệu gia thiếu gia, tự nhiên muốn phủng. Là là là, các ngươi là bị ám toán. Cái kia nữ quá xảo trá. Không sai đâu, có chuẩn bị nói, khẳng định sẽ không 5 giây cũng đừng đẩy xuống, ít nhất đến 5 phút đi. Lục vãn đi trở về khách sạn, đình viện nướng bờ bờ cờ giá đã chi đi lên. Triệu Giai Ninh đi tới hỏi, vãn vãn đã trở lại, ta nghe nói ngươi cùng người ở trên biển, có điểm tiểu cọ sát, ngươi không sao chứ. Thuyền trưởng cùng tài công đều biết buổi chiều khách nhân là khách sạn cổ đông, không dám co dấu dếm, trước tiên liền thông chi khách sạn giám đốc. Giám đốc lập tức chuyển cáo Triệu Gia Lục vãn, ta có thể có chuyện gì, rất tốt, ta đoán đối phương hẳn là triệu gia người. Kia hai tên gia hỏa thực phiền, đại khái là trùng hợp gặp được. Rốt cuộc tốt nhất lặn xuống nước liền cố định mấy cái, đại khái xuất sẽ đủ tới. Mẹ nó, hôm nay chính mình xuyên bờ cắt quần còn xuyên đúng rồi. Triệu giai ninh, đại khái bao lớn tuổi. Lục vãn, có cái thoạt nhìn hai mươi xuất đầu, một cái khác cảm giác còn trẻ tạ, một đám người ra biển khai bạc Mụ mụ, ngươi cảm thấy ta cần thiết nhận thức sao? Triệu giai ninh thực mau biết là nào hai vị, nếu mày nói, không cần phải, ngươi về sau cũng rất ít sẽ nhìn thấy, ta sẽ cảnh cáo bọn họ. Triệu gia nam nhân thật đúng là một mạch truyền thừa, tất cả đều là ăn chơi chắc táng diễn xuất. Lục văn Núi mai, Nga, kia tính. Với lúc nàng đối bên kia ấn tượng rất kém cỏi, không chuẩn bị lui tới. Lục bách niên, hảo, không đề cập tới bọn họ chúng ta tới thịt nướng đi, vạn vạn chơi một cái buổi chiều, khẳng định đói bụng đi. lục vãn làm bên cạnh hỗ trợ nướng đồ vật phục vụ sinh rời đi nói chính bọn họ có thể thu phục vãn vãn ta và ngươi mụ mụ khả năng nướng không tốt lắm ăn ngươi xác định sao giáo sư lục nhắc nhở nói không có quan hệ các ngươi chỉ cần chờ ăn liền hảo ta tới nướng đi nàng ở nướng bờ bờ cờ điểm làm công đã hơn một năm lục vãn làm thịt nướng cửa hàng kim bài công nhân rất nhiều khách nhân đặc điểm nàng tới giúp chính mình thịt nướng hai vợ chồng nhìn nhau mắt nếu nữ nhi hứng thú tốt như vậy bọn họ đương nhiên không ý kiến chẳng sợ không tốt lắm ăn chỉ cần có này phân tâm ý liền rất hảo đây là mỹ vị nhất nướng bờ bờ cờ mùi hương bay tới thời điểm giáo sư lục liền cảm thấy có điểm hương quá mức lục văn tư thế thực chuyên nghiệp không hổ ở tiệm đồ nướng công tác quá thậm chí hợp với cách vách khách nhân đều chạy tới hỏi bọn hắn ở ăn cái gì gió biển một tuổi trình bày biệt thự khách nhân đều mau bị hương điên rồi sôi nổi gọi điện thoại hỏi trước đài đính cơm khách sạn nhà ăn nói nướng bờ bờ cờ cần thiết trước tiên một ngày hẹn trước khách nhân tức khắc đều mở bước. Này cũng quá tàn nhẫn đi lục vãn đem khảo sườn dê thiết hảo còn dùng thánh nữ quả làm trang trí lúc này mới đoan qua đi sau đó triệu tổng cùng giáo sư lục liền thật thơm thật sự một chút không thể so nhà ăn bán kém bọn họ trước kia cùng nữ nhi trò chuyện qua lục vãn nói chính mình thành tích không tồi bọn họ không dám chờ mong quá cao rốt cuộc lục vãn nơi hiện trường mỗi năm thí sinh liền mấy ngàn người cùng mấy chục vạn đô thị cấp một có khác biệt lại nói thành tích không phải quan trọng nhất lục văn cũng nói qua ở tiệm đồ nướng đánh quá công bọn họ tưởng ven đường tiểu điếm hỗ trợ điểm đơn hoặc là trợ thủ linh tinh còn ấy nay quá chỉ là không nghĩ tới đối phương tay nghề tốt như vậy so chuyên nghiệp một chút không kém mỗi lần đều có kinh hỉ. hai vợ chồng ăn xong rồi không tính còn chụp ảnh chụp chia lưu thủ nhi đồng lục bất du mau xem đây là mội mội nướng thịt mới ăn xong xa lát lục bất du nhìn đến cao thanh nướng thịt ba chỉ ảnh chụp lưu thủ nhi đồng thiếu chút nữa đương trường điên rồi Dựa vào cái gì? Hắn ăn qua lục vãn đã làm cơm, cho nên cái này thịt nướng cũng nên thực mỹ vị. Thật sự mau thèm khóc, tuyệt đối là cố ý, quả nhiên chính mình là tình yêu kết sỏi. Cách thiên người một nhà mới vừa ở nhà ăn ăn xong bữa sáng, liền đụng phải khách không ngợi mà đến. Triệu Tấn Thành cười hỏi, tiểu câu ngươi hảo, ta cũng chủ cái này khách sạn, cho nên tới cùng ngươi chào hỏi. Triệu Giai Ninh nhân thanh âm, cũng không chuẩn bị cùng người thâm liêu. Triệu Tấn Thành nhìn mắt bên cạnh lục vãn, châm trước hạ lại nói. Ngày hôm qua ta gặp muội muội, bất quá giống như có điểm hiểu lầm. Ta biết, việc nhỏ, người cùng nữ nhi của ta đều không cần để ở trong lòng. Triệu Tấn Thành giật mình, trên mặt tươi cười có điểm miễn cưỡng, nói nhưng thật ra Vân Đạm Phong khinh, người nữ nhi đem ta đá đến trong biển, các ngươi không có hại, tự nhiên có thể không bỏ trong lòng. Triệu Gia Ninh đối trượng phu nói, ngươi trước mang Lục Vãn hồi khách sạn, ta chờ lát nữa tới. Lục Bách Niên gật đầu, cười nói, "Vãn Vãn, chúng ta đi trước đi." Lục Vãn do dự hạ hỏi, Triệu Tổng ngươi một người không thành vấn đề sao? An toàn sao? Ta xem bên này còn rất ít người trải qua. Triệu Tấn Thành có điểm bực, đệ nặng hòa nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Tiếp nhưng không nhất định, rốt cuộc tội phạm hình sự tội vượt qua 70% đều là người quen gây án. Giọng nói một đốn, lục vãn bổ sung lại nói, ngươi không cần dò số châu ngồi, ta không phải nhằm vào ngươi. Lại nói không phải còn có câu nói, chân trần không sợ xuyên giày. Triệu Tấn Thành, ngươi không cần quá phận. Ta và ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi giống ta làm gì? Lục Vãn vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Tấn Thành bình tĩnh hai giây, chính mình là tới cùng Triệu Giai Ninh chấp đối, nhất định phải nhịn xuống đi. Hắn bài trừ một cái tươi cười, không có, biểu mọi ngươi hiểu lầm, ta như thế nào sẽ giống ngươi? Ngươi cùng dượng đi về trước đi, ta có lời cùng cô cô nói. Lục Vãn, không nghĩ cười cũng đừng cười, hiện tại người nhiều ngươi giống ta, nếu chỉ có chúng ta hai người, ngươi không phải còn phải đánh ta? Triệu Tấn Thành hoàn toàn hóng mất. Không thể nhịn được nữa nói, ngươi sức lực giống như giống nhau, ta có thể đánh thắng được ngươi. Lục Vãn. Hảo đi, tuy rằng ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng là không có nữ hải tử sẽ thích bị người ta nói giống như. Thật là không lễ phép nga Mẹ, ta không thích hắn, hắn mắng ta là ưu Lục Vãn quay đầu liền cáo trạng. Triệu tấn Thành. Quan hệ còn không có kéo lên, người đều phải đi rồi. Cái này đáng chết ra hỏa nhất định là cố ý. Triệu Giai Ninh chọn hạ mi, thanh âm thực nhẹ. Ngự khí lại kiên định hảo ngươi có chuyện gì liền ở chỗ này nói ngươi cũng thấy rồi vãn vãn không phải thực yên tâm ngươi nàng chưa bao giờ cấp hai cái ca ca mặt mũi nhưng là làm trưởng bối không hảo quá hà khắc tiểu bối lục vãn liền bất đồng nàng so đối phương còn nhỏ vài tuổi tự nhiên không cần kiên kỵ triệu tấn thành đỡ lấy cái chán do dự vài giây nói như vậy ta biết cô cô cùng lục thị tập đoàn chuẩn bị cùng nhau khai phá thành nam miếng đất kia ta phụ thân cùng nhị thúc cảm thấy không yên tâm nếu ngươi có yêu cầu Bọn họ có thể giúp ngươi, dù sao cũng là người một nhà. Phụ thân hắn cùng Nhị Thúc đã đi tìm Triệu Giai Ninh rất nhiều lần. Thường xuyên hợp với mặt cũng không thấy, liền tính gặp được nói không đến tăng câu, đối phương liền nói còn có hành trình cần thiết đến đi. Điệu cao thực. Triệu Giai Ninh, không cần, ta chỉ là đi theo ta đại ca mặt sau tìm điểm sự làm. Phụ thân ngươi quá xem trọng ta, nếu ngươi muốn nói chuyện này, chúng ta đây liền không có gì hảo liêu. Nàng ở trong lòng cười lạnh, thật là đánh đắc thủ hảo bản tính, nói là rút. Kỳ thật là tưởng phân một ly canh đem. Chính là ai có thể so với ai khác xuẩn nhiều ít. Đương nhiên, nếu là thân nhân chi gian tự nhiên không cần tính quá rõ ràng, nhưng là kia hai người xứng sao. Nàng chỉ có một đại ca, đó chính là Lục Tân dã. Triệu Tấn Thành ngẩn ra vài giây, lúc này mới phản ứng lại đây Triệu Giai Ninh nói được đại ca là chỉ Lục Tân dã, không phải chính mình phụ thân. Đúng vậy, nay mười mấy năm qua huynh muội quan hệ phi thường xa cách. Lục Vã nghe Triệu Tổng nói như vậy, tức khác tới tinh thần. Ôm đối phương thủ đoạn, chúng ta đây trở về đi, bên ngoài Thái Dương Đại. Triệu Gia Ninh tùy ý nữ nhi tùm chính mình rời đi, vừa vặn, nàng cũng không muốn cùng Triệu Tấn Thành nói chuyện. Cái này cháu trai tuy rằng mỗi lần Tết âm lịch đều tới chúc Tết, phi thường nhiệt tình, nhưng là lẫn nhau quan hệ cũng không thân cận. Rốt cuộc Triệu Gia thích chính là nàng tiền, nếu chính mình hoàn toàn không có sở thành, bọn họ sẽ không thấu đi lên. Chỉ sợ tránh còn không kịp. Lục Vãn đi ra một đoạn đường, chớ rẽ thời điểm quay đầu lại nhìn mắt. vị kia còn đứng tại chỗ. Nếu không phải triệu ra năm đó muốn dùng nàng đứa cháu ngoại này, đi uy hiếp thân nữ nhi, kia nàng cũng sẽ không ở bị giấu đi thời điểm, ngoài ý muốn đi lạc, tuy rằng không phải xuất phát từ bổn ý, nhưng những người đó lại là người khởi sướng. Lục Vãn sao có thể đối kia người nhà có bất luận cái gì hảo cảm. Hiện tại nàng tìm được rồi thân sinh cha mẹ, trước kia sự không đề cập tới cũng thế, tốt xấu đều đi qua. Nhưng là về sau, những người này cũng không thiếu làm yêu a, Làm tháo hôi nữ sướng, phần lớn trốn bất quá cửa nát nhà tan kết cục nguyên tắc trong tiểu thuyết lục vãn tinh thần thất thường nhảy lầu đây là người vong hậu kỳ triệu gia liên hợp khương gia còn có tập đoàn nội quỷ cùng nhau thiết hạ bấy dập bao vây tiếu trừ nàng mẫu thân cùng bá phụ đây là nhà tan bất quá cốt chuyện cần thiết đến như vậy phát triển rốt cuộc lục tân giã bình an không có việc gì y theo hân ca tính sao có thể ở chất nữ sau khi chết không hề động tác chỉ sợ là hận không thể làm tương quan người đều trôn cùng mới hảo triệu tổng cũng là giống nhau Này đó trong nguyên tác, bất quá là nói mấy câu mang quá bối cảnh, rốt cuộc trọng điểm ở mạ gì sờ nam nữ chủ trên người. Lục gia chỉ là ảnh hưởng bọn họ hạnh phúc chướng ngại vật, y đòi vài câu miêu tả lục gia kết cục thê lương, chỉ là vì cùng nam nữ vai chính long trọng hôn nhân hình thành đối lập, làm người đọc cảm thấy đại khoái nhân tâm. Chính là đối lục vãn tới nói, đây là nàng sinh hoạt, nàng thân nhân. Nàng không phải vì thừa thác ai hạnh phúc công cụ người, nàng người nhà tự nhiên cũng không phải. Chương mươi Người một nhà về tới phòng, Lục Vãn liền lại chuẩn bị ra biển. Hôm nay nàng muốn đi học lướt sóng. Triệu tổng cùng giáo sư Lục không có tốt như vậy tinh lực, bọn họ ngày thường công tác rất bận, ra tới du lịch trên cơ bản đều là phao khách sạn. Lục Vãn bất đồng, ra tới du lịch liền phải dã. Nàng đi theo huấn luyện viên Hoa nửa giờ học lý luận cùng thường quy động tác, một cái buổi sáng cũng đã có thể vững vàng đứng ở lãng bản thượng, đi hướng thuyền đuôi cuộn sóng. Học tập lướt sóng đặc biệt mau người, huấn luyện viên cũng gặp qua. Chỉ là rất ít có tiểu cô nương thân thể cân bằng có thể cùng lực khống chế tốt như vậy, hắn cười cổ vũ người, phỏng chừng lại quá hai ngày, liền có thể hướng sóng biển. Lướt sóng chính là càng lên càng muốn hướng. Lục Vãn vẫn luôn chơi đến buổi chiều mau ăn cơm thời điểm mới hồi khách sạn. Lục Bách Niên nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Vãn, buông quyển sách trên tay nói, ngươi như thế nào mới trở về, một ngày đều không thấy bóng người, chậm một chút nữa, ta và ngươi mụ mụ đều phải đi tìm. Lục Vãn, ta đi lướt sóng. Quá hảo chơi. Triệu Giai Ninh, hôm nay giống như phơi đen điểm, ngày mai chúng ta bồi ngươi cùng đi đi, ca ca ngươi cũng thực cái lướt sóng, có thể chụp ảnh cho hắn xem, liền tính hắn đã tới. Hảo, lục bất du sẽ đàn dương cầm, sân khấu không đến chọn, diễn kịch cũng còn không có trở ngại, xem như có thể đem idol cùng diễn viên này hai con đường nối liền người. Hắn vận động tế bảo cũng thực hảo, bán tên, trượt tuyết, lướt sóng đều chơi không tồi, này cũng sẽ làm fans cảm thấy rất lợi hại. Bất quá cả nhà tài nghệ nhiều nhất là Triệu Giai Ninh Triệu Giai Ninh thời thiếu nữ Nghiêm khắc dựa theo tiểu thư khuê các tới bồi dưỡng Cha mẹ đối nàng yêu cầu phi thường nghiêm khắc Mỗi hạng nhất học được đồ vật Đều cần thiết làm được tốt nhất Lục Bất Du thường thường cảm khái Nếu tuổi trẻ 20 tuổi Triệu Tổng xuất đạo Tuyệt đối là nữ đoàn cự C Solo càng là nhất kỵ tuyệt trần Liên nay ngự tỷ Phạm Nhi Có thể phan nam phan nữ hai tay chảo Kia giới giải trí liền không hắn đứa con trai này chuyện gì Lục Vãn mới đổi hảo quần áo ra tới, liền có người tới gõ cửa. Tới chính là cách vách khách nhân, nói ngày hôm qua bên này làm đỉnh viện nướng bờ bờ cờ thổi qua tới, lúc ấy nghe hắn liền thèm không được. Chính là hôm nay khách sạn nhân viên công tác tới nướng, ra tới hương vị hoàn toàn bất đồng. Do hỏi sau mới biết được là chính bọn họ nướng, cho nên tới thỉnh giáo kỹ xảo, nếu có thể thời gian, tốt nhất có thể chỉ đạo một vài. Triệu Giai Ninh đi qua đi vừa thấy, cư nhiên vẫn là người quen, cười chào hỏi, vương tổng hào xảo. Nguyên lai like ở tại cách vách chính là ngài. Ú, đây là có điểm xảo, là ngươi A. Lão nhân ngẩn ra hạ, hắn cũng gặp qua vị này, xem như hậu bối trung tương đối ưu tú. Khách sạn biệt thự đơn lập phòng phí năm vị con số, có thể ở lại phi phú tức quý. Đúng tới cũng không phải tiểu sát xuất sự kiện. Rất ngượng ngùng, bất quá ta đều tới, ra mặt dày hỏi một câu, ngươi xem phương tiện cho chúng ta làm hạ chỉ đạo sao? Nếu không có phương tiện liền tính. Lão nhân tính cách ngay thẳng, đi thẳng vào vấn đề nói. Triệu Giai Ninh, ngày hôm qua là nữ nhi của ta khảo, ta cũng sẽ không ngày đó. Hai người đồng thời đem tầm mắt, đầu về phía sau mặt lục vãn. Phương tiện, ta đây liền qua đi. Lục vãn giọng nói một đốn, lại nhìn về phía triệu Giai Ninh nói, ta ta đây qua đi một chút, chờ lát nữa liền sẽ tới. Bang nhân nướng một chút đồ vật, cũng không ngủng công phu, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vừa vặn hiện tại cách bọn họ ăn cơm thời gian còn có hơn nửa giờ, nàng cũng không sự nhưng làm. Lục vãn đi theo người qua đi. mới biết được bên kia là đại gia đình. Tam đại cùng nhau tới, có lao có tiểu. Nàng băng nhân nướng hảo nhóm đầu tiên đồ ăn, lại nói hạ phải chú ý địa phương sau liền chuẩn bị trở về. Tiểu băng hữu đều thực thích xinh đẹp tỷ tỷ, vẫn là làm đồ vật tăng ngon. Lục văn phải đi, 4 tuổi tiểu Nam Hải ôm lấy nàng chân, tỷ tỷ, ngươi đừng đi đi, hôm nay cùng ta vừa đi ngủ. 5 tuổi tiểu nữ Hải do dự một giây, hiển nhiên càng có chủ ý, đây là ca ca lạp, nàng không có ngực, có ca ca cũng lưu tóc dài a. Ngươi có phải hay không buồn? Lục Vãn, ta là tỷ tỷ, Tiểu bằng hưu, ngươi vì cái gì muốn chắc tâm? Bên này người một nhà đều thực khách khí, mở miệng lưu Lục Vãn cùng nhau ăn cơm chiều. Lục Vãn nói cha mẹ còn chờ, lúc này mới lại từ bỏ. Cách thiên thu được một nhà ba người lướt sóng ảnh chụp, Lục Bất Du lại tự bế. Này như thế nào còn biến thành phim bộ? Bọn họ chơi cái gì, cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu. Vì cái gì muốn phát ảnh chụp lại đây? Lục gia phu thê mang theo lục vãn ở bốn ngày, ngày thứ tư buổi chiều về nhà. Bọn họ đi thời điểm, cách vách khách nhân vì cảm tạ giúp bọn hắn chỉ đạo nướng mở bờ, bờ cờ, giờ, tặng lễ vật. Triệu Giai Ninh mở ra, đây là một con mãn toàn cạ tỷ ở vòng tay, có điểm quá mức quý trọng, vì thế suy nghĩ một chút, làm phục vụ sinh hỗ trợ đem lùi trở về. Đồ vật lui về, lại đưa tới là một trương viết tay tấm cạn. Con mời lục vãn có thời gian có thể tới trong nhà làm khách. Triệu Giai Ninh có chút ngoài ý muốn, nói như thế nào đâu. Vương gia cùng nàng như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lục tân giã từ hải ngoại trở về đầu tư bất đồng. Đó là chính thức thế gia, trong nhà hậu đại cũng tranh đua, vô luận từ thương hoặc làm chính trị đều làm được hô mưa gọi gió, rất nhiều người thượng vội vàng tưởng hợp tác. Bất quá liền tính như vậy, nàng cũng không nghĩ nương nữ nhi đi phản quan hệ. Triệu Giai ninh sờ sờ lục văn đầu, tấm cạc ngươi đem thu đi, lần sau có rảnh chúng ta trở ra chơi. Nàng không chờ mong từ nữ nhi trên người được đến bất cứ thứ gì. chỉ hy vọng đối phương mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng, thậm chí tưởng đem đồ tốt nhất đều phùng ở vãn vãn trước mặt, đền bù từ trước tiên với. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc ngày đầu tiên đi học, trong phòng học phi thường náo nhiệt. Đại khái là lâu lắm không gặp, cho nên không khí so ngày thường càng hòa bát. Trừ bỏ kỳ nghỉ mới mẹ sự, lần trước nguyệt khảo xếp hạng cũng ra tới, có quá nhiều có thể giao lưu đồ vật. Các lợi, lục tổng ngươi ngư bức, ngươi lần này so trần niệm khanh liền ít đi ba phân, liền ba phân. Lần sau liền nghiền áp qua đi. Phải không? Lục vãn tiếp nhận phiếu điểm nhìn mắt. Nàng làm bài thi thời điểm, liền cảm thấy lần này ngữ văn chính mình khảo rất khá. Quả nhiên, khảo một cái nàng chính mình lịch sử tối cao phân. Ngữ văn 137 phân. Này so toán học mãn phân khó nhiều. Nàng lần này ngữ văn liền so Trần Niệm Khanh thiếu khảo ba phân. Đây cũng là tổng phân trên lệch 3 phân. Toàn bộ cao tam niên cấp đều chấn kinh rồi. Liền đều phi thường chờ mong lục vãn lần sau có thể khảo quá Trần Niệm Khanh. Đem vạn năm đệ nhất đánh hạ tới. Không biết nam thần đến lúc đó sẽ là cái gì biểu tình. Hàng phía trước nam sinh xoay lại đây, thật là không thể tưởng được. Trần Niệm Khanh một cái khoa học tự nhiên học thần, cư nhiên bị ngươi bức chỉ có thể dùng từ văn tới kéo ra điểm. Lục vãn ngươi chính là ba ba. Cắp lợi mắt trợn trắng, lan, đừng loạn nhận thân thích. Lục tổng sao có thể có ngươi như vậy như tử. Nam sinh nuôi mai, lại xoay trở về. Thảo luận xong nguyệt khảo thanh tích, mọi người lại bắt đầu thảo luận mặt khác một sự kiện. bốn ban hôm nay sẽ đến hai cái xếp lớp sinh kỳ thật một cái đại gia đã biết là triệu yên đường ca triệu tấn minh hắn sơ chung ở quốc nội đọc sách cho nên tiểu bộ phận đồng học biết người này một cái khác là lâm niệm nghiệm đi rồi sau trường học một lần nữa giúp đỡ từ thiện sinh nghe nói lần này là cái nam triệu yên đi vào phòng học nhìn mắt đang ở túi đầu viết đồ vật lục vãn do dự vài giây lúc này mới đi qua đi nói ngươi có điểm chuẩn bị tâm lý đi triệu tấn minh muốn tới nàng kỳ thật tưởng nhắc nhở đối phương Triệu Tấn Minh không phải cái đồ vật. Nhưng nói như vậy không ổn, nàng cùng Lục Vãn lại không phải một bên. Trung quanh đồng học nghe không hiểu ra sao, Lục Văn cùng Triệu Tấn Minh có quan hệ gì. Những lời này như thế nào nghe không đầu không đuôi. Các lợi bất đồng, hắn đã sớm biết Triệu Yên cùng Lục Văn là biểu tỉ muội, Cho nên, cái này chuyển giáo sinh là Lục Văn biểu ca. Lục Văn chưa từng có nhắc tới quá Triệu ra, hai bên quan hệ liền có thể nghĩ. Vừa vặn chuông đi học vang lên, Xuyên chỗ ngồi nói chuyện phiếm đồng học. Sôi nổi ngồi trở lại chính mình vị trí. Hai phút sau, chủ nhiệm lấp lánh hai cái chuyển giáo sinh đi đến. Triệu tấn minh từ Anh Quốc quay lại tới, đi đường đại khen bước, vai miệng cười, đỉnh đầu còn có một rún hoàng bao, an mặc lờ vờ áo thun. liền liếc mắt một cái, có thể nhìn ra tới cái dạng gì loại hình. Dù sao là không yêu đọc sách kia loại. Mặt khác một vị hiển nhiên là tân nghèo khó sinh, đã đổi hảo giáo phục, tuy rằng mặt vô biểu tình. Bất quá thoạt nhìn còn man xoái. Có thể bị lựa chọn. Thành tích hẳn là không tồi đi. Lớp học nữ sinh tức khắc tâm hoa nộ phóng. Lần này rốt cuộc chuyển tới hai cái xoáy ca. Lục Vãn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức lại rũ xuống tầm mắt. Cáp lợi nhỏ giọng nói, liên loại này ở phim truyền hình chỉ có thể đường trướng mắt vai ác ra gia hỏa, giao cho ta hảo. Nơi nào yêu cầu ngài lục tổng ra ngựa, ngươi hảo hảo đọc sách nghiền áp trần niệm khanh chính là. Ha ha, hắn chính là cái trà xanh điểu. Lục Vãn không có lên tiếng. Cáp lợi thật sự là tò mò, lại hỏi. Các ngươi có phải hay không gặp qua? Gặp qua. Có xích mích. Lục vãn tự hỏi một giây, hẳn là hắn tới tìm ta phiền thoái. Các lợi, hắn cư nhiên dám đến tìm ngươi phiền thoái, này có thể nhẫn. Lục vãn mặt vô biểu tình, không thể, bị ta ném tới trong biển. Các lợi, làm được xinh đẹp. Lục tổng ngài này cũng quá xoáy đi, hôm nay cũng ai ngươi nhiều một chút. Các lợi đem đầu dựa vào lục vãn trên vai. Cáp lợi so giống nhau nam đồng học, đối nam nữ giới tuyến càng mơ hồ. bởi vì hắn đối nữ hải tử cũng không có hứng thú, chỉ có thể đương bạn tốt. rất nhiều quan hệ tốt nữ sinh, ngẫu nhiên sẽ tìm đến hắn ôm một cái. bằng hữu cái loại này ôm, nữ sinh liền có đôi khi thực thiền, hoặc là tới đại di mụ thực táo bạo, làm người tin cậy nam nhân ôm, sẽ so đồng tính càng có dùng. các lợi giá người còn man hảo, tuy rằng gầy, nhưng là ngực phản phiêu thực hảo nằm, lại còn có không có thẳng nam công kích tính. tông thiên thiên chính là trong đó một cái. lần trước nàng ôm xong rồi các lợi. Phi thường cảm khái nói, ta sợ là tìm không thấy hảo nam nhân, bằng không cắp lợi chúng ta ở bên nhau, chấp vá một chút đi. Cắp lợi vẻ mặt ghét bỏ, ngươi tìm không thấy hảo nam nhân, ta chính là tìm đến, thanh tình điểm, tốt nhất đừng nghĩ quá nhiều. Tống Thiên Thiến vẻ mặt lạnh nhạt. Như vậy Nga. Cắp lợi đối nữ sinh không thể, nhưng là đối lục tổng có thể. Lục Vãn lại lần nữa ngầm đầu, nhìn bục giảng đứng người. Lần này hai cái chuyển giáo sinh nàng đều gặp qua. mươi 92 Triệu Tấn Minh tự giới thiệu rất cao điều, chọc cười một đám người, hợp với bên cạnh chủ nhiệm lớp đều buồn cười. Hắn đứng ở trên bục giảng, đôi mắt quét một vòng, tưởng nhìn một cái có hay không xinh đẹp cô nương. Nhìn đến cuối cùng một loạt lục vãn, Triệu Tấn Minh hơi hơi dơ lên cảm, biểu tình nhiều có vải phần khinh thường. Hoàn ra ngó hẹp. Lục vãn đón đối phương tầm mắt, không tránh không cho. Bên cạnh cắp lợi tùng bả vai, cái này khờ phê hắn nhớ kỹ. So sánh với Triệu Tấn Minh, một cái khác từ thiện sinh điệu thấp rất nhiều. mảnh khảnh nam sinh từng nét bút ở bảng đen thượng viết xuống tên lý triệt các vị đồng học hảo thực vinh hạnh tới nơi này học tập thanh tuyến cũng trầm thấp thanh triệt có vài phần dễ nghe lý triệt vừa vào cửa liền thấy được lục vãn hắn nhận ra đối phương tin tưởng lục vãn cũng giống nhau hai người đều thực kinh ngạc lại ở chỗ này gặp được tầm mắt cách không tương giao một giây sau lý triệt liền bất động thanh sắc rời đi các lợi không tuổi chuyển giáo sinh đều là thằng nam ta thật là quá thảm hắn có gây đạt Có phải hay không con, vứt hai cái ánh mắt qua đi là có thể lập tức biết. Đây là sắt thép thằng nam. Hảo, triệu tấn minh ngồi ở vu soái bên cạnh, lý triệt. Liên ngồi ở lục vãn mặt sau đi. Chủ nhiệm lớp thực mau an bài hảo châu ngồi, hắn thấy đệ nhất đường khóa giáo viên tiếng Anh đã ở trên hành lang chờ Triệu tấn minh tùy tiện ngồi xuống, kỳ thật hắn càng muốn ngồi cuối cùng một loạt ly lão sư xa, tự do. Bất quá lục vãn ở nơi đó, vẫn là thôi đi. triệu tấn minh phát hiện tân ngồi cùng bàn vẫn luôn âm thầm đánh giá chính mình lộ ra tám cái răng nói ta trước ngủ một giấc giữa trưa ăn cơm kêu ta về sau tác nghiệp cũng làm ơn người. vu soái nhìn ghé vào trên bàn người vu soái phi thường không vui mấy tháng trước hắn ngồi cùng bàn vẫn là lâm nhậm niệm hiện tại biến thành cái lưu manh giống nhau nam sinh trên lệnh không phải nhỏ tí teo nghỉ trước quốc khánh tết tối hắn bắt triệu yên một chén nước các lão sư cũng đều đã biết hơn nữa thông chi ra trưởng vu soái không hiểu lắm Vì cái gì lớp học đồng học đều nói hắn bất công lâm nhiệm nghiệm, hành sự bất công. Chính là niệm niệm như vậy thiện lương, tình cảnh lại không dễ dàng, hắn nhiều chiếu cố một chút không phải bình thường sao. Những người này cao cao tại thượng, thật là không có một chút cùng lý tâm. Bởi vì ngày đó sự tình, hắn lớp trưởng chức vụ đã bị hủy bỏ. Bất quá kỳ thật cũng không có quan hệ, mọi người đều như vậy không ai tình điệu, hắn cũng lười đến lại làm lớp trưởng. Vu xoáy càng nghĩ càng lo lắng, cũng không biết ngày đó bị cục cảnh sát mang đi sau Lâm Nghiệm Nghiệm rốt cuộc làm sao vậy? Hắn vẫn luôn không có đả thông đối phương điện thoại. Hôm nay là thu giả sau ngày đầu tiên đi học, hắn cũng không có nhìn đến Khương Bác Dương. Bằng không nhưng thật ra có thể lấy hết can đảm đi hỏi một chút. Làm bằng hữu, hắn thật sự thực lo lắng Lâm Nghiệm Nghiệm. Lý Triệt ngồi xuống sau, chung quanh đồng học đối tân tử thiện sinh thực cảm thấy hứng thú, đều đồng thời nhìn lại đây. Người là từ đâu tới? Thành tích hẳn là thực hảo đi. Cáp lợi cười hỏi. Lý Triệt thanh âm thực nhẹ. Ta là từ phương Nam Thành Thị tới. Cáp lợi, Ninh huyện sao? Lục Tổng trước kia liền ở Ninh huyện đọc sách, phương Nam Thành Thị. Lý Triệt, không phải, bất quá cách Ninh huyện rất gần, là An huyện, ngươi hẳn là không có nghe nói qua. Cáp lợi nhún vai. Trung Quốc nhiều như vậy huyện cấp Thành Thị, hắn là chưa từng nghe qua. Nguyên lai vị này không phải từ Lục Tổng bạn cùng Trường A, bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc nếu là, kia mới quá xảo. Lục Văn thực ngoài ý muốn, Lý Triệt trước kia là ở Ninh huyện nhất trung đọc sách So nàng cao một lần. Bất quá sau lại đã xảy ra kia sự kiện, Lý Triệt liền chuyển giáo. Hào đi, nguyên lai like là đi an huyện. Này đều bao nhiêu năm trước sự tình, không nghĩ tới đối phương để lại cấp, còn làm từ thiện sinh ra thượng đức trung học. Hai người trở thành đồng học. Lý Triệt không có chào hỏi, lục vãn tự nhiên sẽ không chủ động phàn giao tình. Lại nói, bọn họ cũng không tính có giao tình. Bất quá. Thượng đức trung học lựa chọn từ thiện sinh, đều không cần xem thẩm tra chính trị sao. Lục Văn ý niệm vừa chuyển, đối phương năm đó còn không có 14 tuổi, đương nhiên sẽ không có an đế, lại nói, kia sự kiện vốn dĩ liền còn nghi vấn. Giữa trưa tan học, vài cái nữ sinh đồng thời ghé vào Lý Triệt chỗ ngồi bên cạnh. "Ngươi không biết nhà ăn ở nơi nào đi? Ta mang ngươi đi a." "Đúng vậy, chúng ta còn có thể giúp ngươi đơn giản giới thiệu hạ trường học, làm ngươi càng tốt dung nhập hoàn cảnh. Ngươi nếu có cái gì vấn đề, đều có thể tới hỏi ta." Lý Triệt cười ôn nhu, "Cảm ơn đại gia." Lớp học nam sinh nhịn không được trợn trắng mắt, các nữ sinh cũng quá nhiệt tình, quả nhiên xoáy ca đãi ngộ chính là hảo. Các nữ sinh cảm thấy không thể trí không, rốt cuộc lúc trước lâm niệm niệm chuyển giáo lại đây, này đó nam sinh càng nhiệt tình, này vốn dĩ chính là xem mặt thế giới. Nói lên lâm niệm niệm, mọi người khó tránh khỏi quốc khánh tiệc tối ngày đó sự tình. Vị Tiêu thoạt nhìn nu nhược nhát gan, kỳ thật chủ ý lớn đâu. Rõ ràng đều thôi học, cư nhiên còn dám hôn đến trong trường học tới. Còn tìm mấy nam nhân nội ứng ngoại hợp. Bởi vì tiệc tối sau khi kết thúc liền nghỉ, bọn họ cũng không biết chuyện này xử lý hậu quả. Bất quá có thể khẳng định chính là, vu xoáy hẳn là thực thảm. Là một cái ban cán bộ, một cái tam hảo học sinh cư nhiên công nhiên trái với nội quy trường học. Mang giáo ngoại người tiến vào không nói, còn trước mặt mọi người đem triệu yên bắt vẻ mặt thủy. Triệu yên nơi nào là dễ trọc, xảo lao sư phải cho một công đạo, huống chi nàng tuy rằng đại tiểu thư tính tình, nhưng là giáo tiện nội duyên không tồi. Việc này còn không có kết thúc. Vũ Soái còn giống như người không có việc gì, phòng trường không nghĩ tới tầng này. Rốt cuộc hắn vẫn luôn cho rằng thực chịu lao sư thích. Giữa trưa tan học, Vu Soái mới vừa đi ra phòng học, đã bị người thông chi, nói chủ nhiệm lớp tìm hắn đi văn phòng một chuyến. Vu Soái có chút ngoài ý muốn, chủ nhiệm lớp còn tìm hắn nói cái gì? Không phải lớp trưởng chức vụ đã hủy bỏ sao? Hắn bước nhanh đi văn phòng, làm bốn ban chủ nhiệm lớp Lý Di Hiền đối Vu Soái ấn tượng thực hảo. Tuy rằng cái này học sinh thành tích không phải ưu tú nhất. nhưng làm người đơn hậu hiền lành, có thể thực tốt điều hợp lớp học đồng học quan hệ. mấy năm nay làm lớp trưởng vẫn luôn biểu hiện không tồi. Thẳng đến trước học kỳ từ thiện sinh lâm niệm niệm chuyển tới, vu soái phản phất thay đổi cá nhân, đối rất nhiều sự không như vậy để bụng phụ trách, thành tích cũng có điều trượt xuống. thậm chí còn làm ra trộn mang ngoại giáo sinh trà trộn vào trường học, bắt đồng học thủy sự tình. Lý Di Hiền đều không nói thất vọng rồi, quả thực là mở rộng tầm mắt, hắn ở trong lòng thở dài nói, vu soái, hôm nay ta đem ngươi tìm tới. Ngươi hẳn là có chuẩn bị tâm lý đi. Lao sư, lớp trưởng chức vụ ta đảm đương không được, ta biết. Vừa vặn, hắn cũng không nghĩ đường. Lý Di Hiền, còn có ngươi trái với nội quy trường học sự tình, lãnh đạo còn không có chính thức hạ thông chi, nhưng là đã mở học xong, ghi tội xử lý. Vũ xoáy đồng tử phóng đại, ngữ khí kích động lên, ghi tội xử lý. Lâm niệm niệm trước kia ở thượng đức đọc sách, cũng không thể hoàn toàn tính ngoại giáo trường học đi. Hơn nữa nàng chỉ nghĩ xem diễn xuất mà thôi. Ngươi nói được ta đều biết. nhưng là nội quy trường học chính là nội quy trường học, còn có, bởi vì ngươi bị đi tội, cho nên thị tam hảo học sinh danh ngạch không thể cho ngươi, yếu tố ban cán bộ giải thưởng cũng muốn bị hủy bỏ. Vũ xoái, lão sư tại sao lại như vậy? Cái này xử phạt với ta mà nói quá nghiêm trọng. Ngươi trái với hai điều nội quy trường học, làm thời điểm nên nghĩ đến hậu quả, hảo ngươi đi ăn cơm chưa đi, trước ngày mai đem kiểm điểm thư giao cho ta. Lý Di Hiền không nghĩ nói thêm nữa, kỳ thật hắn đã cầu quá tình. bằng không vu xoáy liền không phải ghi tội mà là lưu giáo xem kỹ lời nói lại nói trở về thượng đức trung học tuy rằng phong cách trường học mở ra nhưng kỷ luật nghiêm minh bị ghi tội học sinh khả năng mấy năm mới có một cái vốn dĩ một cái phẩm học kiêm ưu học sinh nao tới rồi như bây giờ hắn nghĩ đến cũng thực sốt ruột vu xoáy thanh âm có chút run rẩy ta là trái với nội quy trường học nhưng là khương bắc dương bọn họ ba người mỗi ngày trốn học không làm theo không có ghi tội hảo ngươi đừng nói nữa Lý Di Huyền cất cao thanh âm, rốt cuộc nói thêm gì nữa chính là làm rối loạn man đúng rồi. Tất cả mọi người biết, Khương Bắc Dương không có bị đi tội, đó là bởi vì Khương gia cấp trường học quê lâu, vu xoáy là chính mình thi được tới. Hơn nữa lần này Khương Bắc Dương cũng bị làm khuyên lui xử lý, chỉ là bên ngoài tốt nhất xem, mới làm chính hắn chuyển trường. Rốt cuộc trốn học, giáo ngoại đánh nhau trường học có lẽ có thể mở một con mắt bế một con, nhưng là ổ đà an bảo chỗ bảo an, này liền chạm đến tới rồi điểm mấu chốt. Vũ xoáy đi ra văn phòng, quay đầu nhìn mắt văn phòng. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như bây giờ? Nhất ban chủ nhiệm lớp cầm bảng biểu đi vào tới, cười nói, cái này học kỳ tam hảo học sinh, lao lý các ngươi ban muốn báo ai à. Ta còn không có tưởng hảo, các ngươi ban đâu? Trần Niệm Khanh sao? Trần Niệm Khanh nếu là nguyện ý tuyển, kia đương nhiên bán đã đóng thuyền sự tình, nhưng là hắn vẫn là nói đem cơ hội nhường cho đồng học, cho nên chỉ có thể tuyển những người khác. Ta kỳ thật nhìn ngươi ban lục vạn rất thích hợp, thành tích hảo. Học sinh cùng lão sư danh tiếng đều không tồi. Lý di nhàn, ta cũng cảm thấy lục vãn rất thích hợp, ta lại xem đi. Rốt cuộc tư liệu giao cho thành phố mặt, còn phải thị giáo dục cục xét duyệt. Trên hành lang còn không có rời đi vu xoái, nghe trong văn phòng đối thoại, cảm thấy cả người ngã vào hầm băng. Nguyên lai là lục vãn đoạt hắn tam hảo học sinh danh lệch, Chính là nàng không phải lục gia đại tiểu thư sao. Đời này đều áo cơm vô ưu cũng không lo tìm công tác. lục vãn căn bản không cần làm lý lịch sơ lược đẹp thị tam hảo học sinh giải thưởng vì cái gì còn muốn cùng chính mình đoạt vu Xoái cảm thấy đầu nặng chân nhẹ cả người đều là bay hắn hận lục vãn nhưng là không dám đi tìm đối phương phiền thoái rốt cuộc đánh cũng đánh không lại mắng cũng mắng không thắng tan học về đến nhà vu Xoái còn ở do dự như thế nào đem cái này nói cho cha mẹ này sẽ làm bọn họ thất vọng đi cha mẹ vẫn luôn đối hắn ký thác kỳ vọng cao nhà hắn khai một gian tiểu công ty tuy rằng không tính giàu có Nhưng là một năm xuống dưới ăn uống không lo, còn có thể cung hắn đọc thượng đức trung học. vu xoáy không biết như thế nào mở miệng, nhưng thật ra phụ thân hắn trước nói lời nói. Nhà của chúng ta công ty gần nhất gặp nguy cơ, khách hàng toàn bộ đều chạy. Hợp với chủ nhà cũng muốn thu hồi nhà xưởng, tình nguyện bồi một tháng tiền vi phạm hợp đồng. Ta là ta cầm tiền vi phạm hợp đồng có ích lợi gì, lâm thời đi nơi nào tìm nhà xưởng. Nay thật là quá kỳ quái, ta đi khắp nơi hỏi thăm, hình như là chúng ta đắc tội với ai. Nhi tử ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, nhà của chúng ta công ty, khả năng căng không nổi nữa. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, hắn này thường cẩn thận chặt chẽ, nơi nào có cơ hội đi đắc tội như vậy đại nhân vật. Chương 93 Vu Soái toàn bộ đầu đều làng ốc, hắn đắc tội lục vãn, đối phương thế nào đều có thể. Chính là, vì cái gì muốn hợp với hắn cha mẹ cùng nhau nhằm vào. Này thật quá đáng. Ba, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Vu xoáy cha mẹ nghe xong nhi tử tự thuật. Đều Phi thường khiếp sợ. Hai vợ chồng nghỉ hè xem qua kia đương minh tinh đi học tổng nghệ, dù sao cũng là ở chính mình nhi tử trường học trụ, bọn họ thực cảm thấy hứng thú. Trong tiết mục liền có lục vạn ra kính, thực không tồi cô nương, vóc dáng cao, lớn lên tinh thần, học tập hảo, lời nói ít có chủ kiến. Không chỉ có như vậy, bọn họ gần nhất ở truy số lý thi đua. Lục vạn ở bên trong biểu hiện cũng không tồi, hai vợ chồng ngẫu nhiên cũng sẽ thảo luận nhi tử cái này ưu tú đồng học. chỉ là mỗi lần cùng vu xoáy hỏi lục vãn đối phương đều không muốn nói nhiều nói tiết mục hiệu quả cùng chân thật sinh hoạt như vậy có thể nói nhập là một sở hữu lục vãn ngầm thế nhưng là cái dạng này sao bởi vì đồng học gian mâu thuẫn như vậy mất công ngươi có hay không tính sai a ta xem nàng không giống ngươi nói được như vậy vu phụ nói vu xoáy thanh âm chấm thấp trừ bỏ nàng ta thật sự không thể tưởng được còn đắc tội ai lại còn có có thể có lớn như vậy bản lĩnh vu mẫu ta cũng cảm thấy Liền tính ngươi cùng nàng bất hòa, kia cũng đến nỗi như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Vũ xoáy gục đầu xuống, chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi không thành, bất quá các ngươi yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cùng nàng xin lỗi, cầu nàng có thể dơ cao đánh khẽ. Nói xong hắn liền trở về chính mình phòng, khóa trái môn. Vũ ra hai vợ chồng liếc nhau, đều không có nói chuyện. Bọn họ không hiểu, như thế nào sự tình lại đột nhiên biến thành như vậy. Bất quá hiện tại cái này tình huống, vẫn là chờ một ngày lại xem. thời tiết trở nên mát mẻ trường học hứng khởi một trận đá quả cầu nhiệt chiều. nửa tháng sau mùa thu đại hội thể thao liền có đá quả cầu thi đấu đây là đơn giản nhất hạng mục nghỉ trưa khu dạy học trước đất trống có mấy bát đá quả cầu bốn ban đá đến là trung kiến đối tuyến ba bốn mễ hai người một tổ thi đấu ngẫu nhiên cũng có mặt khác ban đồng học gia nhập Các lợi kỹ thuật ưu việt lục vãn cũng còn có thể phản ứng mau chân cũng trường bọn họ hai người một tổ phi thường có ăn ý thắng suất rất cao vai bát tới đấu võ đài đều thua vây xem người cũng liền dần dần nhiều trung chàng nghỉ ngơi cắp lợi chống nạnh thở dài cái này vận động còn rất nóng lên bất quá bên cạnh lục hô hấp tần suất cũng chưa quá lớn và phồng thể năng phi thường ưu tú nếu là nam nhân kia khẳng định là mánh một đừng nói bọn người kia nói là xem đá quả cầu sợ là hơn phân nửa đều tới xem lục tổng chân dài đi nay tấm mắt đủ trực tiếp đặc biệt là mấy nữ sinh ỉ vào đều là nữ hài tử xem đến đôi mắt tỏa ánh sáng mẹ chọc cũng quá không rụt rẻ, số không biết xấu hổ triệu nhất hàng bàng quan vài phút trung chàng nghỉ ngơi khoảng cách lập tức vọt đi lên lục vãn đồng học ta có lời cùng ngươi nói nghe thấy sau lưng thanh âm lục vãn quay đầu nhìn đến người có chút chế nhạo hỏi ngươi muốn nói gì vị này không phải vẫn luôn không thích chính mình sao triệu nhất hàng ngươi có hay không hứng thú gia nhập âm nhạc xã hắn ở quốc khánh kỳ nghỉ tỉ mỉ nghĩ tới vì làm nhà mình phòng ở không hề sụp xuống sau không bằng đem lục vãn kéo vào âm nhạc xã Đều là người một nhà, như vậy thua cũng là thắng Hoàng Mỹ Lục Vãn khẽ cười nói Sợ là không thích hợp đi, ta đều cao tam Lại nói ta cũng không có tài nghệ a. Triệu nhất hàng, cái này ngươi yên tâm Chỉ cần ngươi xin ta liền đồng ý Trung quanh đồng học một trận hư thanh Âm nhạc xã không phải vẫn luôn rất cao lạnh không Thật không nghĩ tới a, Nghĩ đến rất mỹ Chúng ta kịch nói xã chủ động xin đem lục tổng thêm tiến vào, Đồng ý một chút bái Rốt cuộc từng có hợp tác cơ sở Sân bóng rổ hiệu biết hạ. Ngươi đã đến rồi chính là tân xã trưởng. Nói cái gì là cái gì? nay không đạo đức a, ngay trước mặt ta đào người. Đường đường đứng ra lớn tiếng nói. Làm ván trượt xã xã trưởng, hắn không thể đồng ý. Lục văn núi bay, quay đầu nhìn về phía triệu nhất hàng. Tình huống chính là như vậy cái tình huống. Triệu nhất hàng không nghĩ tới ngày đêm tơ tưởng tuyệt diệu điểm tử, có thể tao nổ hoặc thiết lư. Cả người hoàn toàn ngây dại. Sau khi lấy lại tinh thần, sám xịt đi rồi. Đá quả cầu thi đấu tiếp tục, làm bằng sắt ha lục chiến đội, nước chảy giống nhau đối thủ. Cắp lợi sắc mặt dần dần đường hồng, lại một vòng kết thúc, hắn vây vây tay nói, hôm nay không tới, bị hút khô rồi. Hắn thể lực mau tiêu hao xong rồi, lại chơi mấy vòng, chỉ có thể làm lục tổng ôm chính mình về phòng học. Có thể, vậy tan đi. Lục vãn đem quả cầu vứt lên, chính mình bắt đầu đá chơi tiếp. Nàng muốn thử xem có thể một hơi đá nhiều ít cái. chung quanh đồng học tự giác hỗ trợ đếm lên. 101. 102. Quả cầu mất khống chế đi phía trước bên phải bay đi, Lục Văn cũng lười đến đuổi theo, liền đến đây thôi. Dù sao hôm nay lượng vận động đủ rồi. Mọi người tầm mắt theo vứt đường con đuổi theo, quả cầu xuống dốc mà, bị đi ngang qua đồng học cấp tiếp được. Lý Triệt cầm quả cầu đã đi tới, rôi tay đưa cho người. Hai người đối diện, Lục Văn núm vai, tạ lạp. Không cần. Lý Triệt nói xong, hướng khu dạy học đi đến. Lục Văn xoay người nhìn đối phương bóng dáng, người này có điểm ý tứ. Hoa, wow, này soái ca trước kia chưa thấy qua. Bốn ban mới tới từ thiện sinh. Từ thiện sinh cũng khảo hạch nhan giá trị sao. Phía trước cái kia lâm niệm niệm tuy rằng có điểm mê, nhưng là lớn lên thật không sai, lần này càng soái Trung quanh đồng học, nhỏ giọng nghị luận lên. Lục vãn đem quả cầu vật quy nguyên chủ, nhìn thấy nàng xong việc, vài cá nhân thấu đi lên. Lục tổng ta cho người mua thủy. Nước trái cây. Đây là vận động đồ uống, có thể bổ sung chất điện phân. Cắp lợi tiến lên một bước. Đều cho ta thu hồi đi. Chúng ta lục tổng uống nước có chú ý, nàng chỉ uống nước pháp một cái nhập khẩu thể bài. Vài người hai mặt nhìn nhau, cũng không hề tranh. Như vậy a Quả nhiên là lục tổng, thủy đều uống đến cùng người khác không giống nhau. Muốn kiếm rất nhiều tiền, mới có thể nuôi nổi, ta muốn cố lên. Cắp lợi quay đầu đối lục vãn trước hạ đôi mắt, ôm lục vãn cánh tay, đi lạc, chúng ta về phòng học uống nước. Lục vãn. Tổng cảm thấy có điểm không đúng lắm, uống nước có thể có cái gì chú ý a Kỳ thật, không phải nước lã liền thành. Cáp Lợi: "A, ta thế ngươi chắn đi rồi, nếu ngươi muốn cảm tạ ta, thỉnh lấy thân báo đáp, sẽ không tạ ngươi." Cáp Lợi oán trách: "Ngươi thảo ghét." Lục Vãn vẻ mặt thờ ơ: "Đúng vậy, ta thực chắn ghét, nhưng là ta liền thích ngươi như vậy chán ghét." Cáp Lợi lại nói: "Lục Vãn nhanh hơn chân tốc, cứu mạng." Hai người biên nói chuyện bên cạnh lâu, thực đi mau tới rồi phòng học. Lúc này cách đi học còn có 15 phút, lớp học đại bộ phận đồng học đều ở trên chỗ ngồi. Vũ xoáy châm trước một cái buổi sáng, rốt cuộc lấy hết can đảm đi tìm Lục Vãn. Hắn là vì cha mẹ mới cúi đầu, lòng tràn đầy đều là thế giới này bất công. Tự nhiên không phục lắm. Phía trước ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới, Cáp lợi ngẩng đầu, nhắc nhở nói, "Vị đồng học này, ngươi chống đỡ ta ánh mặt trời, ta hội trưởng không cao. Vũ xoáy thở ơ, đôi mắt nhìn chầm chầm Lục Vãn. Lục Vãn cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi có chuyện liền nói đi, mau đi học, ngươi còn có 15 phút. Ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng. Vu Soái hỏi. Cắp lợi mắt trợn trắng, hảo, ta không muốn nghe, tiếp theo cái. Ta mới chuyển trường liền có bắt quái, lục vãn ngươi không phúc hậu à, có phải hay không khi dễ ta ngồi cùng bàn. Triệu tấn minh nhận thấy được không khí không đúng, vốn dĩ nằm bò, lập tức đứng dậy đã đi tới. Tìm lục vãn phiền thoái người, đó chính là hắn bằng hữu. Triệu tấn minh vô vô vu soái bả vai, ngươi cứ việc lớn mật nói, thế giới này còn có công đạo, ta tuyệt đối đến ngươi. Vu xoay quay đầu, tuy rằng hắn thực ngoài ý muốn cả ngày không làm việc đảng hoàng tân sinh sẽ nói như vậy. Bất quá có người duy trì, hắn cũng nhiều dũng khí. Cáp lợi, không cần cái gì cũng không biết liền loạn đứng thành hàng, và mặt sẽ đau. Triệu tân thành những mày tiểu nương pháo câm miệng cho ta. Cáp lợi ở trong lòng, hung hăng cho người ta nhớ vài nét bút, tương lai còn dài, lúc này mới quay đầu hướng Lục Vãn xin giúp đỡ. Lục Vãn ngẩng đầu, ngươi tới làm gì, là hy vọng ta đem ngươi ném về đút cờ đi uống nước. Ta sẽ không, trường học không cho phép đánh nhau. Ngươi triệu tấn minh vẫn là có chút kiêng kỵ Lục Vãn, quay đầu nhìn về phía Vũ Xoái, ngồi cùng bàn, ngươi mau nói à. Vũ xoáy lấy lại tinh thần, việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì ngượng ngùng. Lục Vãn, ngươi muốn thị tam hảo học sinh danh lạch, ta cho ngươi có thể, nhưng là ngươi vì cái gì muốn bức cha mẹ ta, làm cho bọn họ công ty khai không đi xuống. Ta biết là ta không đúng, nhưng là ngươi thật quá đáng. Ta hiện tại cho ngươi xin lỗi. hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ tập trung tinh thần nghe bắt quái đồng học đều chấn kinh rồi lục vãn làm lục gia trưởng bối đối phó vu soái cha mẹ chuyện này không có khả năng a nhưng là nhìn vu soái biểu tình lại không giống như là nói dối triệu tấn minh cất cao thanh âm biểu tình khoa trường nói thiên lạc thế nhưng còn có chuyện như vậy lục vãn ngươi đương chính mình là hoành hành ngang ngược xã hội đen a ngươi thật quá đáng Câm miệng ngấp bức lục vãn mang câu triệu tấn minh khép lại miệng Tuy rằng bị mắng, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn xem náo nhiệt. Không thể tưởng được hắn ngồi cùng bàn thoạt nhìn thành thật, nguyên lai là cái làm đại sự. Lục văn cảm thấy phi thường hoang đường, quay đầu nhìn về phía vu Soái. Ta không có nghĩa vụ đối với ngươi giải thích, nhưng là ta thực chán ghét bị người bôi nhỏ. Đầu tiên, cái này học kỳ lớp học tam hảo học sinh không phải ta, là chu lị. Đệ nhị, nhà ta người không biết có ngươi người này, cũng không biết nhà ngươi làm gì đó. Ta trưởng bối đều phi thường đội, sẽ không vì chuyện này phân thần. cũng không dung ngươi bôi nhỏ. đây là Khương Bắc Dương cha mẹ làm. Tam Hảo học sinh, xem tên đoán nghĩa chính là học tập hảo, thân thể hảo, phẩm đức hảo. phía trước hai hạng Lục Vãn tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là cuối cùng hạng nhất. Nàng ở giáo ngoại từng đánh nhau, chủ nhiệm lớp suy xét đến điểm này, thay đổi người được chọn. Vu Soái, chuyện này không có khả năng. Lục Vãn, nếu không phải ngươi trộm đem Lâm Niệm Niệm đưa tới trường học, Khương Bắc Dương cũng sẽ không cùng An Bảo chỗ phát sinh mâu thuẫn bị khuyên lui, ngươi khó từ trách nhiệm. nàng không có hứng thú thay người điều tra rõ chân tướng bất quá tuyệt đối sẽ không giúp khương bắc dương bối nổi trong nguyên tắc vài năm sau lâm niệm niệm cùng khương bắc dương nháo mâu thuẫn lâm niệm niệm đi cầu lốp xe dự phòng vu xoáy thu lưu chính mình vu Soái đáp ứng rồi Này dẫn tới khương bắc dương trực tiếp đem khí rơi tại vu Soái trên người bước cho vu ra công ty phá sản vu phụ chảy máu não vào bệnh viện thiện lương lâm niệm niệm lúc này mới vì bằng hưu túi đầu đi cầu khương bắc dương hai người trùng tu liên hảo Bên cạnh một chúng đồng học đều chấn kinh rồi, nguyên lai like là Khương bắc Dương mụ mụ làm sao? Một lời khó nói hết. Nếu là lục gia trưởng bối phải vì khó vu xoái, kỳ thật còn nói đến qua đi, nhưng là Khương bắc Dương hắn kia không phải tự tìm sao. Không khỏi xuống tay quá độc các đi. Lại nói vu xoái cái gì cũng chưa làm rõ ràng, cư nhiên chạy tới chất vấn lục vãn. Lục tổng thật là thai bay vạ gió. vu xoái chấn kinh tột đỉnh, hắn rồi dám lâu như vậy, thế nhưng cùng lục vãn không có quan hệ sao? kia hắn tới hỏi người làm cái gì. Vũ Xoái quay đầu phải đi, bị Cáp lợi gọi lại. Ngươi như vậy son môi bạch nha bôi nhỏ, chẳng lẽ liền đừng nói một câu thực xin lỗi sao. Vũ soái Thực xin lỗi. Cáp lợi nhìn về phía bên cạnh Triệu Tấn Minh, ngươi đâu? Không cần phải nói câu thực xin lỗi sao. Triệu Tấn Minh mắt thấy thế không đúng, cười gượng thanh, cùng ta có quan hệ gì. Hắn nói xong quay đầu đi ra ngoài, làm hắn cùng lục vãn xin lỗi, tuyệt đối không có khả năng. Trung đi học vang lên. Vốn dĩ ổn nào phòng học tức khắc an tĩnh xuống dưới. Buổi chiều tan học, Lục Văn vẫn là gọi điện thoại cấp Lục Tân Giã. Nàng đem sự tình nói đơn giản hạ, khương ra thật là quá thần kỳ. Vu xoáy cho rằng là Lục Gia hạ tay, chỉ sợ hắn cha mẹ cũng là giống nhau ý tưởng. Bọn họ nhưng không thay người bối nổi. Lục Tân Giã sau khi nghe xong, cười nói không có việc gì, việc này hắn sẽ xử lý tốt, đề tài vừa chuyển lại hỏi, bà bối, đã lâu không thấy được người, cái này cuối tuần chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào một thương. Lục Vãn do dự hạ, này không hảo đi, ngươi đều không sợ bị bắt lại sao? Vẫn là từ bỏ đi. Điện thoại bên kia Lục Tân giã cười ha ha. Ngươi yên tâm, nay tuyệt đối là hợp pháp. Ta đầu tư một nhà câu lạc bộ ban súng, sở hữu trình tự đều là hợp quy định, có các loại tay một thương cùng bước mộc thương có thể tuyển, huấn luyện viên cũng đều là xuất ngũ quân nhân. Bất quá Lục Vãn muốn học, đương nhiên là hắn tự mình tới giáo. Lục Vãn suy nghĩ một chút. Hợp pháp kia đương nhiên được rồi, vì thế liền ứng thừa xuống dưới. Nàng còn man có hứng thú. Đúng rồi, ngươi có thể hỏi một chút ca ca ngươi tới hay không, nam Hải tử hẳn là thích, đem lục bất dù cùng nhau mang lên. Lục tân giã suy nghĩ hạ lại nói. Tuy rằng cái này cháu trai càng thích ca hát khiêu vũ. Lục vãn, hào đi. Lục tân giã treo điện thoại, lập tức làm a Bưu đi xử lý chuyện này. Chỉ là một ngày thời gian, trong vòng đều biết gương phu nhân bởi vì nhi tử bị thôi học. Cho nên giận chó đánh mèo thượng Đức một vị học sinh. Thậm chí bức cho đối phương cha mẹ công ty phá sản. Một vòng người toàn khiếp sợ Khương Phu Nhân chuyện bé xé ra to, thật sự là không cần thiết. Loại này truyền ra đi tự nhiên thanh danh không dễ nghe, bất quá Khương gia hỏi thăm hạ, tin tức là lục tân giã làm người thả ra đi, cũng chỉ có thể nhịn. Rốt cuộc bọn họ lúc trước đi làm, cố ý làm lục vãn bối nổi. Tự nhiên biết không phải chuyện tốt. Khương Phu Nhân không có lại đi bức vu ra tiểu công ty. bên kia cũng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm tuy rằng vu ra công ty tổn thất nhưng ít ra có xoay chuyển đường sống cũng có hy vọng vu xoáy không có mặt ở thượng đức trung học đọc đi xuống ba ngày sau xin chuyển trường hắn thành tích đặt ở toàn bộ thị tới xem đều coi như ưu tú chuyển đi một khu nhà danh tiếng phi thường không tồi công lập cao trung vẫn như cũ sẽ đã chịu trường học cùng lao sư coi trọng Các lợi biết sau nhún vai nói như vậy cũng hảo kỳ thật nghiên thiếu suy sụp chưa chắc là chuyện xấu vu xoáy tuy rằng gia cảnh không phải thực ưu việt nhưng cũng bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay từ nhỏ xôi gió xuôi nước cho nên mới sẽ bị lâm niệm niệm mê hoặc đi không màng tất cả vu xoáy trải qua lần này đại khởi đại phục cha mẹ nước mắt cùng vô thố làm hắn minh bạch rất nhiều sự hắn nhất gian nan trong khoảng thời gian này lâm niệm niệm một câu thăm hỏi cũng không có thậm chí tin tức đều không trở về chẳng lẽ một vòng đều không có xem di động sao hắn không tin hắn đem lâm niệm, niệm xem đến rất quan trọng nếu đối phương như vậy tình cảnh hắn tuyệt không sẽ mặc kệ nhưng tới rồi này bước hắn mới hiểu được đối phương trước nay không đem chính mình đương bằng hữu vu soái hoàn toàn hết hy vọng đem điện thoại bộ trí đỉnh lâm nhiệm nghiệm kéo vào số đen đệ 94 mươi tư chương vu soái xong xuôi chuyển trường thủ tục ngày thứ ba lâm nghiệm nghiệm rốt cuộc xuất hiện nàng không có đả thông điện thoại chạy tới đối phương tiểu khu cửa đổ người ta không biết ngươi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy là ta liên lụy ngươi lâm nghiệm biên lau nước mắt biên nói bà vai nhẹ nhàng mà run rẩy. Vu Xoáy vốn dĩ quyết tâm cùng đối phương phân rõ quan hệ, nhưng là Lâm Niệm Niệm chủ động tới cửa tới tìm hắn, lại bắt đầu giao động. Đối mặt lần đầu tiên thích người, chẳng sợ trong lòng lại như thế nào hạ quyết định, chỉ cần đối phương quay đầu lại, nguyên lai vẫn là sẽ nhịn không được. Vũ Xoáy quay đầu đi, tính, ngươi đại khái chưa từng có để ý qua ta. Không phải như ngươi nói vậy, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ngươi giúp ta rất nhiều, ta đều nhớ rõ. Lâm Niệm Niệm tiến lên. nhẹ nhàng túm chặt đối phương cánh tay kìa khương bắc dương đâu Vu soái lại hỏi hắn trước kia là không dám hỏi đến đối phương việt tư bởi vì lâm niệm niệm không thích nhưng là lần này là thật sự bị khí đến nhìn thấy đối phương trên mặt không tốt lâm niệm niệm vội vàng lại nói ta cùng hắn thật sự chỉ là bằng hữu bình thường vũ soái không nói lời nào hiển nhiên đối cái này cách nói còn nghi vấn lâm niệm niệm bắt đầu rớt nước mắt ta gần nhất kỳ thật cũng quá đến không tốt khương bắc dương mụ mụ bức ta thôi học rời đi thành thị này ta thật sự rất sợ hãi vu xoáy nháy mắt khẩn trương lên ngươi có khỏe không lâm niệm niệm nhẹ nhàng gật đầu đã đều đi qua cho nên chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không may mắn khương bác dương nói nếu lại khó xử chính mình hắn liền không đi trường học vị kia đáng sợ khương phu U nhân lúc này mới từ bỏ bất quá bây giờ còn có điểm vấn đề khương phu U nhân một lòng tưởng đem nhi tử đưa đi nước ngoài đọc sách khương bác dương hôm trước còn hỏi qua nàng có nên hay không xuất ngoại Lâm Niệm Niệm đương nhiên khuyên đối phương không cần đi. Nếu Khương Bắc Dương đi rồi, kia ai còn có thể giúp nàng đâu? Đối phương thật sự xuất ngoại năm sáu năm, sau khi trở về còn sẽ nhớ rõ chính mình sao? Lâm Niệm Niệm luyến tiếc đối phương liền như vậy rời đi. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, chính mình đối Khương Bắc Dương cảm giác là cùng những người khác bất đồng. Nữ Hải Tử muốn lưu lại thích người, lại có cái gì sai đâu? Nếu cũng không có làm sai, nếu đi rồi ngược lại có vẻ chỗ dạng. Khương Bắc Dương vốn dĩ liền không nghĩ xuất ngoại. hai bên ăn nhịp với nhau hiện giờ khương gia mẫu tử còn ở nháo mâu thuẫn lâm niệm niệm mới có thể hoán khẩu khí khương bắc dương phiền thấu nàng mẫu thân cường ngạnh diễn xuất cho nên thường xuyên tới tìm lâm niệm niệm nói chuyện giải quyết ưu sầu hắn cảm thấy nữ hải tử vẫn là chỉ có ôn ôn nhu nhu hảo nàng mẫu thân hoặc là lục vãn như vậy đều không thích sẽ làm người cảm thấy áp lực rất lớn lâm niệm Niệm thu ý niệm cười lại hỏi chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không vũ xoáy do dự vài giây gật đầu hán đối lục vãn thực xin lỗi, bất quá về sau nếu lâm niệm niệm có khó khăn, đại khái chính mình còn sẽ rút. đảo mắt tới rồi thứ bảy. lục vãn hôm nay thức dậy rất sớm, nàng mới vừa xuống lầu, liền thấy được ngồi ở trên sofa lục bất du. nàng này một vòng đều không có nhìn đến vị này đồng chí, không nghĩ tới hôm nay vị này đã trở lại. lục vãn đi qua đi hỏi, xảo, ta hôm nay muốn cùng đại bá đi học đánh một đoạn, ngươi có đi hay không? lục bất du, ngươi đây là cầu ta sao? Ta đây muốn suy xét một chút. Không đi đánh đổ. Lục vãn lười đến quán vị này. Lục Cẩu phi thường xú thí, đều là hắn phòng làm việc người thường xuyên hướng tạo thành. Ai nói ta không đi. Lục bất du từ trên sofa đứng lên. Lục vãn nhìn người liếc mắt một cái, cười nói, gọi điện thoại cho ngươi trợ lý, làm hắn đưa chúng ta đi. Dựa vào cái gì a? Ngươi đều như vậy tự giác. Không tiên cũng đúng, ta đem địa chỉ phát đến ngươi hệ chặt thượng, ta đây chính mình ngồi xe điện ngầm đi. Lục vãn đi đến huyền quan đổi dạy tử. Tính, ta chính mình lái xe, vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi. Lục Bất Du mới xuất đạo đầu 3 năm, thường xuyên liên tục mấy tháng cũng chưa nghỉ ngơi. Nhưng hắn hiện tại có rất cao mức độ nổi tiếng, không cần vẫn luôn bảo trì đại lượng cho hấp thụ ánh sáng, thương vụ tiếp thiếu mà tinh. Lục Bất Du còn cố ý công đạo giám đốc người, làm hắn nhiều điểm thời gian nghỉ ngơi. Hai anh em đi gaza, cuối cùng Lục Bất Du khai triệu tổng mua cấp giáo sư Lục kia chiếc chạy băng băng, cũng mới 200 vạn xuất đầu điệu thấp thực dụng giáo sư lục chính mình không khai hắn mỗi ngày kỵ xe máy điện đi làm tan tẩm tùy tiện đình không kẹt xe sân bắn ở lục thị tập đoàn danh nghĩa một đống đại lâu ngầm hai tầng cửa còn treo bài lực vãn thiết kế câu lạc bộ lục vãn tới trên đường vẫn là có chút lo lắng hiện tại vừa thấy còn rất chính quy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra lục bất du chống lạnh nhìn chiêu bài rất có ý kiến dựa vào cái gì a không gọi lực du câu lạc bộ muốn kêu lực vãn câu lạc bộ lục vãn Thiếu dương dài, bằng ngươi là cái ca hát khiêu vũ, bằng ta so ngươi sức lực đại. Lục Bất Du, gia hỏa này không có đem hắn trở thành ca ca tôn kính. Đây là đối huynh trưởng nói chuyện ngữ khí sao? Lục Bất Du đang muốn phê bình giáo dục người, Lục vãn đã đi vào, hắn đành phải đuổi kịp, quyết định chờ lát nữa giáo huấn người. Câu lạc bộ bắn súng cũng đối ngoại buôn bán, bên này trang bị đầy đủ hết, thực hành hội viên chế, nhập hội phí dụng phi thường cao. Lục Tân Giã cũng không phải vì kiếm tiền, chính là khai cấp Lục Vãng chơi. hai người từ đại sảnh đi vào có thân phận chứng cùng người mặt phân biệt còn có thêm vào cồn thí nghiệm cần thiết xác định khách nhân là ở hoàn toàn thanh tình trạng thái hạ tiến hành xác kích rốt cuộc cái này hoạt động nhất định tính nguy hiểm lục tân giã công đạo quá cho nên trình tự đi thực mau qua cuối cùng một đạo an kiểm lục vãn mang lên thai nghe thật mục thương thật đạn lại là phong bế hoàn cảnh cho nên tạp thâm phi thường đại cần thiết mang thai nghe lục tân giã sớm đến một bước đã nhiệt thân chơi qua một vòng hôm nay sân bắn không tiếp đại khách nhân Chỉ có bọn họ bá chất ba người Cho nên phi thường thanh tịnh Vãn vãn, Tiểu du các ngươi tới Nhìn xem nơi này thích sao Lục bất du, nơi này thức khốc Ta phi thường thích, bất quá lục vãn thô tay bổ chân Sợ là chơi không vui Hắn liền bất đồng Rốt cuộc mấy năm trước còn lấy quá bắn tên thi đấu giải thưởng mục thương giới cũng là xạ kích hoạt động Tuy rằng đây là lần đầu tiên chơi Nhưng là lục bất du trong lòng nắm chắc Tuyệt đối thượng thủ thực mau. Lập tức, lập tức Lục vãn liền sẽ vẻ mặt sùng bái nhìn hắn cái này ca ca. Hơn nữa thanh tỉnh nhận thức đến chính mình là cỡ nào vô tri nông cạn. Đột nhiên bị điểm danh lục vãn. Từ từ, này cũng có thể nhắc lên nàng. Lục tân giã cười hạ, như thế nào sẽ, ta năm đó học một thương thực mau, Vạn vãn hẳn là cũng giống nhau. Lục bất du, nàng không thể cùng ngươi so, lập tức sẽ biết. Lục vãn. Lục bất du liếc mắt người, đừng đến lúc đó, người nào đó muốn chọc giận đến rất nước mắt. Lục vãn. Giá hỏa này thật sự cầu. Lục Tân Giá cười nhẹ thành, tiếp đón hai cái hổ bối đến chính mình bên người tới. Ta trước tới làm mẫu một lần, các ngươi thấy rõ ràng. Lục Vãn gật đầu, hết sức chăm chú quan sát đối phương động tác. Lục Bất Du cũng giống nhau, hắn nhất định phải học được so Lục Vãn càng mau càng tốt. Thật tốt, lần này rốt cuộc có chính mình am hiểu đồ vật, có thể đơn phương nghiền áp. Lục Tân Giá mục thương pháp phi thường hảo, chẳng sợ đi bộ đội cũng có thể đương thần mục thương tay cái loại này. Trạm vị, nắm đoạt, nhắm chuẩn. nàng mỗi một bước đều giảng giải rất rõ ràng là cái đủ tư cách huấn luyện viên cuối cùng khấu động có súng lục tân giã hợp với đánh xong một chắp đạn cơ hồ toàn mệnh chung ở một cái điểm cũng tất cả đều là mười hoàn lục bất du chừng lớn đôi mắt ngoa tàu đại bá ngươi cũng quá lợi hại nay cũng quá xoáy đi ta muốn bao lâu mới có thể thành ngươi như vậy lục tân giã đại khái ba bốn năm đi hảo các ngươi từ trước đến nay tuyển một phen thích một thương lục bất du tuyển một phen bờ dạo đỉnh lục vãn do dự Nàng mỗi cầm lấy một phen, Lục Tân Giã liền giúp nàng giới thiệu này bắt tay một thương cơ bản tình huống, thuộc như lòng bàn tay. Có thể nói là cái dùng một thương cao thủ. Lục Văn cuối cùng tuyển đem màu đen, cười nói, liền này đem, ta ở điện ảnh nhìn đến quá. Lục Tân Giã, hoàn P99, bán tự động tay một thương, bảo hiểm kết cấu có bốn loại, cho nên cơ bản sẽ không phát sinh cấp cổ an toàn tính cao cùng xạ kích cũng thực chuẩn, không tồi một thương. Lục Văn nghe xong giới thiệu càng vừa lòng. đây là nàng trong ngộng tình mục thương lục bất du vẫn là ta trước đến đây đi cho ngươi làm cái hảo tấm gương thật mục thương rất có phân trọng cảm hơn nữa có hậu sức giật cùng bắn tên phát lực phương pháp bí quyết hoàn toàn bất đồng lục bất du phía trước đánh tam phát đạn đều bắn không trúng địa tới rồi đệ tứ phát dần dần hảo lên cuối cùng hai phát càng là đánh ra bảy hoàn hảo thành tích tiến bộ phi thường rõ ràng a ca ngợi nói tiểu thiếu ra mục thương pháp rất có thiên phú a lục bất du trong lòng đắc ý thực Ngoài miệng lại khiêm tốn nói, nơi nào nơi nào. Quay đầu nhìn về phía Lục Vãn, dùng ánh mắt nhắc nhở đối phương có thể thượng. A Bưu cùng mấy cái bổ bộ đầu manh nam, không nhịn cười lên tiếng. Tiểu thiếu gia cũng quá kiêu ngạo đi, như vậy khiêu khích đại tiểu thư. Không biết đại tiểu thư một thương pháp thế nào, bất quá lần đầu tiên chơi không sao cả, có thể chậm rãi luyện. Lại nói quốc nội cấm một thương, dù sao dùng đến cơ hội cũng rất ít. Lục Vãn cầm lấy kia đem màu đen một thương, mang hảo thai nghe nhắm chuẩn hồng tâm. ban đầu hai phát là hai hoàn, kế tiếp là tam hoàn, sau đó là bảy hoàn, cuối cùng tam phát là hai cái chín hoàn, một cái mười hoàn. Nay tuyệt đối xem như hảo thành tích, chẳng sợ cùng câu lạc bộ hội viên tới so. Lục bất du hoàn toàn xem choáng váng, chuyện này không có khả năng. Hắn quay đầu hỏi tóc phiêu giật ra các ngươi có phải hay không ở lục vãn chơi thời điểm? Cô y đem bia ngắm di gần. Không có, đều là giống nhau khoảng cách. Lục bất du, chuyện này không có khả năng. Nàng chính là lần đầu tiên chơi. Cho dù là thiên tài, này cũng quá khoa trương. A Biu lão bất động, gai gai đầu, tiểu thiếu ra, ngươi có phải hay không chơi không nổi a? Lục Bất Du. Lục Vãn nhanh chóng thay đổi một thương hộ, lại nói, ta là lần đầu tiên chơi tay một thương, bất quá, không phải ta lần đầu tiên dùng một thương. Ninh huyện ở vào vùng núi, cây cối tươi tốt, không có công nghiệp, cho nên ô nhiêm thiếu. Sớm chút năm, trên núi Thỏ Hoang, gà rừng rất nhiều. Mỗi năm Tết âm lịch hạ đại tuyết sau, đều sẽ có người đi săn thú. Hứa yếu cứu cứu chính là săn thú hảo thủ, hắn mỗi lần đi đều kêu lên hứa yếu, hứa yếu liền thuận tiện kêu lên lục vãn. Đây đều là thật nhiều năm trước sự, sau lại cũng bị cấm, bọn họ liền không có lại đi. Nói nữa, ăn món ăn hoang dã là không đúng, là bị phỉ nổ. Chẳng lẽ xương sườn cùng thịt ba chỉ nó không hương sao? Nay cũng cùng lục văn thích, luật dân sự quy tắc trùng, luật hôn nhân, kế thừa pháp, quốc gia bồi thường pháp. Ra ra lỗ ngoại chuyện, lỗ phân khối ngoại chuyện hoàn toàn tương bội. Lục vãn lười đi để ý người, lại đánh một chắp đạn. Lần này thành tích càng tốt, tam phát mười hoàn, nhị phát chín hoàn, kém cỏi nhất cũng là sáu hoàn. Lục tân giã phá lên cười, không hổ là nhà ta bà bối, phòng chừng một hai năm, ngươi là có thể mỗi lần đánh chúng mười hoàn, ta sẽ dạy ngươi hai tay song một thương. Lục vãn, hảo, nàng vốn dĩ đối cái này chỉ là có điểm cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới thượng thủ sau phát hiện thật khá tốt chơi. Gần nhất 2 năm, thành phố mặt khai mấy nhà xạ kích quán, đều là dùng thật mục thương. Lục vãn cha xét hạ, viên đạn phổ biến 40 một phát, phi thường quý. Cho nên nửa giờ, nàng đã hoa thượng vạn, xem lại tiền phân thượng, lục vãn cũng cần thiết hảo hảo luyện tập. Lục bất du. Vì cái gì hắn muốn 3-4 năm, lục vãn liền biến thành 1-2 năm. Không. Sao có thể? Hắn cự tuyệt tin tưởng. a chụp mấy tấm lục vãn nhếch môi, mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn thân chăm chú nhắm chuẩn ảnh chụp. đã phát bằng hữu vọng, không hổ là nhà ta đại tiểu thư, lại xinh đẹp lại có khả năng, mỗi cái tự đều lộ ra tiểu kiêu ngạo. Abiu theo lục tân dã mau 30 năm, cho nên thúc bá hệ chặt bạn tốt hắn đều có. Chỉ chốc lát sau cũng rất nhiều người bình luận. Lưỡi lao a công, đại tiểu thư lợi hại, xem đến ta lão lệ tung hành. Mánh hổ a công, đại gia tỷ giỏi quá. San hỏa a công, không tuổi không tuổi, vừa thấy chính là lục gia người, đỉnh một chút. Trương bí thư. Nhắc nhở lão bản buổi chiều còn có hội nghị, không cần quá chấm mê, đại tiểu thư rất tuấn tú. Hà Tổng giám, rất lợi hại, bất quá không phải nói tiểu thiếu gia cũng đi sao. A thống nhất hồi phục, tiểu thiếu gia không có đại tiểu thư lợi hại, ở phát giận đâu. Lục Bất Du vốn dĩ tưởng rời đi hạ chú ý lực, mới đi chơi di động, soát đến A bằng hưu hoàn toàn hỏng mất. Dựa vào cái gì Lục vẫn là đại tiểu thư, hắn chính là tiểu thiếu gia. Chính mình nơi nào nhỏ? Không được. Như thế nào muốn cũng cần thiết danh mới mẫn cảm trường ấu trình tự đều chẳng phân biệt. Hắn mới là đại tiểu thư. Không, là đại thiếu gia. Quả thực muốn chọc giận hồ đồ. Trung chàng nghỉ ngơi, lục bất du thò qua tới, nhỏ giọng nói. Lục vãn, ngươi mau tới thuyết minh hạ, ngươi không có ta lợi hại, ngươi phi thường sùng bái ta. Lục vãn không thể hiểu được nhìn người, ngươi thật lâu không ăn quả táo. Lục bất du, ta. Hắn hôm nay liền phải đại trấn huynh cương. Khắc chế. Lục vãn biên nói biên vươn tay xả đối phương một cây lông chân như vậy có thanh tỉnh điểm đi lục bất du sửng sốt một giây phản ứng lại đây ôm lấy chân đau người cái này hư nữ nhân người như vậy nhất định gả không ra về sau chỉ có thể đương gái lỡ thì lục vãn là là là ta gả không ra ngươi khẳng định rất nhiều nhà giàu tiểu thư thích đến lúc đó ta cho ngươi chọn cái hảo ngươi gả qua đi liên hôn lục bất du ngươi đều đang nói cái gì lục vãn cười thanh đứng lên sau lập tức hướng tới Lục Tân Giã đi đến, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình hiện tại nói, đại bá cũng sẽ không tin, rốt cuộc không có chứng cứ, bất quá vẫn là đến nhắc nhở một câu, làm đối phương tiểu tâm bên người người. chương 95. Lục Tân Giã đang ở túi đầu lắp ráp một thương giới, hắn nghe thấy tiếng bước chân gần đầu, nhìn đến Lục Vãn đi tới. Vãn Vãn, người tới thi hạ. Lục Tân Giã biên nói, biên đem mới tổ tốt một thương lại mở ra, phóng tới trên bàn. bất quá bởi vì phải cho Lục Vãn làm làm mẫu. cho nên cố ý thả chậm bước đi. Phòng ngươi trong nháy mắt nhìn lại đây, bao gồm lục bất du, tuất, ta thử xem. Lục vãn ở lục tân giã đối diện ngồi xuống, nàng theo thứ tự đem linh kiện cầm lấy tới, nửa phút không đến, liền đem một thường chi hoàn nguyên thành công. Lục vãn vật lý học đến không tồi, trước kia còn giúp hứa yếu tu quá máy giặt, mở ra tu cái loại này, cũng không cảm thấy khó khăn rất lớn, tổng cộng mười mấy linh kiện, nhớ kỹ chỉnh tự vị trí liền có thể. A-Biu lớn tiếng nói, đại tiểu thư ngươi hảo đồng. Lục bất du. Đây là cái gì chủng loại biến thái? Lục vãn là cái nữ sao? Lục tân giã gật đầu, thực không tồi. Hắn chỉ là đem mở ra, không nghĩ tới đối phương có thể suy một ra ba căn cứ chính mình hủy đi chính tự, đem trăng lên. Nay quả không đơn giản, đối với một cái trước kia không tiếp xúc quá một thương giới người tới nói. Lục tân giã đối một thương nhạy bén độ rất cao, này di chuyển tự phụ thân. Đáng tiếc mặc kệ là lục lẫm, lục bất niên, vẫn là lục bất du đều không có phương diện này thiên phú. Có thiên phú người rốt cuộc lại xuất hiện. Lục tân giã phi thường cao hứng. Lục bất du bước nhanh đã đi tới, không phục nói, ta cũng muốn thử xem. hắn hoa 15 phần, tới tới lui lui thử vài lần, cuối cùng giận dỗi đem trong tay linh kiện bông. Tính, cũng không có bao lớn ý tứ. A-biu quay đầu, tiểu thiếu ra, ngươi có phải hay không chơi không nổi. Lục bất du, bên cạnh mấy cái bảo tiêu ở thực nỗ lực nhẹ cười. A-biu nói chuyện quá trực tiếp, vẫn là đến cấp tiểu thiếu ra mặt mũi. Đến lúc đó vạn nhất khó thở ai tới hống. Lục văn thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, Đại bá, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, liền chúng ta hai người đơn độc liêu. Lục bất du, liền ta cũng không thể nghe. Lục văn quyết đoán cự tuyệt, không thể. Lục bất du. Lục tân giã gật đầu, vạn vãn là có chuyện muốn nói với ta sao. Có thể, chúng ta đi bên cạnh phong khách. Hảo. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, lục bất du nhịn không được nói thầm nói, lục Vãn sẽ không nói ta nói bậy đi. Abiu cùng mặt khác mấy cái bảo tiêu, lần này không nhịn cười lên tiếng âm. Tiểu thiếu gia thật đáng yêu, khó trách đương minh tinh như vậy được hoang nền. Lục bất du vẻ mặt buồn bực, cười cái gì cười, các ngươi cái dạng này sẽ dọa đến tiểu hài tử biết không. Abiu, cho nên có dọa đến tiểu thiếu ra sao? Thực xin lỗi. Lục bất du. Lục bất du quả thực tưởng hò hét, dựa vào cái gì những người này đem hắn đương trẻ vị thành niên. Đây là khác nhau đối đãi, Bọn họ như thế nào không có như vậy xem lục vãn. lại nói như thế nào hắn cũng so lục văn còn lớn 5 tuổi thật quá đáng a bưu tùng vai tiểu thiếu gia là vại mật phao đại ngàn tiêu vạn quý kỳ thật bọn họ cũng thực thích đối phương hy vọng đối phương có thể vẫn luôn vô ưu vô lự mỗi ngày vui vẻ nhưng là đại tiểu thư bất đồng đại tiểu thư là lão bản chỉ định người thừa kế nàng ở thúc bá cùng công ty cao tầng danh tiếng cũng rất cao hai người không thể quơ đũa cả nắm lục văn ý niệm xoay lại chuyển cuối cùng quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Đại bá, ta cảm thấy khương gia không có mạnh khỏe tâm, gần nhất triệu gia có người chuyển tới cùng ta một cái ban, có thể thấy được triệu gia cũng vẫn luôn không chết tâm, bọn họ có thể hay không cấu kết lên làm sự. Lục tân giã, chúng ta vãn vãn rất có thấy xa, bất quá chỉ bằng bọn họ tưởng đụng đến ta, không có khả năng. Lục vãn, nếu có nội quỳ đâu? Ta ý tứ là bọn họ xối rục quan trọng nhất người. Lục tân giã ngẩn ra hạ, quay đầu đi nghiêm túc nhìn người, vãn vãn, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Lục Vãn, Đại Khái là trực giác, nếu ta là Khương Phu Nhân nói, suối dục đối thủ thân tín không thể nghi ngờ là thực tốt một bước. Thương trường như chiến trường, loại sự tình này kỳ thật thưa thất bình thường. Lục Tân gia suy tư vài giây, nghiêm túc mà nói, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, vậy ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Hán Phi thường coi trọng cái này chất nữ, tự nhiên cũng sẽ tin tưởng đối phương mỗi câu nói. Tuy rằng liền hiện tại, Lục Vãn đối công ty sự còn không hiểu biết. Đã đều nói như vậy. Nhất định là suy nghĩ cặn kẽ quá. Khác không nói, Lục Tân Giã bắt đầu giúp trong nhà làm việc thời điểm, cũng mới 20 tuổi. Cũng không có so Lục Vãn lớn nhiều ít. Lục Vãn, còn không có. Bất quá chỉ cần hắn đại bá có cảnh giác, những người đó sợ là cũng không hảo thực hiện được. Bọn họ cả nhà chỉ là thừa thác vai chính hạnh phúc phương nền, trong nguyên tắc chỉ là ít ỏi vài câu. Lục Vãn muốn thực khối lý xuất đầu tự rất khó. Lục Tân Giã nhìn những mảy người. Hắn cảm thấy... Lục Vãn trên người có loại rất dày nặng thiếu niên khí, nay kỳ thật cùng tóc dài ngắn không quan hệ, đó là thẳng tiến không lùi, không sợ gì cả đồng bột tinh thần phân chấn. Bởi vì như vậy, thúc bá trưởng bối cùng a Abu đều thực thích nàng. Vãn Vãn, ngươi về sau muốn làm cái gì? Kế thừa ta tập đoàn thế nào? Lục Tân Dã có chút không chút để ý hỏi. Lục Vãn nói thật nói thật, ta còn không có tưởng hảo. Lục Tân giã, hoặc là cùng ngươi ba ba liếc mắt một cái, đi làm học thuật. Tuy rằng nói như vậy. Chính mình khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng là chỉ cần là đối phương ngọc tưởng, hắn cũng sẽ duy trì. Lục Văn nhún vai, thẳng thắn thành khẩn nói, ta thật sự không cẩn thận nghĩ tới, bất quá lúc trước bị nhận về đi thời điểm, ta nghĩ tới, về sau nhất định phải làm chân chính chính mình. Không bao giờ đi che giấu, vô luận là giới tính, vẫn là mặt khác phương diện. Lục Tân Giã, chính mình. Lục Văn gật đầu phía dưới, ta hy vọng tương lai tưởng biến thành chính mình, người khác trong mắt chính mình, còn có chân chính chính mình là thống nhất. Lục tân giã nghe vãn đối phương nói, tâm đột nhiên trở nên thực mềm mại. Hán tử ai nói, sẽ, đại bá sẽ vẫn luôn lại sau lương duy trì ngươi. Lục tân giã cùng hai cái hậu bối cùng nhau ăn cơm trưa, hắn buổi chiều có công tác cần thiết đến rời đi, trước khi đi lại nói, câu lạc bộ bắn súng các ngươi tùy thời có thể đi chơi, đây là ta đưa cho vãn vãn lễ vật. Lục bất du, đại bá ngươi đây là nặng bên này nhẹ bên kia, ta đây đâu? Lục tân giã, ta cho ngươi định rồi một trận dương cầm, tháng sau là có thể vận về nước Lục Bất Du, dựa vào cái gì a? Lục Văn chính là rất tuấn tú câu lạc bộ bắn súng, hắn chính là một trận dương cầm. Hắn cũng muốn câu lạc bộ bắn súng, khốc tế. Lục Tân Giã mang theo người chân trước mới vừa đi, Lục Bất Du lập tức tiến đến Lục Văn bên người. Ta và ngươi thương lượng chuyện này, ta dương cầm cho ngươi, câu lạc bộ cho ta thế nào? Chúng ta đổi một chút. Lục vãn, ngươi dương cầm thấp cấp, ta cũng sẽ không đạn, lại nói ngươi nếu là muốn tới câu lạc bộ chơi, tùy thời đều có thể a. Lục Bất Du, khách nhân cùng chủ nhân như thế nào có thể giống nhau, ta chính là muốn cùng ngươi đổi. Không đổi. Lục Vãn dùng hai chữ, kết thúc cái này đề tài. Hai anh em về đến nhà thời điểm, giáo sư Lục cùng Triệu Tổng đang ở trong nhà xem điện ảnh. Khó được bọn nhỏ đều không ở, lại là cuối tuần, đương nhiên muốn hưởng thụ hai người thế giới hẹn hò. Lục Bất Du mãn đầu góc còn nghĩ, như thế nào cùng Lục Vãn đem lễ vật đổi lại đây. Đánh là đánh không lại, chỉ có thể tưởng hạ mặt khác biện pháp, vì thế đi xối rục Triệu Tổng. Ý đồ làm đối phương giúp chính mình nói chuyện. Dương cầm có thể tu thân dương tính, ta cảm thấy Lục vãn hẳn là học một chút, nàng muốn câu lạc bộ bắn súng làm gì. Đại ba rõ ràng đem chúng ta lễ vật cấp lộ phản, cần thiết sửa đúng lại đây. Giáo sư Lục đi tới, vừa vặn nghe được câu này, cười nói, đưa ngươi Dương cầm không phải khá tốt, này lại không phải đưa bút bê Tây Dương. Triệu Giai Ninh, ta nhớ rõ nhi tử khi còn nhỏ cũng thích chơi bút bê Tây Dương, đưa cái này cũng không thành vấn đề. Chuẩn xác mà nói. Tuổi đi học trước Lục Bất Du đã thích tiểu nam sinh điều khiển từ xa ô tô, lại thích tiểu nữ hải mê chơi hoa hoa. Lục Gia Phu Thê nói lúc ấy còn cho hắn mua quá mấy cái hoa hoa, hắn còn khen đáng yêu, thường xuyên ôm chơi. Lục Bất Du, đề tài này xả đã có chút xa. Hành đi hành đi, hắn hoàn toàn hết hy vọng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, còn có một vòng liền đến lễ Giáng sinh. Lục vãn cùng Trần Niệm Khanh tham gia xong số lý thi đua mới nhất một lần thu, hiện tại đã liền dư lại cuối cùng 8 người. lại lần nữa thu là nửa tháng sau trận chung kết trận chung kết không lục bá là hiện trường phát sóng trực tiếp hình thức hai người từ đài truyền hình xuất phát đi sân bay thời điểm dưới bầu trời nổi lên tuyết đây là năm nay trận đầu tuyết người qua đường sôi nổi kinh hô ra tiếng âm trần nghiệm khanh đem trên cổ khăn quàng cổ bắt lấy tới đi qua đi giúp lục vãn vây thượng nữ hải tử sợ lãnh ngươi đừng bị cảm không cần ta không phải giống nhau nữ hải tử lục vãn đem khăn quàng cổ gỡ xuống tới còn cấp đối phương cười lại nói Không tin ngươi sở tay của ta, phi thường ấm áp. Trần niệm Khanh ngẩn ra hạ, hai giây sau rũi tay đi đụng vào đối phương tay. Độ ấm thế nhưng so với chính mình còn cao. Bất quá hai người tay đặt ở cùng nhau, hình thành tiên minh đối lập. Trần niệm khanh là học nhạc cụ tay, màu da trắng nõn, ngón tay trường, móng tay nhan sắc đều thật xinh đẹp, phảng phất tác phẩm nghệ thuật. Lục vãn tay rất lớn, khớp xương phân biệt, mặt trên có rất nhỏ các loại vết thương, đều là lấy trước làm công hoặc là bị thương lưu lại. Đối lập lên Trần Niệm Khanh này đôi tay mới càng giống nữ hải tử. Lục Vãn có chút ngượng ngùng, bắt tay thu trở về, cười nói: người tay hảo hoạt. Đại khái là ta đổ kem dưỡng ra tay, ta tùy thân mang theo, người muốn sao? Trần Niệm Khanh biến hỏi, đã tử trong bao đem kem dưỡng ra tay đem ra cũng mở ra cái nắp, ý bảo đối phương bắt tay ruỗi lại đây. Học nhạc cụ phá lệ chú ý bảo hộ chính mình tay, hắn cũng không ngoại lệ. Lục Vãn đành phải bắt tay đưa qua đi. Trần Niệm Khanh đem kem dưỡng ra tay tệ ở đối phương ngu bàn tay thượng. nàng đem kèm dưỡng ra tay sơ khai nàng lần đầu tiên dùng loại đồ vật này đừng nói còn rất dễ chịu hơn nữa không dầu mỡ nàng bắt tay dơ lên túi đầu đi ngửi có loại yếu ớt hương khí phi thường đạm muôn thâu rất gần mới có thể ngửi được chính là vừa rồi trần nghiệm khanh giúp nàng hệ khăn quảng cổ thời điểm ngửi được hương vị a vị này sống được cũng thật tinh xảo so sánh với dưới lục vãn cảm thấy chính mình tháo có chút ngượng ngùng ngươi lại nhìn chằm chằm ta xem làm gì trần nghiệm khanh cười hỏi lục vãn Ta kỳ thật vẫn luôn thực nghi hoặc chuyện, ngươi môi mỗi ngày đều như vậy hồng, không có đủ cái gì sao. Liền cảm giác nữ sinh lau có nhan sắc son môi, còn không bằng vị này môi sắc đẹp. Trần Niệm Khanh có chút giở khóc dở cười, không có. Thật sự không có. Không bằng ngươi tới lau lau xem. Lục vãn hồ nghi nhìn người liếc mắt một cái, không có liền không có đi, nàng liền không lau. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thiếm, thực mau qua án kiểm, chờ đợi đăng ký. Lục vãn rạng sáng tới rồi ra. Thu được một đống quả Giáng sinh. Tất cả đều là những cái đó thúc bá đưa tới. Nàng không thu xe thể thao, không thu tiền, không cần quý trọng lễ vật. Lần trước đưa tới đổ vật trên cơ bản đều lui trở về, duy độc để lại sinh sôi tinh dầu. Rốt cuộc trên thế giới này, cơ hồ không ai có thể cự tuyệt sinh sôi sản phẩm. Vấn đề liền xuất hiện, những cái đó thúc bá lo lắng lễ vật bị lui về không có mặt mũi, tất cả đều tặng sinh sôi tinh dầu. Không biết là không hẹn mà cùng, vẫn là cùng nhau thương lượng đưa. một lọ hoặc là một bộ đều quá ít mỗi người tặng mấy trăm bộ lục vãn sợ ngây người nay phải dùng đến ngày tháng năm nào có điểm quá mức khoa trương lục bất du ở bên cạnh chế nhạo nói người rốt cuộc là nhiều sợ không tóc Người cũng có thể đồ ở trên đùi xúc tiến lông chân sinh trưởng, này muốn càng có nam tử khí khái thật nam nhân như thế nào có thể không lông chân lục vãn người này có lẽ lại muốn ăn quả táo bất quá gần nhất mau đến đêm bình an quả táo giới quý vẫn là tính lục vãn đứng lên Nàng bình tĩnh nhìn người, không hề báo động trước hô to, lao lục. Ba, lục bất du lại mang ta. Mười giây, giáo sư lục liền tún lên đang xem thư chạy xuống dưới, cung cấp đang ở hùng hùng hổ hổ nhi tử một cái thông kích. Lục vãn đằng ra địa phương, cấp hai người tự do phát huy, thứ ca lên lầu. Đi đến một nửa còn quay đầu lại nhìn mắt hấp hối dễ ruồi lục bất du. Đến nỗi những cái đó sinh sôi tinh dầu, lục vãn có cái ý kiến hay, này không phải mau đến lễ giáng sinh. Nghe nói rất nhiều đồng học đều sẽ cho nhau chuẩn bị lễ vật. Thượng Đức Trung học là quý tộc tư lập cao trung, không phải dự thi giáo dục trường học, cao tam cũng cùng mặt khác niên cấp không quá lớn khác nhau, chỉ là gia tăng nguyệt hảo. Lần này Giáng sinh, cùng với lập tức liền đến nguyên đán trường học đều phân biệt có hoạt động, đặc biệt là nguyên đán, nghe nói còn có dạo chơi công viên hoạt động. Lục Vãn nghĩ kỹ rồi, dứt khoát cấp đồng học mỗi người một lọ sinh sôi tinh dầu đương lễ vật, dùng xong rồi còn có thể tìm nàng lấy. rốt cuộc đặt ở trong nhà cũng sẽ quá thời hạn này liền lãng phí tin tưởng đại đa số đồng học đều sẽ thích rốt cuộc dụng tóc vấn đề là quốc tế tính vấn đề về sau đại gia đầu tóc liền từ nàng bảo hộ lục vãn trong nhà sinh sôi tinh dầu có mấy trăm bình hơn nữa bán thật không tiện nghi đưa xong đồng học đều đều còn thừa thật nhiều nàng quyết định cá mặn bán đi miễn cho buông thà kỳ lãng phí đêm bình an hôm nay mọi người đều ở đưa quả táo lục vãn nhân thủ tặng bình sinh sôi tinh dầu trừ bỏ triệu tấn minh toàn bộ đồng học đều tâm tình thực phức tạp không biết nên cảm động hay là nên bị thương triệu niệm phi thường vô ngữ nàng sờ sờ chính mình đầu tóc chính mình hẳn là tính tốt đi lục vãn đưa sinh sôi tinh dầu đem toàn ban người đều đưa khẩn trường bắt đầu chính mình em thẩm cân nhắc chính mình phát lượng cho nhau đánh giá đối phương mép tóc có hay không vấn đề có được một đầu rậm rạp tóc quan cấp lợi tuy rằng không cần cái này ngoạn ý nhi bất quá cũng muốn một lọ đây là lục tổng đưa lễ vật nói không chừng về sau liền trở thành hai người đính ước tín vật Lục Tổng chẳng những có được cường kiện thân thể, còn có thú vị linh hồn. À, hợp với tặng đồ đều này như vậy có sáng ý, cùng nàng ở bên nhau nhất định rất vui sướng. Lục Văn đưa ra đi hơn 40 phân lễ vật, thu được càng nhiều. Nàng quyết định quay đầu lại nhiều mang một ít tới trường học, trở thành đáp lễ, thực mau toàn giáo đều sẽ bay cùng khoản sinh sôi tinh dầu hương vị. Lục Văn thu được lễ vật có chút nhiều, trường học chữ vật quậy đều không bỏ xuống được, nàng chỉ có thể dùng hai cái đại túi trăng lên, chuẩn bị mang về nhà. Dẫn theo nhiều như vậy đồ vật, cưới tàu điện ngầm cũng không có phương tiện. Lục Văn rất ít cậy mạnh, vì thế gọi điện thoại cho giáo sư Lục, làm đối phương phái cá nhân tới đón. Nữ nhi khó được mở miệng một lần, giáo sư Lục tự nhiên không thể làm những người khác đi tiếp, vì thế về nhà đem xe máy điện đổi thành kia chiếc không thế nào khai chạy băng băng, tự mình đi tiếp người. Lục Bách Niên thuận lợi nhận được Lục Vãn, bất quá xe mới khai mấy trăm mễ liền xảy ra vấn đề. Có chiếc màu đen xe từ sau lại đi lên, bức ngừng bọn họ. lục bách niên lái xe phi thường cẩn thận vẫn luôn nghiêm khắc bảo trì xe cự thiếu chút nữa không bị phun tảo này chiếc xe hồ chết lục vãn cảm thấy không đúng lắm tổng không thể rõ như ban ngày dưới đánh cướp đi hai cha con nhìn nhau mắt lục vãn để cao cảnh giác phía trước kia chiếc hát xe cửa xe mở ra từ ghế phụ xuống dưới một cái lao nhân chống căn đã đi tới lục Vãn nhíu nhíu mày mở ra cửa sổ xe nói lão nhân ngươi đây là có ý tứ gì chúng ta xe cũng không đụng tới ngươi xe đi Đây là tới ăn vạn. Lục Bách Niên do dự hạ nói, Lục Vãn, đây là mẹ ngươi phụ thân, ấn lẽ thường tới nói, cũng là ngươi ông ngoại. Bất quá, này cũng liền ấn lẽ thường tới nói, không thích đứng nhà bọn họ. Rốt cuộc trước kia triệu gia ninh bởi vì cha mẹ bất công cùng bất công, cùng trong nhà quan hệ phi thường lãnh đạo, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể đi lại đưa điểm đồ vật. Bất quá là vì mặt mũi tốt nhất xem, rốt cuộc nàng thế triệu ra kiếm tiền, vượt xa quá ở trên người nàng hoa. Từ nữ nhi sau khi mất tích triệu giai ninh hợp với ngày lễ ngày Tết đều không đi, hai bên cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ. Vì cái gì nói cơ hồ, bởi vì triệu gia người sao có thể nguyện ý phủi sạch quan hệ, nghĩ có thể có lợi, mấy năm nay vẫn luôn không từ bỏ quá chữa trị lẫn nhau quan hệ. Chỉ là tâm đã chết, lại như thế nào tu bổ cũng đều không làm nên chuyện gì. chương 96 Lục vãn đầu có chút vượng. Này mẹ nó đều là tình huống như thế nào. Có thể có điểm quy củ sao. Cư nhiên ở trên đường đem xe bước ngừng, này quá khoa trương đi. chính là bởi vì có này đó sàng bậy ra hỏa cho nên người qua đường mới có thể cảm thấy hào môn đều là cầu huyết phân tranh không phải ngươi chết chính là ta mất mạng chẳng lẽ không thể đi bình thường lưu trình trước tới phát một cái thiệp ngợi sao đã phát chính là không đi hôm nay trong nhà a di nói cho nàng làm món kho có móng heo chân vịt tôm bào ngư nguyên liệu nấu ăn phong phú tràn đầy một đại buồn. a di giữa chưa liền lỗ hảo chụp ảnh chụp cho nàng cái loại này màu tương thoạt nhìn liền rất mỹ vị Lục Văn không kén ăn, ban đầu nàng có thể ăn no là được, sau lại thăng cấp, biến thành chỉ cần ăn ngon là được. Muốn nói thích đồ ăn, nàng còn rất thích ăn món kho. Trong nhà Di món kho rất có một tay, xứng với điều nước chấm mỹ vị có thể phiên bội. Ở hàng ngày giảm béo ăn kiêng lục bất du trước mặt ăn, mỹ vị có thể phiên gấp hai, Cho nên có thể đổi một ngày sao? Nàng hiện tại sốt ruột về nhà ăn cơm đâu. Triệu Việt Minh chống quả trượng, biểu tình nghiêm nghị nói, ngươi chính là Lục Văn đi. Trở về đều hơn nửa năm cũng không tới xem ta cái này trưởng bối, ta đành phải chính mình tự mình thỉnh. Lục vãn. Trước mắt lao nhân thoạt nhìn đến 80 đi, tóc toàn trắng. Bất quá thân thể hẳn là không tồi, nói chuyện thanh âm trung khí mười phần. a, một chút đều không hiện từ. Triệu Tấn Minh cũng từ kia chiếc hát trên xe xuống dưới, hắn hừ lạnh một tiếng. Hôm nay là ra ra 80 tuổi ngày sinh, là một cái 80 tuổi lão nhân tới thỉnh, các ngươi thật sự thực có thể. Lục vãn. Ngượng ngùng. nàng một chút đều không nghĩ nhìn thấy vị này lao nhân triệu tấn minh ở trường học hàng ngày nhìn chằm chằm lục vãn mách lẻo cấp triệu ra người gây sự lục vãn sống lỗi lạc căn bản không có đem đối phương để vào mắt nhưng thật ra cấp lợi mỗi lần vị này ngao ngoe dục dịch hắn đều sẽ trong tối ngoài sáng cho người ta tìm việc nhi Cấp lợi ở trường học nhân duyên phi thường hảo tâm nhãn lại nhiều triệu tấn minh ăn vài lần ám khuy sau thành thật không ít không dám tùy tiện lại trọc tiểu nương tháo lục bách niên do dự hạ nói triệu lao tiên sinh Như vậy có điểm không thích hợp đi. Triệu Việt Minh như mày, ngươi kêu ta triệu lao tiên sinh. Ngươi như thế nào cũng nên xưng hô ta một tiếng nhạc phụ đi. Hôm nay rất nhiều người đều cho ta chúc thọ, ngươi làm ta có non rể, chẳng lẽ liền không có cái gì tỏ vẻ sao? Vẫn là các ngươi phu thê, chưa từng có đem ta để vào mắt. Lục bách niên, ta đi cho ngài chúc thọ là hẳn là, vãn vãn liền không đi đi, nàng cao tam tác nghiệp nhiều, ta làm hài tử chính mình về nhà. Hắn cùng thê tử kết hôn thời điểm. Lão gia tử nói cho dù là chết cũng sẽ không nhận hắn là con rể, ước trừng phi thường bất mãn. Lục Bách Niên lúc ấy còn chỉ là cái nghiên cứu viên, so triệu gia cấp triệu giai Ninh An bài kết hôn đối tượng nghèo quá nhiều, cũng không có quang minh tiền đồ. Bất quá hắn trước nay đều không cảm thấy tự ti, cũng không cảm thấy liền cá nhân không đăng đối. Hai người là thiệt tình yêu nhau, hắn có một viên nhiệt tình yêu thương thê tử tâm. Trăm triệu không nghĩ tới, Lão gia tử hiện tại sửa miệng, cư nhiên kêu hắn con rể, nói là thụ sủng nhược kinh. Không bằng nói kinh hách Triệu Tấn Thành, nói hiệu nói vượng, hôm nay không có tác nghiệp, nói nữa lục vãn thành tích không phải khá tốt sao. Thiếu một buổi tối cũng không quan trọng. Triệu Việt Minh cười thanh, hôm nay khách khứa đều biết ta đi thỉnh nữ nhi tham gia 80 tuổi sinh nhật yến, các ngươi không đi, vừa lúc để cho người khác nhìn xem, triệu giai ninh là như thế nào bất kính cha mẹ. Lục vãn đầu lại đau. Lao đầu nhi, ngươi nếu là mời ngươi nữ nhi, đi công ty tìm triệu tổng là được. Nửa đường tới đổ nàng làm gì? Này không phải nói rõ khi dễ nàng một cái tiểu cô nương sao, này một hồi uy phong soát, thật sự đương nàng là bị dọa đại sao. Ngược do nguyên nhân, còn không phải bởi vì đại bá nói dỡn nói nàng là đời sau người thừa kế, cho nên những người này đệ bụng, nàng hoàn toàn phục Ở Lục Văn nhật chi, không phải mỗi cái số tuổi đại đều có thể bị gọi là trưởng bối, nàng không cho rằng đối phương là chính mình ông ngoại. Nói như thế nào đâu, đây là một cái không thế nào hiền từ lao đầu nhi. Lục Văn Nhung Mai Nàng đương nhiên không thể làm lão lục đi triệu gia. Kia không tương đương với dê vào miệng cọp Cao cấp phần tử trí thức sao có thể sẽ là đám kia kỳ ba đối thủ. Nói nữa, rõ ràng này chiếc xe, mấy người này hôm nay là hướng về phía chính mình tới, chỉ là sợ giáo sư lục muốn đơn độc đi, người khác cũng sẽ không đáp ứng đi. Lục văn khẽ như mày, hành đi, ngươi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta liền đi uống ly rượu cho người chúc tỏ Lục bách niên có chút kinh ngạc, văn văn ngươi Lục văn cho đối phương một ánh mắt. làm người an tâm nàng đều hiểu rõ mặc kệ là vẫn luôn thử triệu tân minh vẫn là triệu ra những người khác lục vãn đều không nghị phản ứng bởi vì đặc biệt không thú vị thừa dịp hôm nay người nhiều dùng một lần đem nói rõ ràng việc này cũng coi như là lục vãn còn không biết triệu ra người vốn dĩ cũng sẽ không như vậy sốt ruột lão đầu nhi có thể tự mình lại đây hiển nhiên là chó cùng rất dậu không thể lại đợi lục vãn nhắc nhở lục tân giã phải cẩn thận triệu ra người là muốn cho đối phương bừng tình điểm không cần bị thiết kế, chỉ cần có phòng bị tâm, rất nhiều sự liền sẽ không thực hiện được. Lục Tân Giã nghiêm túc suy nghĩ một chút, vãn vãn sẽ không không duyên cớ nói như vậy. Hắn quyết định chủ động xuất kích, này một tháng qua, không để lối thoát các phương diện khó xử triệu ra. Dù sao, Lục Tân Giã cũng không quen nhìn triệu ra người thật lâu. Lục Tân Giã quyền cao chức trọng, mấy thế hệ tích lũy xuống dưới nhân mạch kinh người, trên cơ bản hắn muốn làm khó ai, kia đối phương nhất định không ngày lành quá. Triệu gia lão gia từ tuổi tác lớn trẻ tuổi đều là tầm thường chi tài liên tục mười mấy năm đi xuống sườn núi lộ lục tân giã hành sự tác phong cường ngạnh ở trong mắt hắn triệu gia bất quá đám ô hợp hai bên tranh lệch quá lớn trên cơ bản là đơn phương nghiền áp triệu gia thực mau liền cùng đường bí lối khương gia bên kia phủi sạch quan hệ đều không kịp sợ lục tân giã nổi điên lên cũng cùng nhau đối phó chính mình khương phu nhân nhiều thông minh một người triệu gia cùng khương gia tựa lặt tiệp hữu nghị một chạm vào liền tan càng không nói kết thành đồng minh thiếu chút nữa không thành kiểu ra lục tân giã cái này thoải mái vãn vãn lo lắng vĩnh viễn đều không thể phát sinh ai ngờ làm hắn vậy phải có bị hắn tìm phiền toái chuẩn bị triệu tấn minh cười một cái lục vãn đổi xe không cần chính chúng ta lái xe qua đi lục văn nói xong đi trở về lục bách niên kia chiếc chạy băng băng lục bách niên lấy lại tinh thần vội vàng trở lại ghế phụ triệu việt minh làm cho bọn họ xe khai ở phía trước triệu tấn minh ra ra ta cũng như vậy tưởng đừng đến lúc đó nửa đường không thấy người đặc biệt là lục vãn nàng người này chính là quỷ kế đa đoan so lục bách niên giảo hạc nhiều triệu việt minh cười lạnh một tiếng nếu nàng cùng lục bách niên giống nhau lục tân giã như thế nào sẽ nói đem nàng trở thành người thừa kế bồi dưỡng bất quá lời nói lại nói trở về lục tân giã tâm đại lục gia chẳng lẽ không có nam nhân sao không phải còn có lục lâm sao lại vô dụng lục bất du cũng có thể cư nhiên giao cho một cái cô nương hắn không thể lý giải cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Triệu Việt Minh hiện tại liền rất thực hối hận, lúc trước không nên làm Triệu Giai Ninh đi công ty, ngôi lớn đối phương dạ tâm. Cứ nhiên cấu kết người ngoài, cùng nhau tới đối phó chính mình phụ thân cùng huynh trưởng. Nếu cấp nữ nhi tìm cái môn đăng hộ đối liên hôn, ngược lại có thể mang đến càng nhiều ích lợi. Triệu Việt Minh cho rằng lục tân giã hành động, đều là bị Triệu Giai Ninh xui khiến, hoàn toàn không nghĩ tới sau lưng châm ngỏi thổi gió chính là lục vãn. Trong xe, lục bách niên có chút sốt ruột hỏi. vãn vãn chúng ta thật sự đi sao hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại đi lái xe rốt cuộc nữ nhi còn ở ghế phụ không thể ra chẳng uống đi a người đều tìm tới môn lục bách niên chính là ta sợ ngươi ứng phó bất quá tới không thành vấn đề hôm nay nhiều người như vậy chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem ta trói lại không cho ta đi hơn nữa liền tính muốn trói nàng có thể đứng ở thờ ơ tùy ý đối phương xuống tay lục bách niên nghe nữ nhi nói như vậy điểm phía dưới kia hành đi Rốt cuộc lao gia tử tự mình lại đây, chúng ta còn một vòng chi, nói ra đi không dễ nghe. Chủ yếu là đối triệu giai ninh danh dự không tốt, ở đại bộ phận người tới xem, thiên hạ đều là cha mẹ, cha mẹ chẳng sợ lại như thế nào khắc khe hài tử, nữ nhi nếu không hiếu thuận, vậy sẽ có người nghi ngờ. Lao gia tử tự mình lại đây, hôm nay lại là làm đại thọ, đây là đạo đức bắt góc. Lục Bách niên, ta cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại. Lục vãn, tốt, điện thoại đánh qua đi, bên kia thực mau chuyển được. Triệu Giai Ninh sau khi nghe xong, trầm mặc hai phút hỏi, đã quyết định muốn đi sao? Lục Vãn, đúng vậy. Lục Bách Niên, tổng phải làm mặt nói rõ ràng, ta không nghĩ ngươi bị người chửi tới. Triệu Giai Ninh hơi không thể nghe thấy thở dài, ta đã biết, ta hiện tại cũng chạy tới nơi, chúng ta người một nhà cùng nhau. Lục Bách Niên, tốt, ngươi trên đường cẩn thận, xe khai chậm một chút không nóng nảy, chúng ta cũng mới xuất phát. Đúng vậy, từ Lục Vãn bị bắt cóc tính khởi, nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm có cái chấm dứt. Lục Bất Du mới vừa đi tiến vào quả thực muôn mắng người, trong nhà Aji làm món kho, một đống phòng ở quả thực mau hương điên rồi. Đối với giảm béo người tới nói, này tương đương với cực hình. An đi an đi, tốt nhất có thể làm Lục Van béo 10 cân, trở thành một tên mập gà không ra. Đã đến giờ 7 giờ, Lục Văn còn không có trở về, Lục Bất Du cảm thấy có chút không đúng, cung uy trường học có chuyện chậm trễ liền tính, nhưng là Lão Lục cùng triệu tổng như thế nào cũng không sẽ. Lục Bất Du chờ tới rồi 8 giờ. Bắt đầu hoài nghi có phải hay không kia một nhà ba người, bỏ xuống hắn đi bên ngoài hẹn hò ăn cơm. Hắn nhịn không được gọi điện thoại cấp lục vãn. Lục vãn nhận được điện thoại thời điểm, xe vừa vặn ngừng ở triệu ra cửa. Biệt thự bên trong ngọn đèn dầu huy hoàng. 80 tuổi là đại thọ, cho nên thỉnh rất nhiều khách khứa chúc phúc sao. Mười mấy năm trước, nàng chính là tại đây đóng phòng ở đi lạc. Lục vãn chưa từng có chúc mừng ăn sinh nhật, suốt 17 năm. Rốt cuộc đối trước kia nàng tới nói, có thể sống sót cũng đã thực hảo. Dưỡng phụ mẫu trong mắt, nàng chỉ là một cái bồi tiền hóa. Đến nỗi thân sinh cha mẹ, hẳn là ở nàng ngôi cái sinh nhật đều chẳng trọc khó miên. Đừng nói như là hiện tại như vậy náo nhiệt, người một nhà cũng chưa tề tự đâu. Ngắm lại thật đúng là châm trọng Người có phải hay không cùng ba mẹ ở bên nhau? Điện thoại bên kia thanh âm, làm lục vãn lấy lại tinh thần. Đúng vậy. Lục bất du một chút từ trên sofa nhảy dựng lên, các ngươi này liền thực quá mức, dựa vào cái gì a Ta không phải gia đình thành viên sao? Các ngươi ba người ném xuống ta đi hẹn họ. Đi gia đình tụ hội. Nay thật đúng là đem hắn trở thành lưu thủ nhi đồng. Lục vãn, không phải đi tụ hội, ta nơi này có chút việc. Bởi vì ngươi là tiểu công chúa A, cho nên mới làm ngươi ở nhà chờ chúng ta xử lý xong liền trở về. Hy vọng không cần xé quá khó coi. Bất quá việc đã đến nước này, kỳ thật cũng không cái gọi là... Cái gì? Lục bất du mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, nhữ nhữ mày lại hỏi, cho nên các ngươi ở nơi nào? Lục Vãn, buổi tối về nhà cùng người nói. Nghe được điện thoại bên kia vội âm, Lục Bất Du tức giận đến ở trên sofa lăn một cái. Cái gì sao, nói chuyện cũng không nói rõ ràng. chương 97 Triệu Gia Ninh 10 phút trước liền đến, nàng không có xuống xe, hơn nữa an tĩnh ngồi trên xe. Như vậy tụ hội, từ trước đến nay là trong vòng xã giao quan trọng nơi. Chính là nàng không nghĩ trước tiên đi vào, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chào hỏi bắt chuyện. Nàng rất nhiều năm không có đặt chân quá nơi này. Hiện tại cũng nhìn không ra biến hóa cùng bất đồng. Rõ ràng là từ nhỏ lớn lên địa phương lại rất xa cách, đại khái là bởi vì không hề lưu luyến đi. Nhiều năm trước một ngày, hai tuổi vãn vãn bị ôm đi tham gia ông ngoại sinh nhật yến, không còn có lại trở về. Nàng đã biết vội vàng tới tìm, tìm thật lâu, tìm được trời tối cũng không có tìm được. Từ biệt chính là 15 năm. Đây là trong trí nhớ, nàng cuối cùng một lần tới căn nhà này. Hai tử ban đầu vứt 3 tháng. Nàng không biết chính mình như thế nào chịu được tới. Hiện tại hợp với cũng không dám cẩn thận đi hồi ức, bằng không hô hấp đều sẽ đình trệ. Không có ném quá hải tử gia đình, vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái loại cảm giác này, lần lượt có manh mối lần lượt thất vọng. Thống khổ cũng không có theo thời gian chuyển rời mà biến mất. Nàng còn có lao công cùng nhi tử, nàng là bọn họ hậu thuẫn, cho nên cần thiết kiên cường lên. Nhìn đến kia chiếc quen mắt chạy băng băng, triệu giai ninh lúc này mới thu hồi suy nghĩ, mở cửa xe đi xuống tới. Lục Vãn, mụ mụ. Đối phương khỏe mắt có nước mắt, chính là dây tiếp theo lại không thấy, nhưng vừa rồi xem đến thực rõ ràng, này tuyệt đối không phải là hoa mắt. Triệu Giai Ninh, có ta ở đây không cần sợ. Lục Vãn, ta không có gì sợ quá, ta đã trưởng thành. Nàng hiện tại 18 tuổi, lại không phải 2 tuổi, sẽ không tùy ý người khác bài bố. Triệu Giai Ninh quay đầu nhìn về phía Lục Bách Niên, người đâu? Lục Bách Niên bắt tay sau này một bối, thẳng thắn bối, ta sợ bọn họ làm gì? hắn muốn dùng hết toàn lực bảo hộ thế nữ nam nhân xương sống không thể con nói nữa có cái gì khác nhau đại gia ở bên nhau giảng đạo lý liền hảo ân nếu đối phương muốn động thủ kia hắn liền báo nguy triệu giai ninh cười một cái đúng vậy người một nhà ở bên nhau không có gì sợ quá kia đi thôi mười mấy năm đều không ở nơi này xuất hiện tam tiểu thư mang theo lão công cùng nữ nhi tiến vào thời điểm ở làm khách khứa đều chấn kinh rồi hôm nay có thể bị mời khách nhân đều là triệu gia thân hữu hoặc là sinh ý thượng lui tới đồng bọn. Đại bộ phận người đối triệu ra sự tình cũng đều có biết một vài. Biết tam tiểu thư đối cha mẹ không thân, càng là đối hai cái ca ca rất có câu hán hận. Những năm gần đây, lẫn nhau quan hệ xa cách. Bất quá nói trở về, vị này tam tiểu thư mấy năm gần đây chạm tay là bỏng, đầu tư mấy cái hạng mục hô mưa gọi gió, hồi báo suất làm người đỏ mắt. Luận lên, nàng cá nhân tài sản khả năng so với hắn phụ thân càng nhiều, đối phương trong vòng hiếm thấy nữ cường nhân. Ở đây chư vị hoặc nhiều hoặc ít nghe qua. Khác không nói, nhà ai nếu là có như vậy có khả năng cô nương xác định vững chắc đến thắp hương bái phật, một chút đều không thể so nam nhân kém. Đáng tiếc triệu gia hai vợ chồng già cố tình cùng cái này nữ nhi quan hệ bất hòa, ngày thường đi lại đều rất ít. Cho nên triệu tam tiểu thư lại như thế nào có khả năng, triệu gia cũng ăn không đến tiền lãi. Lúc trước gân đoán mọi người khó mà nói, rốt cuộc mọi nhà có buồn khó niệm kinh, bất quá hiện tại tới xem. hai bên nối lại tình xưa cũng không tính không thể nào hôm nay lão gia tử tự mình đi thỉnh có lẽ tam tiểu thư liền mềm lòng đâu rốt cuộc vẫn là người một nhà phía trước phía sau vài bác người tưởng cùng triệu gia ninh phàn giao tỉnh, cho nhau đổi danh tiếp người đều bị đối phương nguyễn chuyển từ chối xin lỗi ta hôm nay không có gì tâm sự nói này đó huống chi nàng cho tới nay cố tình tránh cho cùng triệu gia kết giao chặt chẽ người lui tới sát vũ mà về vài người nhún vai vị này tam tiểu thư không quá có lực tương tác đại bộ phận lực chú ý ở triệu gia ninh trên người không nói vẫn là có chút người nhận thức lục vãn biết đây là lục tân giã tự mình điểm danh người thừa kế thái độ cũng thực nhiệt tình tưởng trước tiên làm tốt quan hệ ngượng ngùng ta không có nói chuyện hiếm lục vãn đầy mặt viết cự tuyệt hai mẹ con biểu tình nhất trí lục vãn là cái không kháng đói người có thể là trước kia đói sợ có bóng ma tâm lý chỉ cần một đói liền sẽ hoảng hốt cùng quá mức hưng phấn thì như nói hiện tại Đại khái là bởi vì tam cơm đúng giờ, thật lâu không có cảm nhận được, cho nên so từ trước cảm giác rất cường liệt. Bất quá nàng liền tính lại đói, cũng không muốn ăn nơi này đồ vật. Triệu tấn thành âm thầm quan sát hơn 10 phút sau, càng ngày mày càng nhân lợi hại. Nói như thế nào, kia người nhà hôm nay cũng quá đoạt diễn. Lao ra từ 80 tuổi sinh nhật, khách khứa lực chú ý hơn phân nửa đều ở bọn họ trên người. Nay còn chưa tính, bất quá bọn họ là cái gì thái độ. Hợp với có lệ đều không muốn sao. Triệu Tấn Thành đi đến Lục Văn trước mặt, hắn tự thượng đến hạ đánh giá người liếc mắt một cái, nói, như thế nào, tới nơi này đem người bị khuất. Như vậy vui mừng nhật tử, đừng vẻ mặt tang. Tuy rằng hai người là cùng thế hệ, nhưng là hắn so Lục Văn lớn 10 tuổi, lại tự giữ là đại phòng trưởng tôn, tự nhiên có tư cách đi giáo hơn đối phương. Ngươi cho rằng ta rất muốn tới sao. Không thể hiểu được bị lộng tới nơi này, nhìn thấy nhiều như vậy không hiểu ra sao người. Lục Văn rất ít đi chửi bới hoặc là nội hàm người khác. Chính là nàng hiện tại khí áp phi thường thấp. Thật sự thực không vui a Nay đều 8 giờ, nàng còn không có có thể ăn thượng đồ vật. Đói ngực phẳng dán phía sau lưng. Hơn nữa nàng cùng triệu tấn thành phía trước, phía trước liền có xích mích Người này thực chán ghét, bất quá lời nói lại nói trở về. Triệu ra người trừ bỏ chính mình mụ mụ là tiên nữ. Những người khác hoàn toàn không mắt đi xem, quả thực một đám bệnh tâm thần. Bởi vì đói hoàng hốt, lục vãn hôm nay ý kiến phi thường đại. Triệu tấn thành, ngươi không cần quá đắc ý. Đang cao ngã trọng, có ngươi xui xẻo thời điểm. Ta không quá minh bạch ngươi ý tứ, bất quá không quan hệ, ta quay đầu lại đi hỏi ta đại bá, hắn hẳn là biết. Lục Vãn giọng nói một đốn lại nói, ta đại bá nói về sau ta sẽ tiền đồ như gấm, xem ra ngươi có bất đồng cái nhìn, có lẽ các ngươi có thể giao lưu một chút. Triệu tấn thành sắc mặt trở nên ngũ thải tân phân lên, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Hắn nào dám cùng lục tân giã giao lưu. Lục Vãn sờ sờ chưa bao giờ như thế bình thản bụng nhỏ cáo mượn oai hùm chính là thực sáng a vẫn là đại bá ngư bức trên mặt bất động thanh sắc lại sôi nổi dựng lên lô thai liều mạng nghe lén khách khứa toàn bộ đều sợ ngây người quả nhiên là lục gia đại tiểu thư này tự tin cũng quá đủ tuổi con nhỏ cư nhiên như vậy cương nay khí chàng rất giống lục tân giã quả thực toàn gia thổ phỉ bất quá cô nương này hẳn là tiền đồ vô lượng ta còn là đi ôm đuổi. và hôm nay giống như có đại dưa bộ dáng tuy rằng không nói chuyện nội tâm diễn đều phi thường phong phú Triệu tấn thành tức muốn hộp máu rời đi sau, đi tìm phụ thân hắn cáo trạng. Lục vãn quả thực quá kiêu ngạo. ỉ vào sau lưng có lục ra chống lưng, như vậy không kiêng nể gì. Lục vãn quét mắt đang ở nóng bỏng giao lưu triệu gia phụ tử. Không cần tưởng tượng, đều biết khẳng định lại nói chính mình nói vậy. Lao cái kia, chính mình cũng nhận thức. Lục vãn về đến nhà ngày đầu tiên, triệu khuê liền mang theo phu nhân cùng dưỡng nữ đi mạnh mẽ bái phòng một mình ở nhà lục vãn. Đáng tiếc hắn bản tính như ý đánh hụt. Người một nhà trừ bỏ ở hiện trường xem lục văn an bá, không hề bất luận cái gì xây dựng. Cùng ngày chỉ phải ra hai cái kết luận, lục văn không tốt lắm trọng, thật sự phi thường có thể ăn. Tới rồi buổi tối 8 giờ rưỡi, khách khứa đã toàn bộ đến đông đủ. Chủ sự trận này sinh nhật tiến triệu khuê đi đến trung gian nói chuyện. Thực cảm tạ đại gia có thể tham gia lần này sinh nhật tiến, hy vọng lao ra từ 85 tuổi, 90 tuổi, 95 tuổi, 100 tuổi chúng ta còn có thể tề tụ một đường. Thanh âm thông qua mịt rổ phồn truyền ra tới, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường lực chú ý. Lục vãn xoa xoa lốt thai, gia nhân này cũng thật tú, còn lấy mịt rổ phồn đâu. Sống đến 100 tuổi, lão mà bất tử là vì tặc. Nàng nhịn không được tưởng đi x, rốt cuộc đã mau đói điên rồi. Triệu khuê là triệu Việt Minh trường tử, triệu gia công ty nghiệp vụ rốt của khối, phần lớn hắn ở trong tay. Bất quá kỳ thật không kém, dù sao hai anh em đều sẽ không làm buôn bán, đều dễ dàng liền đem sự tình làm tạm. Triệu gia công ty là truyền thống xí nghiệp, tuyệt đối sẽ không đem quyền to giao cho có năng lực người ngoài. Chính là người trong nhà không có thông minh, triệu Việt Minh tuổi trẻ thời điểm còn tính không tuổi, này đều 80 tuổi, cũng không đỉnh quá lớn tác dụng. Nói nữa, Lao vẫn luôn không về hưu, phía dưới hai cái nhi tử cũng sẽ có ý kiến. Chỉ là bình tĩnh mà xem xét, đại đa số người, cảm thấy triệu Việt Minh nếu là đem sản nghiệp giao cho ủy thác cơ cấu tới quản lý, yêu cầu đối phương mỗi năm muốn đạt tới đối diện lợi nhuận điểm. Nhất định so hiện tại muốn tốt hơn rất nhiều. Mọi người lực chú ý, rất khó tập trung ở triệu gia nhân thân thượng. Rốt cuộc không mới mẻ cảm. An mặc Tây Trang ít khi nói cười triệu tam tiểu thư, nhưng thật ra phá lệ hấp dẫn đại gia lực chú ý. Nếu lao đầu nhi lúc trước đem quyền to giao cho tam tiểu thư, triệu gia khẳng định thượng mấy cái chính tự, lại nơi nào sẽ là hiện tại cái dạng này. Hôm nay việc này còn không phải rõ ràng. Nhìn đều hôn không nổi nữa, ba ba đi lấy lòng mười mấy năm quan hệ đều không thế nào tốt nữ nhi. Trọng nam khinh nữ thật muốn không được, khác không nói, liền tam tiểu thư như vậy, không thể so nàng hai cái ca ca thêm lên đều mạnh hơn vô số lần. Triệu Khuê lời dạo đầu sau khi nói xong, tạm dừng 5-6 giây sau, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, đối phương là chờ các nàng vỗ tay đâu Lúc này mới sôi nổi dơ lên tay, hiện trường vang lên tới thưa thất tiếng vang. Triệu Khuê đối hắn mội mội ý kiến rất lớn. Hắn thực mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy Triệu Giai Ninh bất quá là vận khí tốt, Lương dựa đại thụ đi được một đường xuôi gió xuôi nước mới có thể có hiện tại thân ra. Căn bản không có gì nhưng tiêu ngạo địa phương. Về phương diện khác lại cảm thấy triệu gia đem nàng cấp nuôi nâng lớn lên như vậy có tiền cư nhiên không biết phụng dưỡng ngược lại quá không nên. Nói trắng ra là còn không phải là bởi vì lúc trước phụ thân đem nàng làm tốt mấy cái kế hoạch cho hai cái huynh trưởng. Liên này nàng có thể ghi hận mười mấy năm. Một chút cũng chưa suy nghĩ nếu không phải triệu gia tỉ mỉ đào tạo. nơi nào có nàng hiện tại ngày lành. Không chỉ có không giúp người trong nhà, cư nhiên còn xui khiến lục tân giã tới khó xử bọn họ. Hôm nay rốt cuộc đem lão tam cấp thỉnh lại đây, làm cho nhiều như vậy mặt, hắn nhưng thật ra muốn nghe nghe đối phương nói như thế nào. Triệu Khuê Thanh Thanh giọng nói, đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay nhà ta tam muội cũng tới, tin tưởng các vị đều thực ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng quý nhân việc nhiều, đã mười mấy năm không đã trở lại, cũng đã quên còn có cha mẹ, còn có hai cái ca ca. Ta hôm nay nói một câu vui vừa lời nói, này cùng đã chết không chôn lại có cái gì khác nhau. Nói đến không tính khách khí, mọi người trong nháy mắt tới tinh thần, chỉ cần là cùng chính mình không quan hệ, an dưa đều không chê sự đại. Triệu Khuê nhìn trong đám người Triệu Giai Ninh, tạm dừng vài giây tiếp theo lại nói, kỳ thật ta cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc lao tam từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nói tốt điểm chính là độc lập, không hảo chính là bạc tình. Bất quá ta còn là hy vọng nàng có thể quay đầu lại, rốt cuộc cha mẹ đã tuổi già. Chúng ta tam huynh muội không tuổi trẻ, cho dù có quá mâu thuẫn, kia cũng đều là chuyện quá khứ. Lúc trước bởi vì nữ nhi không cẩn thận ở chỗ này đi lạc, Lão Tam vẫn luôn đoán trách chúng ta, bất quá hài tử đều đã tìm trở về, cho nên ta hy vọng nàng cũng có thể hòa thân người tiêu tan hiểm khích lúc trước, làm cho nhiều người như vậy mặt. Lục vã nghe được trên trán gân xanh này hạ, liền chưa từng có gặp qua như thế ra mặt dày người. Tốt xấu đều làm đối phương nói xong. Này rõ ràng chính là đạo đức bắt góc. Dựa vào cái gì lão nhân tuổi tác lớn, phải tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nàng đã trở lại, sự tình trước kia liền có thể coi như không có phát sinh sao. Triệu gia hai cha con đem triệu giai ninh tìm tới, cũng cùng mặt khác thúc bá trưởng bối thông qua khí. Triệu khuê khai cái đầu, bọn họ cũng đều lên sân khấu. Một đám lao đầu nhi bắt đầu các loại mê hoặc lên tiếng. Đúng vậy, lao tam này đều đã bao nhiêu năm, phụ thân ngươi cùng ca ca vẫn là trong lòng đều nghĩ ngươi. Ngươi hiện tại một đường xuôi gió xuôi nước không biết. chờ ngươi tình trạng không tốt thời điểm mới có thể biết chỉ có nhà mẹ đẻ mới đáng tin sự tình trước kia cũng đều đi qua dù sao cũng là người một nhà tục ngữ nói đánh gãy xương cốt hợp với kinh triệu giai ninh không nói gì chỉ là cười lạnh này đàn lao đông tây thật là một chút mặt cũng không cần lục vãn là thật nghe không nổi nữa hơn nữa loại tình huống này triệu tổng mặc kệ nói cái gì đều sẽ bị lên án đã có rất nhiều không biết nơi nào toát ra tới thánh mẫu giúp nàng tha thứ lục vãn Chờ hạ, ta muốn đánh gây hạ các ngươi, ta có thể cầm phản đối ý kiến sao? Ngươi một cái tiểu bối sen mồn cái gì? Giọng nói một đốn, triệu khuê suy nghĩ hạ lại nói, lục vãn, xa không nói, ngươi không phải cũng đi lạc mười mấy năm gần nhất mới tìm về tới. Cứ như vậy, ngươi đều cùng mụ mụ ngươi ở chung thực hảo, không có ngăn cách. Kia nàng vì cái gì không thể lý giải cha mẹ nàng, đi suy bụng ta ra bụng người. Lục vãn, ta lúc trước đi như thế nào vức các ngươi trong lòng không số sao? triệu khuê. Chúng ta hôm nay không nói trước kia sự, liền nói hiện tại, triệu giai ninh hẳn là không phải xứng chức đủ tư cách mâu thân đi, cứu cứu hỏi ngươi một vấn đề, nếu còn cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi nguyện ý lại đương nàng nữ như sao? Nếu ngươi nguyện ý, nàng vì cái gì không thể thông cảm chúng ta? Vấn đề này thực chu tâm, phảng phất mặc kệ lục vãn như thế nào trả lời đều là sai lầm. Lục vãn do dự hai giây, gan từng chữ một nói, nếu có cơ hội có thể tuyển, ta đương nhiên không muốn. Triệu khuê có chút ngoài ý muốn. cư nhiên sẽ nói không muốn. Hiện trường càng là một mảnh thấp giọng ồ lên. vốn dĩ có chút khẩn trương, lòng có ấy nấy triệu giai ninh càng là sắc mặt khó coi. nàng là rất xin lỗi nữ nhi, đi lạc những cái đó năm làm hài tử bị rất nhiều khổ. mỗi lần tưởng tượng đến đều thực lo lắng. chẳng sợ nàng vãn vãn đoán trách nàng, cũng đều là hẳn là. lục vãn, ta mụ mụ đối ta thực hảo, mặc kệ chiếu cố hài tử, vẫn là công tác nàng đều thực tận trách nhiệm, cũng thực vất vả. cho nên nếu cho ta một lần lựa chọn. Ta không nghĩ đương nàng nữ nhi, ta hy vọng làm nàng tới khi ta nữ nhi, ta cũng sẽ đem nàng chiếu cô thực hảo, sẽ không chèn ép nàng, sẽ không coi khinh nàng, càng sẽ không đạo đức bắt cóc nàng. Ta tưởng tượng nàng yêu ta giống nhau, toàn tâm toàn ý đi ái nàng, tuyệt đối cùng các ngươi dối trá người không giống nhau. Cuối cùng một câu nói năng có khí phách, toàn trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Triệu gia ninh che miệng lại, nỗ lực khắc chế cảm xúc. Nguyên lai like vãn vãn không có lại quái nàng. Lục bách niên ôm lấy đối phương bả vai. Lão bà, ngươi vất vả, chúng ta nữ nhi, chính là toàn thế giới tốt nhất nữ nhi. Đệ 98 trương. Triệu khuê, ngươi có ý tứ gì, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phân thượng. Lục vãn đi qua đi, cầm lấy bên cạnh một cái pha lê cốc có chân dài, không hề báo động trước nện ở trên mặt đất. Bên cạnh chuẩn bị tiến lên khuyên bảo một chúng trưởng bối, toàn bộ câm miệng. Hơn nữa lui về phía sau một bước. Cùng lục vãn bảo trì an toàn khoảng cách. Bọn họ là đảm đương thuyết khách. Thói quen cao cao tại thượng chỉ điểm giang thượng, lại không chuẩn bị lấy thân phạm hiểm. Lục vãn, nơi này không ta nói chuyện phân thượng, kia vì cái gì cổng trường đổ ta, 80 tuổi là đại thọ, ta đây liền chúc tuổi tuổi bình an. Triệu Việt Minh chống can đã đi tới, hôm nay là ta đại thọ, ngươi làm một cái vãn bối liền như vậy đối trưởng bối sao. Ngươi liền như vậy dạy ngươi. Ta mới hồi lục ra nửa năm, tuy rằng cha mẹ ta có tâm dạy ta, bất quá thời gian quá ngắn, hiệu quả chẳng ra gì, nếu bọn họ từ nhỏ sẽ dạy ta. kia nhưng định hiệu quả bất đồng giọng nói một đốn, lục vãn lại nói ta dưỡng phụ mẫu nhưng thật ra không dạy qua ta cái gì mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no nơi nào tâm tình tưởng mà khác các ngươi không cần đạo đức bắt có ta 15 năm trước, ta là đi như thế nào vước mọi người đều trong lòng hiểu rõ triệu Việt Minh ngẩn ra hạ ngươi lôi chuyện cũ chính là bởi vì ông ngoại ngươi bày mưu đặc kế hai cái cứu cứu tưởng đem ta giấu đi muốn mượn này uy hiếp ta mụ mụ đáp ứng các ngươi điều kiện chính là lại không có có thể chiếu cô hảo ta mới làm ta đi lạc ta cùng dưỡng phụ nhưng thật ra thường xuyên đánh lộn bất quá này khẳng định không phải các ngươi muốn giáo dưỡng triệu việt minh có chút hoảng sợ ta không muốn nghe ngươi đừng nói nữa việc xấu trong nhà không thể ngoại dương hắn rốt cuộc muốn làm gì lục vãn lại không chuẩn bị như vậy tính nàng tiến lên một bước chẳng lẽ các ngươi trừ bỏ bước ta mụ mụ đối ta liền không cần phải nói một câu xin lỗi không nói cũng không lớn khẩn nhưng là ít nhất đến yếu điểm mặt có điểm đi Triệu Việt Minh người khác bước cho lùi lại một bước, thanh âm có chút run rẩy, vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên. Hơi chút không dễ nghe liền nhịn không nổi nữa sao? Ta đây trước kia quá nhật tử, các ngươi có nghĩ tới không? Lục Vãn đi qua đi, kéo lấy khăn trải bàn dùng sức một lấy, rượu vang đỏ ly xếp thành tiểu tháp, trong khoảnh khắc toàn bộ đổ xuống dưới. Dâm vang lớn, ở đây khách khứa đi theo trong lòng căng thẳng. "Sẽ không, các ngươi ở tuổi tuổi bình an." Lục Vãn quay đầu, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Thanh âm nhàn nhạt lại nói, cho nên, các ngươi có cái gì chỉ lo hướng về phía ta tới, không cần đi tìm ta cha mẹ, bởi vì là ta không muốn tha thứ các ngươi, chỉ cần ta không gật đầu, bọn họ liền sẽ không hồi tâm chuyển ý, sẽ cùng ta cái này nữ nhi một cái trợ tuyến. Triệu khuê, ta xem ngươi là điên rồi. Chứ bỏ chỉ trích, các ngươi liền không có mặt khác muốn nói sao. Lục Vãng khép cười một tiếng, cười lại nói, làm nhiều chuyện như vậy, còn dị tưởng thiên làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Kêu mọi người đều đi đạo đức bắt cóc hảo, muốn pháp luật có ích lợi gì. Nàng rất đói bụng cũng thực hưng phấn. Lục vãn dùng trong tay khăn trải bàn, xoa xoa mu bàn tay thượng tích bắn đến rượu vang đỏ, cười lại nói, ta ở chỗ này đi lạc ngày đó, cha mẹ ta có thể so các ngươi hiện tại khó chịu nhiều. Triệu khuê, ngươi đây là trách chúng ta. Lục vãn không có trả lời đối phương, trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh cùng rượu vang đỏ phản xạ ánh đèn, có loại suy suốt hoa lệ. Có trải qua tất là chuyện xấu. Đại bá nói qua ta rất giống hắn, ta cảm thấy thực hảo. Đây là cuối cùng một lần, nếu các ngươi lại quấy rời ta, đừng trách ta không khách khí, ta bảo đảm chỉ biết so hôm nay nàn kham gấp 10 lần gấp trăm lần, rốt cuộc bởi vì các ngươi, ta mới có thể đi lạc, hiện tại khí còn không có tiêu. Triệu khuê, chỉ bằng ngươi. Đúng vậy, chỉ bằng ta, bằng ta vô cùng có khả năng là lục ra người thừa kế. Các ngươi nếu là lại đến tìm việc, đừng trách ta không chỉ có không nghiệm, vốn dĩ liền không tồn tại cũ tình. còn tàn nhẫn độc gác máu lạnh vô tình. Có sự tình, Triệu Giai Ninh không thể nói cũng không thể làm, rốt cuộc làm người con cái. Nhưng là Lục Vãn có thể, nàng chỉ là cao trung sinh, bởi vì Triệu Gia khuyết điểm nàng mới lạc đường nhiều năm. Có thể lựa chọn không tha thứ. Đang ngồi khách khứa hai mặt nhìn nhau, không khí rằng co, không ai dám nói chuyện. Mọi người đều không nghĩ tới, sẽ đột nhiên nháo thành như vậy. Lục Gia vị tiểu thư này, thật sự thực dám. Lục Vãn quay đầu, nhìn Triệu Giai Ninh lại nói, mụ mụ Ngươi cũng nghe thấy. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ bọn họ, ngươi là ta mụ mụ, cho nên cần thiết đứng ở ta bên này, ngươi tuyệt đối cũng không thể mềm lòng. Triệu dai ninh đi qua đi, ôm lấy nữ nhi bả vai, ta biết. Nàng biết, Lục Vãn nói như vậy toàn bộ là vì chính mình. Trước trường nữ cường nhân, Tổng hội bị người đi lên án. Ngươi có thể làm được trình độ này, có phải hay không gia đình không hạnh phúc, có phải hay không quá cường thế, có phải hay không cùng người trong nhà quan hệ rất kém cỏi? chỉ có tìm được đối phương không bằng chính mình hoặc là có khuyết tật địa phương, phảng phất như vậy mới có thể tâm lý cân bằng. chuyện này náo đại, đại bộ phận người sẽ duy trì triệu gia đình, nhưng là nhất định sẽ có rất nhiều mặt khác thanh âm. rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra triệu gia hai vợ chồng không có khắt khen ngược đãi, đem nữ nhi dưỡng đến lớn như vậy liền không dễ dàng, liền tính không cẩn thận đánh mất cháu gái, cũng không tính cố ý, này không phải đều đã xin lỗi. thiên hạ không có không phải cha mẹ. bọn họ này đó người qua đường thay người tha thứ cùng bất bình nhưng là nguyên nhân chính là vì là thân nhân có đôi khi mới có thể thương càng sâu còn có thể đứng ở đạo đức điểm cao chỉ là những người này có thể đạo đức bắt cóc triệu giai ninh lại không thể bắt cóc lục vãn triệu tấn thành sắc mặt hắc phẳng phất đáy nổi âm dương quái khi nói hào a ta tính đã biết nguyên lai lục tân giá từng bước ép sát là người đánh tiểu báo cáo lục vãn ngươi thật quá đáng tốt xấu trên người của ngươi cũng chảy giống nhau triệu Gia huyết lục vãn đúng vậy Bởi vì này một nửa huyết, mới làm ta có được phong phú trải qua tiền 17 năm, các ngươi đôi ta, thật sự không có gì muốn nói sao. Triệu Tấn Thành Lục Vãn, ta đây tới nói một chút đi, ta đại bá thật giống ngươi nói từng bước ép sát. Các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ sao. Các ngươi không có mơ ước ta mẫu thân đồ vật, hoặc là lục gia sản nghiệp, hắn căn bản sẽ không như vậy. Ngươi có thể vô bộ ngược nói, ngươi, chưa từng có cái này ý tưởng sao. Triệu Tấn Thành quay đầu đi, ngươi Ta không biết người đang nói cái gì. Hắn có chút cho dạ. Lục vãn, hôm nay lại là lão nhân tự mình đi thỉnh, lại là đại đường cái bức đỉnh ta xe. Các ngươi nếu là cũng không biết, sợ là không có người khác tin sao. Ở đây khách cửa. Đích sắc không tin, rõ ràng là có điều đồ. Bất quá vẫn là rất ngoài ý muốn, vốn gì cho rằng chỉ là triệu gia tưởng lấy lòng tam tiểu thư, không nghĩ tới bên trong còn có nhiều chuyện như vậy. Lục ra đứa cháu ngoại gái này. Không có nói sai tất yếu. Hơn nữa nhìn triệu ra người sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, thế nhưng một câu cũng không thể cãi lại sao. Nếu đây là sự thật, tiêu thao tắc cũng quá tao, khó trách lục ra mấy năm nay liên tục đi xuống sườn núi lộ. Rốt cuộc cả nhà duy nhất bình thường tam tiểu thư, đã ở nhiều năm trước bị bọn họ cấp bức đi rồi. Triệu Việt Minh cảm xúc có chút kích động, cất cao thanh âm, hôn trướng. Chưa từng có người như vậy ngỗ người ta. Lục Vãn, vậy ngươi sống 80 tuổi đều tính kiến thức thiếu, về sau sẽ chậm rãi nhiều lên. triệu việt minh giơ lên can giơ tay liền muốn đánh triệu giai ninh vội vàng tiến lên một bước bảo vệ nữ nhi lục bách niên đem hai mẹ con đều hộ ở sau người lòng đầy căm phân nói giai ninh cùng ta mới kết hôn thời điểm chính ngươi nói muốn đoạn tuyệt quan hệ nàng gây dựng sự nghiệp nhất gian nan thời điểm ngươi cũng nhiều phiên cản trở thật vất vả nàng có điều thành tự hào ngươi lại tưởng nàng vất vả dốc sức làm hạ thành tích cho ngươi nhi tử ngươi người như vậy không xứng đương phụ thân ta tuyệt đối sẽ không như vậy đối nữ nhi của ta Ngươi nếu là đánh ta, ta liền Lục Bách Niên giọng nói một đốn. Mọi người ngừng thở, liền thế nào? Đánh trả sao? Như vậy kích thích. Lục Bách Niên, ta liền báo nguy nghiệp thương. Mọi người khách gỡ. Nga, như vậy a, Vị này nam sĩ sức chiến đấu, ước tương đương hắn nữ nhi một phần mười. Triệu Việt Minh tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng lên, sắc mặt cũng trở nên ửng hồng. Triệu Khuê, không tốt, ba ba cao huyết áp phạm vào. Lục Ván vừa nghe. Vội vàng đẩy ra che ở chính mình trước mặt cha mẹ. Nàng không chê sự lại nói, thất thần làm gì, nên uống thuốc uống thuốc, nên đưa bệnh viện liền đưa bệnh viện, nhìn một cái chính là các ngươi này đàn không nên thân, lão gia tử mới bị khí thành bộ rắn gì, không phải ta nói, các ngươi thật sự nên hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình. Triệu Tấn Minh phẫn nộ nói, lục vãn ngươi cư nhiên còn trả đũa. Rõ ràng chính là ngươi. Lục vãn, có thể hay không nói chuyện. Cao huyết áp là một ngày hành thành sao. Chính là các ngươi ngày thường khí. Người muốn nói như vậy, ta đây đến nhanh lên đi rồi, bằng không phải bị an vạ ta nhưng phó không dậy nổi trách nhiệm. Lục vãn tay trái lôi kéo triệu giai ninh, tay phải kéo giáo sư lục. Đi thôi đi thôi, chúng ta về nhà. Giọng nói một đốn, lục vãn lại đối những người khác nói, các ngươi cũng đều ai về nhà lấy đi, không náo nhiệt nhìn. Các tân khách nhìn lục vãn biểu tình, phi thường một lời khó nói hết. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này loại hình. Giáp mặt như vậy kịch liệt xé xong rồi sau. Chính mình còn vẻ mặt bình tĩnh, phản phất chuyện gì cũng chưa phát sinh. Trong đó cũng có vài vị nhận thức Lục Tân Dã, không thể không nói, vị này Lục đại tiểu thư hành sự tác phong, thật đúng là cùng nàng đại bá rất giống. Giống nhau giảo hoạt lại ra mặt dày. Khác không nói, chỉ sợ là về sau tiền đổ lớn đâu. Triệu ra người vây quanh lão Đầu Nhi, những người khác đều nhìn Lục Vãn. Lục Vãn suy nghĩ một chút, lại nói, các vị là đối ta ý kiến rất lớn sao? Không có quan hệ, ai còn không ai chán ghét đâu. Về sau tận lực tránh ta, không cần cùng lục gia tập đoàn hợp tác là được. Một đám khách nhân. Lục vãn, ta là nói, nếu các ngươi có năng lực, có điều kiện cùng lục gia làm đối tượng hợp tác nói. Một đám khách nhân. Cũng không có. Người này hảo chán ghét ta. Triệu dai ninh đi đến cổng lớn, cuối cùng quay đầu lại nhìn mắt. Nàng lại chuyển qua tới, trong mắt đã không có chút nào lưu luyến. Nếu bọn họ có thể thành khẩn xin lỗi, thiệt tình chữa trị lẫn nhau quan hệ, năm rộng tháng dài chính mình khó tránh khỏi mềm lòng nhưng là sao có thể bọn họ vẫn là như vậy ích kỷ ngu muội đại nam tử chủ nghĩa triệu giai ninh công đạo trợ lý đem xe khai trở về nàng thượng lục bách niên kia chiếc chạy băng băng hai vợ chồng ngồi ở hàng phía trước lục vãn ngồi ở ghế phụ 9 giờ ta muốn nói bẹp lục vãn sau này một dựa nhịn không được oán giận nói vốn dĩ một chút nặng nghề không khí nháy mắt liền nhẹ nhàng lên lục bách niên cười nói vừa rồi như thế nào không ăn cái gì lục vãn a nhìn đến quá nhiều không thích người Ta ăn không vô. Triệu dai ninh lắc đầu, tính trẻ con, chúng ta đây trước gần đây tìm một chỗ ăn cơm đi, bằng không còn phải chờ một giờ. Lục vãn cử đôi tay tán thành, ta đồng ý, bất quá. A Di nói hôm nay cho ta làm một kho. Lục bách niên, cái kia có thể buổi tối ăn, ba ba buổi ngươi cùng nhau, lộng điểm uống. Giống nhau là lục vãn uống băng địa, lục bách niên uống băng coca. Lục bất du muốn giảm béo, thông thường hùng hùng hổ hổ xem một lát liền đi rồi. Lục vãn, đã 9 giờ. Chẳng lẽ không tính ăn khuya sao? Triệu Giai Ninh, vậy ngày mai ăn đi. Lục Vãn, hành đi. Thời gian này vẫn như cũ có rất nhiều nhà ăn buôn bán, Lục Vãn ở đại chúng lời bình thượng, tìm một nhà danh tiếng không tồi nhà ăn. Qua cao phong kỳ, hiện tại còn không cần trở vị. Triệu Giai Ninh đối sinh hoạt phẩm chất rất có chú ý, giáo sư Lục bị nàng tỉ mỉ dưỡng rất nhiều năm, khó tránh khỏi có chút bắt bẻ. Bất quá bồi nữ nhi ăn cơm, hai người tự nhiên sẽ không nói cái gì. đây là lục vãn tỉ mỉ sàng chọn nhà ăn hoàn cảnh thoạt nhìn thực bình thường bất quá nhưng thật ra cũng sạch sẽ ngăn nắp làm chính là món cay tứ xuyên lục vãn điểm bốn đồ ăn một canh đồ ăn thượng tề sau hai vợ chồng phát hiện hương vị thực không tồi nửa giờ sau lục vãn ngừng đầu các ngươi ăn no sao ân đúng vậy triệu giai ninh buổi tối rất ít ăn cái gì lục bách niên cũng ăn được không nhiều lắm lục vãn được đến khẳng định trả lời vì thế tiến hành rồi thanh bàn hành động Nàng không thích lãng phí, đi bên ngoài gọi món ăn nhất định sẽ toàn bộ ăn xong, cũng sẽ không cố ý điểm rất nhiều. Các lợi còn nói quá, Lục Vãn đây là lao cán bộ tác phong. Bất quá tiết kiệm chuyện này, vốn dĩ liền không có gì có thể bị lên án. Lục Vãn, ta ăn không nhiều lắm, ta ở trường thân thể. Lục Bách Niên, chúng ta vãn vãn thực văn nhã. Triệu Giai Ninh, không tính nhiều, ăn uống hảo mà thôi. Lục Vãn, các ngươi nói như vậy, rõ ràng không phải như vậy tưởng. Hảo đi. Nàng vẫn là ăn chính mình đi. Lục bất du chờ quá nhàm chán. Mười giờ, cư nhiên còn không có trở về. Hắn lại lại lại lại thành lưu thủ nhi đồng sao. Hắn đã tập thể hình xong, tắm rửa xong, nhìn hai cái giờ kịch bản. Hiện tại lại nhàm chán ở trên sofa. Phiên một cái mặt. Nghe thấy cửa phòng mở, lục bất du một cái giật mình từ trên sofa ngồi dậy. Lục vãn, ngươi không phải nói lập tức liền trở về, các ngươi ba cái ở bên ngoài ăn cơm. Ngươi cư nhiên gặp ta. đúng vậy. Vội xong liền nhân tiện ăn mỹ vị món cay tứ xuyên. Lục vãn biên nói, biên đi qua đi sờ sờ đối phương đỉnh đầu ổ gà, tiếp theo chạy lên lầu. Lục bất du đầu tóc mỗi lần tẩy xong, nếu không làm tạo hình liền sẽ nổ tung. Hắn có điểm tự nhiên cuốn cả nhà liền hắn như vậy. Nhi tử ngưỡng như thế nào còn không ngủ. Cái thứ hai đi vào tới triệu giai ninh, thực thuận tay sờ soạng ngồi ở trên sofa nam sĩ đỉnh đầu ổ gà. Thật là cái đứa nhỏ đốc. Đi ở cuối cùng Lục bách niên, cũng noi theo hai mẹ con. Sờ soạn ổ gà mới lên lầu Lục Bất Du quay đầu Nhìn lên lầu ba người nay có ý tứ gì a? Hắn tóc sát tay bố sao Lục Bất Du lay phía dưới phát Chẳng lẽ liền không có mặt khác đối chính mình nói sao Hắn còn ở buồn bực Di động đột nhiên liền văng lên Lục Tân Giã đánh lại đây Lục Bất Du ấn tiếp nghe kiện Nhìn xem vẫn là có người quan tâm chính mình Bất Du Lục Văn cùng người ba mẹ đã trở lại sao Lục Bất Du Vừa trở về Nga Đem ta di động cho ngươi ba ba, ta vừa rồi không có đả thông hắn điện thoại. Lục Bất Du, đây là cái không có, chính mình còn có thể ôm có cái gì chờ mong đâu. chương 99, Lục Bất Du cầm khai khuyết đại âm thanh di động, tâm tình phức tạp lên lầu 2. Hắn hít sâu một ngụm, đi đến cha mẹ phòng ngủ trước, dối tay đi đẩy cửa. Không nghĩ tới môn bị khóa trái. Lục Bất Du hoàn toàn ốc. Không cần thiết đi. Này đều mới trở về đi. Mang theo nữ nhi đi đi ra ngoài ăn cơm. cùng hắn đứa con trai này không có lời nói liêu sao lão lục ta biết ngươi ở trong phòng ngủ đừng trốn tránh không ra tiếng ngươi ra tới a lục bất du giơ tay dùng sức gõ cửa đang ở ôm cùng nhau hôn môi hai vợ chồng một giây tách ra triệu giai ninh sửa sang lại hạ quần áo hai người có cả mạ phát chỉ chớp mắt nữ nhi đều lớn như vậy không nói lại còn có thực ưu tú lục văn cánh đã đầy đạn sau đó không lâu liền sẽ một bước lên trời trở thành chú mục kia viên ngôi sao Không cần bọn họ bảo hộ, còn có thể trái lại bảo hộ bọn họ. Hai vợ chồng tiêu ngạo lại tiếp đuối, rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ nữ nhi trưởng thành. Bất quá bên ngoài nhi tử, có lẽ là thời điểm tấu một đốn. Lục Bất Du đợi mười mấy giây, môn rốt cuộc mở ra. Đại bá tìm ngươi đâu? Lục Bách Niên tiếp nhận di động, thật sâu nhìn Lục Bất Du liếc mắt một cái, lúc này mới túi đầu nói chuyện. Đại ca, hôm nay buổi tối sự tình, ta đều nghe nói, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Lục tân giã thanh âm, từ di động truyền ra tới. Lục bách niên ngẩn ra hạ, cho rằng huynh trưởng là trách cứ hắn không có bảo vệ tốt lục vãn, cư nhiên làm đối phương đi triệu ra. Còn nháo thành mặt sau như vậy? Hắn thập phần ấy này nói, đại ca, chuyện này là ta không hảo. Ha ha ha vãn vãn không hổ ta hảo chất nữ. Ngươi cái này đường cha nếu là có nàng một nửa lợi hại, ta liền không cần nhọc lòng. May mắn nhà ta bảo bối không giống ngươi, thực hảo thực hảo thực hảo. Lục tân giã trung khí mười phần đánh gây đối phương nói, liên tiếp nói ba cái thực hảo. Rốt cuộc hắn đã thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. Lục bách niên. Thật là ngươi không đúng, ngươi hẳn là lập tức nói cho ta, ta cũng thực tận mắt nhìn thấy xem uy phong lấm lâm văn vãn. Cư nhiên vẫn là nghe người khác thuật lại. Ngươi nhanh lên lại nói cho ta một lần, ngay lúc đó tình huống. Chỉ là ngẫm lại cái kia cảnh tượng, lục tân giã đều thực kích động, tiếc nuối không có hiện trường quan sát. Thật là nghe mười biến cũng sẽ không cảm thấy chắn ấy. Lục vãn hôm nay nhất chiến thành danh, trình diện khách khứa toàn bộ đều biết vị này không dễ chọc lục ra tiểu thư. Trong lén lút thảo luận không hổ là lục tân giã khâm điểm người thừa kế, đến không được. Trước mặt mọi người quăng ngã cái ly. Nhăn mặt. Đem triệu ra người dối một câu đều không có. Quá kích thích. Rất nhiều người trong xương cốt, hoặc nhiều hoặc ít mộ cường, lục vãn cho rằng chính mình hôm nay như vậy làm sao, thanh danh xem như hoàn toàn xong đời. Không nghĩ tới căn bản không phải như vậy. Gần nhất là lục tân giã hành sự tác phong nổi danh cường ngạnh, lục văn xem như một mạch truyền thừa. Thứ hai lúc ấy đối phương ý nghĩ rõ ràng, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là khí chàng 2m8, đối mặt triệu ra một chúng nam nhân hoàn toàn không lộ khiếp. Có thể không bị trưởng bối đạo đức bắt góc, rất nhiều người trưởng thành đều làm không được điểm này. Quả nhiên là triệu tam tiểu thư nữ nhi, về sau trò giỏi hơn thầy cũng chưa biết được. Không hổ là lục gia người thừa kế, không chỉ là lục tân giã. Công ty những cái đó thúc bá biết sau cũng phi thường hưng phấn. Không sai nên như vậy làm. Kỳ thật tấu một đốn cũng có thể. Đại tiểu thư đối cũng là đối, sai cũng là đối. Cái gì ngoạn ý cũng dám tự giữ trưởng bối thân phận gây sóng gió. Đại tiểu thư vẫn là quá ôn hòa, muốn nổi thành bọn họ, xóa sạch hàm răng đều là nhẹ. 80 tuổi quá lớn thọ ghê gớm A, một cái lao tạc thôi. Đại tiểu thư không có phương tiện động thủ, kỳ thật ta sang năm liền 80, tuổi không sai biệt lắm đương tổng có thể đánh lộn đi. Cảnh sát tới cũng không dám đối ta thế nào, tổng không thể làm ta 80 tuổi đi ngồi sổn ngục giam. Đáng tiếc, ta vì cái gì không ở hiện trường. Bước vào quan tài trước cuối cùng một lần đánh nhau cơ hội. Thật đáng tiếc. Lục tân giã, ta cảm thấy bằng không đưa đại tiểu thư đi học cách đấu cùng bờ ra dịu nhu thuật đi, về sau cũng phương tiện đánh người A, không thể làm nàng có hại. Lục tân giã rất là bất đắc dĩ. Hảo hảo, các ngươi đừng kích động, giảm áp dược nhớ do ăn nhiều một viên. Công ty kiểm giữ cổ phần thúc bá biết chuyện này, trước tiên liền tìm tới rồi lục tân Dã. Hiện giờ mồm năm miệng 10 lên tiếng, làm lục bách niên hoàn toàn chấn kinh rồi. Này, đây là một đám lao lưu manh đi. Hai cái 80 tuổi lão nhân đánh lộn, này sẽ thượng tin tức đi. Một phen tuổi còn tranh cường hiếu chiến. Này vượt qua một cái cao cấp phần tử lý giải trong phạm vi. Lục bách niên trong lòng nghĩ, những lời này nhưng ngàn vạn không thể làm vãn vãn nghe thấy. Này không phải dạy hư tiểu hài từ sao. Triệu Giai Ninh so sánh với tới nhưng thật ra bình tĩnh, cười nói, Vạn Vạn đã đi ngủ, cảm ơn các trưởng bối quan tâm, về sau sẽ không có loại tình huống này. Vậy được rồi, lần sau nhất định phải cho ta biết, ta cần thiết lập tức biết. Lục Tân Gia nói thời điểm, bối cảnh vẫn là một đám lao nhân hùng hùng hổ hổ, sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng muốn trước tiên chính mình. Đại ca ngươi đi ngủ sớm một chút, các trưởng bối cũng là, ta liền trước cắt đức. Lục Bất Du cả người đều chấn kinh rồi, Lục Vãn nói có chút việc muốn xử lý. Chính là chuyện này sao? Cho nên nàng thật sự một người. Làm phiên triệu ra người. Cun uy rốt cuộc làm sao bây giờ đến? Lục Bất Du biểu tình phức tạp, các ngươi vì cái gì không nói cho ta. Lục Bách Niên, đã đều đi qua, triệu ra cũng không có đối chúng ta tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngươi hảo hảo làm chính mình sự nghiệp là được, có ta và ngươi mụ mụ ở, lại vô dụng còn có ngươi muội muội Giáo sư Lục nói chuyện từ trước đến nay ngay thẳng, những lời này không có an ủi Lục Bất Du, ngược lại làm hắn có chút phát điên. Có ý tứ gì? Chính mình chẳng lẽ hoàn toàn không tác dụng sao? Triệu Giai Ninh cười hạ, còn chưa tới muốn chúng ta cả nhà đều ra trận nông nỗi, nếu không phải bên kia đi đổ lục vãn tan học, chúng ta cũng sẽ không đi, chẳng lẽ còn làm ngươi còn ba ba lại đây? Bọn họ không xứng. Lục Bất Du nhún vai, điều này cũng đúng. Bên kia không có như vậy đại mặt mũi. Triệu Giai Ninh, cũng không phải không nói cho ngươi, chỉ là hôm nay đã đã khuya, này không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Ta tưởng sau đó chọn cái thời gian lại nói, bọn họ cũng không xứng ảnh hưởng chúng ta cả nhà nghỉ ngơi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Triệu Giai Ninh dứt khoát đem sự tình hôm nay, nói đơn giản hạn. Lục Bất Du đều nghe choáng váng, Lục Vãn cũng quá có thể đi. Làm xinh đẹp. Cho nên à, vẫn là Triệu Tổng có thể nói, nhìn một cái lao Lục nói được kia nói cái gì, nghe làm nhân sinh khí. Chẳng lẽ hắn là đại tiểu thư sao? Lục Bách Niên, Hảo, thời gian không còn sớm. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, liền không cần đi quấy rầy ngươi muội muội. Lục bất du gật đầu, do dự hạ nói, các ngươi sẽ không chuẩn bị tam thai, lại cho ta sinh cái muội muội vẫn là đệ đệ. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi. Hai vợ chồng nhìn nhau mắt, triệu giai ninh chỉ hạ lục bách niên nhị sau can, nơi đó bị cọ một chút son môi. Lục bách niên ho khăn thành, này đều có thể nhìn đến, tiểu tử thúi đôi mắt rất tiêm, nhi tử chính là không bằng nữ nhi trí kỷ, cư nhiên dám khai ta vui đùa. Tiểu hôn Đản, Triệu Giai ninh mắng. Hai vợ chồng một lần nữa trở về phòng ngủ, lần này cũng khóa môn. Lục vãn tắm rửa xong sau, đứng ở ban công trú gió. Lục bất du ngủ không được, hắn đi ra liền thấy được bên cạnh ban công người. Hai người ban công, trung gian liền cách một mét nhiều khoảng cách. Lục bất du nhìn đối phương. Lục vãn đầu tóc lại dài quá điểm, đừng nói ra hỏa này. Lớn lên miễn cưỡng tính không tồi, khó trách ở trong trường học nhân duyên không tồi. Sẽ không trộm ở trong trường học yêu sớm đi. Đi cùng nhà người khác cải trắng. Lục vãn quay đầu, hỏi, ngươi xem ta làm gì? Lục bất du trong lòng có rất nhiều lời nói, vốn dĩ tưởng nói ngươi hôm nay rất tuyệt, hoặc là khen người vài câu, một miệng thốt ra lại là, ta đều đã biết, ngươi quả thực là người đàn bà đánh đá chung chiến đấu cơ. Cho nên, ngươi chán sống sao? Lục bất du, ngươi đây là cái gì thái độ, ta đây là khen ngươi, liền ngươi như vậy tính cách, về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài? Lục vãn mỉm cười nói, ngươi tin hay không? Ta hiện tại là có thể vượt đến ngươi bên kia ban công, ba giây lấy ngươi mạng chó. Lục bất du hiển nhiên là tin tưởng, lùi lại trở về phòng, hỏa tốc đóng lại ban công cửa sổ sắt đất. Hơn nữa cảnh giác thượng hóa, kết thúc lần này ngắn ngủi giao lưu. Triệu gia sinh nhật tiến mặt mũi quét rác, cách thiên tin tức liền truyền khai. Thượng Đức Trung học cũng có người nghị luận. Rốt cuộc vòng liền như vậy tiểu. Có tham gia sinh nhật tiến ra trường, sau khi trở về liền hỏi chính mình ở Thượng Đức đọc sách nữ nhi. Lục Vãn ngày thường ở trường học thế nào a? Sau đó, nghe được dài đến 10 phút thổi phồng. Nếu không phải Lục Vãn cũng là nữ sinh, gia trưởng đều phải hoài nghi chính mình nữ nhi có phải hay không yêu sớm. Vừa nói vừa đôi mắt tỏa ánh sáng. Đều không cần chính mình cố ý công đạo, nhà mình hài tử sẽ thực tích cực chủ động, đi cùng Lục gia đại tiểu thư làm tốt quan hệ. 17-18 tuổi hài tử đều phi thường có chính mình ý tưởng, Lục Vãn có thể tốt như vậy danh tiếng, có thể thấy được không bình thường. Chuyện này truyền khai sau, sở hữu đồng học lúc này mới kinh giác. Nguyên lai lục vãn là triệu gia ngoại tôn nữ sao. Kia lục vãn cùng triệu yên, triệu tấn minh còn không phải là thân thích. Khó trách triệu tấn minh sẽ không có việc gì tìm việc soát tồn tại cảm. Cứ như vậy, lớp học đồng học đối triệu tấn minh ấn tượng càng kém. Hai bên quan hệ, triệu yên cùng lục vãn đều không có nhắc tới quá, cho nên này có thể tưởng được đến. Vấn đề tới, đã biết lục bất du là triệu yên biểu ca. Kia lục vãn có phải hay không cùng đại minh tinh trước kia liền nhận thức? Nếu thân thích, khó trách hai bên cũng có liên hệ. Hảo xảo, hai người là một cái họ. Hàng phía trước nam sinh chuyển qua tới, cho nên, lục tổng ngươi cùng lục bất du rốt cuộc cái gì quan hệ? Các ngươi không phải là thân huynh mội đi. Cắp lợi đem đối phương đầu đẩy trở về, ngươi đừng bắt quái, nhiều đọc sách so cái gì đều cường. Người chung quanh. Những lời này trương cắp lợi cũng không biết xấu hổ nói. Vài giây sau. Nam sinh lại lần nữa đem đầu chuyển qua tới, lục tổng ngươi có đại minh tinh đương ca ca, có phải hay không thực hạnh phúc ca. Có thể mỗi ngày ở nhà nhìn đến đối phương, cùng nhau ăn cơm cùng nhau chơi. Lần này không chỉ là hắn, bên cạnh đồng học cũng đều thò qua địa vị. Biểu tình nghiêm túc chờ đáp án. Lục vãn. Cũng không phải, bọn họ thường xuyên đều tưởng ám cá mập đối phương. chương 100. Cáp lợi, ngươi đừng làm phi cơ A, chúng ta lục tổng không trả lời giả thiết tính vấn đề. Lục vãn do dự hai giây. đều tới rồi loại tình trạng này giống như cũng giấu không nổi nữa rốt cuộc đại gia lại không phải ngốc này cũng quá rõ ràng này đều bởi vì triệu ra đám kia ngốc xoa tuy rằng kế tiếp khẳng định sẽ thực phiền thoái a không thể không nói lục bất du thật sự thực chịu tiểu cô nương thích muốn thật sự không có biện pháp hôm nay về đến nhà nàng đem lục cẩu khóa ở trong phòng trước tới làm cái mấy ngàn chương ký tên sau đó thu mấy cái chúc phúc video lo trước khỏi họa Hai ngày sau nguyên đán trích chế thượng Đức Trung học các bạn học, đại gia nguyên đán tiết vui sướng. Ở kế tiếp là tết âm lịch thu thượng Đức Trung học các bạn học, đại gia tết âm lịch vui sướng. Lại tiếp theo là Thanh Minh. Thanh Minh vẫn là liền thôi bỏ đi, không có gì nhưng chúc phúc. Liền vẫn luôn thu đến sang năm tháng 6 phân, dù sao lục bất du cũng đánh không thắng chính mình. Không muốn liền bạo lực chấn áp hảo. Nói nữa, ngày hôm qua lục cẩu nói nàng là người đàn bà đánh đá chung chiến đấu cơ, cái này kêu làm tự thực hậu quả xấu. Lục vãn châm trước nói, kỳ thật. Đương nhiên không phải, các ngươi suy nghĩ cái gì. Lục vãn cùng lục bất du nơi nào giống huynh muội, Không khỏi cũng quá xả. Triệu yên biên đi vào tới biên nói, hơi hơi nâng cầm lên, nhất quán cao ngạo tư thái. Ai? Nói như vậy cũng là, hai người trừ bỏ dòng họ giống nhau, nhìn không gian nơi nào là huynh muội, Làm ta sợ muốn chết, nếu là huynh muội mới gặp quỷ, tính cách kém quá nhiều. Cái mũi, đôi mắt, hình dáng, đều không giống nhau. quả nhiên tưởng quá nhiều. Vốn dĩ vây quanh đồng học lập tức giải tán. Tuy rằng nói lục tổng cũng rất tuấn tú lạp, nhưng hai vị rõ ràng, không có khả năng là huynh muội Nói nữa, lục bất du xuất đạo thời điểm, tiếp thu phỏng vấn cũng nói qua chính mình là con một. 15 năm trước, nữ nhi đi lạc sau không lâu, triệu Gia ninh liền đem nhi tử đưa đi Singapore đọc sách. Lúc ấy vừa vặn nàng ở bên kia có công tác, bồi 2 năm. Lục bất du tiểu học cùng sơ chung ở Singapore, cao chung là ở Anh Quốc nghiệm. Hán đại học không tốt nghiệp liền xuất đạo, chưa từng có đi mẫu thân công ty công tác quá. Cho nên cho dù là triệu giai ninh công tác đồng bọn, cũng rất ít gặp qua nàng nhị tử. Xuất đạo sau lại cô y dâu dếm, bảo mật công tác cũng làm rất khá, như vậy biết đến liền càng thiếu. Lục vãn. Như vậy sao? Triệu yên thu hồi tầm mắt, về tới trên châu ngồi. Nàng không thích lục vãn, nhưng là chán ghét triệu gia người. Triệu yên thực hâm mộ lục vãn có thể tránh thoát đạo đức bắt góc, đổi thành nàng chính mình liền không được. Lúc trước triệu gia đem nàng từ viện Phúc Lợi mang về tới, là nghĩ đền bù tam tiểu thư lạc đường nữ nhi khuyết điểm. Triệu gia ninh cũng không có tiếp thu, nàng đã bị triệu gia láo đại nhận nuôi Triệu yên ban đầu đương nhiên thực cảm kích, sau lại. Liền không như vậy suy nghĩ. Dưỡng phụ mẫu tính tình táo bạo, bề ngoài là thực ngăn nắp, nhưng ngầm nhục mạ không ít. Hoa tiền, dưỡng mẫu yêu cầu nàng mặc kệ ở đâu cái phương diện đều phải làm được tốt nhất. Triệu yên không thể nói, hợp với thân sinh nhi nữ đều không thể nghi ngờ cha mẹ. huống chi nàng chỉ là cái dương nữ lại có cái gì lập trường chỉ biết bị người lên án là bạch nhã lang triệu yên học tập thành tích tuy rằng không bằng lục vãn nhưng cũng ở toàn ban đệ thập danh tả hữu nàng học rất nhiều tài nghệ dương cầm vũ đạo biểu diễn từ từ tuy rằng tổng hợp tố chất không bằng tô nạo, bất quá cùng cùng tuổi mặt khác nữ sinh so sánh với đã tương đương nổi bật năm rộng tháng dài nàng rốt cuộc từ túi chút dẫn biến thành một cái co tâm kế có thủ đoạn trà xanh kỳ thật ngẫm lại Cha xanh cũng không có gì không tốt, ít nhất hắn dưỡng phụ mẫu thừa nhận nàng giá trị, thái độ hảo rất nhiều. Ở trường học gặp được chuyện gì, cũng có nam sinh hỗ trợ. Chẳng qua, Triệu Yên thực hâm mộ Lục vãn sống được tùy ý. Đối phương trên người cái loại này thẳng tiến không lùi dũng khí, thật đúng là làm người đỏ mắt lại chán ghét. Lục vãn tuy rằng có chút ngoài ý muốn Triệu Yên sẽ nói như vậy, bất quá nàng cũng không đi hỏi. Hai người ngẫu nhiên sẽ nói một, hai câu lời nói, nhưng tuyệt đối không tính là quan hệ hảo. Nhưng thật ra hôm nay triệu tấn minh không có tới trường học. Bất quá hắn thường xuyên xin nghỉ, lấy cơ muốn đi bên ngoài thượng nhã tư trường trình học, trường học cũng không có đi quản. Rốt cuộc mỗi ngày có không ít học sinh, xin nghỉ đi bên ngoài đi học, thượng đức cũng không phải một khu nhà dự thi giáo dục trường học. Nếu muốn khảo quốc tế trường học, phải đi thượng rất nhiều danh sư chương trình học. Buổi tối, Lục Văn tan học về đến nhà, nhìn đến đang ở trong viện làm dối thân vận động Lục Bất Du. Nàng vòng quanh đối phương đi rồi một vòng. lục bất du dùng mình một cái hỏi ngươi như vậy nhìn ta làm gì lục vãn lộ ra sâm bạch hàm răng ngươi nên may mắn hôm nay tránh được một kiếp bằng không chính là bị nàng nhốt ở trong phòng liều mạng viết ký tên thu video tiểu công chúa như vậy ngẫm lại chính mình thật là thực tạ ác lục bất du ngươi là bệnh tâm thần đi lục vãn bất quá lần sau liền không nhất định lục bất du hắn muốn báo nguy có người cố ý đe dọa chính mình mấy năm nay quốc nội lưu hành quá lễ giáng sinh Bọn học sinh sẽ cho nhau trao đổi lễ vật. Lục vãn đêm bình an ngày đó, cấp quan hệ thân cận bằng hữu, ván trượt xã thành viên, lớp học đồng học mỗi người tặng bình sinh sôi tinh dầu. Nguyên Đan tiết trước một ngày, làm theo có tinh dầu đại phái đưa. Dù sao trong nhà nàng rất nhiều, hơn 1.000 bình chữ hàng. Cái này ngoạn ý hạn sử dụng cũng liền 3 năm, nàng có 100 viên đầu đều dùng không xong, không bằng đại gia phân dùng dùng. Lục vãn phân thời điểm, chủ nhiệm lớp vừa vặn đi ngang qua. Lý Hiền Di thấu đi lên hỏi. các ngươi đều ghé vào làm một trận sao a rất nhiều lao sư ở sau khi học xong sẽ cùng học sinh cùng nhau nói chuyện thấu thú rốt cuộc làm tốt quan hệ có thể càng tốt khai triển giáo dục công tác lục tổng đưa chúng ta lễ vật mỗi người một lọ sinh sôi tinh dầu có cái nữ sinh yên lặng nói thật là cảm động lại bất đắc dĩ lý hiền di hoa cái này lễ vật rất có sáng ý a mới vừa cần lục Vãn ngẩng đầu hỏi kia lão sư ngươi muốn hay không a lý hiền di bắt tay sau này một bối ta liền từ bỏ đi. Lục Vãn nhìn mắt đối phương mép tóc, ta ăn ngay nói thật, ta cảm thấy ngươi có thể muốn. Trung quanh đồng học bạo phát một trận tiếng cười, bọn họ chủ nhiệm lớp đầu tóc là không quá nhiều. Lý Hiền Di, không không không, ta sao lại có thể thu các ngươi học sinh lễ vật? Cũng không có việc gì, chúng ta toàn ban cùng khoảng, như vậy đi. Ngươi còn cấp nhiệm khóa lao sư đều mang một lọ qua đi. Lục Vãn cười đề nghị, cái này sinh sôi tinh dầu, đơn giá cũng liền 300 khối, không tính là quý trọng vật phẩm. Mấu chốt đây là nàng để đó không dùng dùng không xong. Đúng vậy đúng vậy, các lao sư so với chúng ta càng cần nữa. Các lợi tay chống cầm nói. Nếu như vậy, hào đi. Lý Hiển Di phân phát sinh sôi tinh dầu thời điểm, các khoa lão sư sôi nổi tỏ vẻ không cái này tất yếu, chính mình không phải yêu cầu. Bất quá nếu đều lấy lại đây, vẫn là nhận lấy đi. Nay còn chưa tới ngày hôm sau, chỉ là giữa trưa, văn phòng đều bay cùng khoản sinh sôi tinh dầu hương vị. Rõ ràng ngoài miệng nói cự tuyệt. Nhưng trên thực tế thật thơm. Mỗi người đều đem mở ra, gấp không chờ nổi liền dùng thượng, nói không chừng thật sự có thể trường tóc đâu. Hôm nay vừa vặn là thứ sáu, cuối tuần không đi học, các lợi ước lục vãn cùng đi vượt năm. Buổi tối trung tâm thành phố bên kia sẽ phi thường náo nhiệt, có rất nhiều đồng học cùng đi, còn có các loại hoạt động. Lục vãn, chính là. các lợi, không có chính là. Đêm bình an ngươi đã đem ta mời đầy rớt. Khả năng tốt nghiệp cấp 3 sau. Ngươi liền không cơ hội cùng ta cái này đáng yêu tiểu gấu trúc cùng nhau vừa năm, nhất định phải đi. Lục Vãn, vậy được rồi, ta gọi điện thoại hỏi hạ ta mụ mụ, nếu nàng cảm thấy có thể. Triệu Giai Ninh do dự hai giây đồng ý, dặn dò Lục Vãn trở về thời điểm cẩn thận. Rốt cuộc người trẻ tuổi có chính mình giao tế vòng. Nàng cũng tuổi trẻ quá, cho nên không đi can thiệp. Vãn vãn nhân duyên còn thực hào đâu. Lục Bất Du hôm nay cũng không ở nhà, hắn bị đài truyền hình mời đi vượt năm tiệc tối biểu diễn. làm không điểm áp chục khách quý. Đêm nay trong nhà chỉ còn lại có hai vợ chồng, bất quá hai người thế giới cũng không tồi. Triệu Giai Ninh từ hầm rượu cầm một lọ rượu vang đỏ, chờ lát nữa nàng cùng Trượng Phu có thể biên xem Nhi tử biểu diễn, biên trở vãn vãn về nhà. Các lợi chỉ là kêu mấy cái quan hệ tương đối gần bằng hữu đương ngụy trang, đến lúc đó đại gia tách ra hành động, như vậy liền có thể hắn cùng lục tổng hai người cùng nhau chơi. Không sai, hắn chính là như vậy phổ nhị, như vậy kỳ nữ. Tuy rằng hứa yếu cũng ở. nhưng là cái kia khở phê thực hảo lừa gạt cắp lợi trăm triệu không nghĩ tới bằng hữu kêu bằng hữu cư nhiên có mênh mông quần quận nhị ba mươi cá nhân hắn hoàn toàn buồn bực, muốn cùng khi ném rất nhiều người như vậy khó khăn có chút đại phổ nhị lần này cũng đã hết bản lĩnh tống thiên thiến biết lục vãn hôm nay đi trước tiên đem tin tức phát ở âm nhạc xã trong đàn mặt vốn đang ở do dự vài người lập tức tỏ vẻ nhất định không thiếu tịch buổi chiều nói đau đầu hiện tại đầu cũng không đau buổi tối nói khả năng có ước Thời gian cũng không ra tới. Mẹ nó thật tuyệt. Cho nên lục tổng là linh đan rượu dược, có thể chỉ bách bệnh sao. Những người này không khỏi quá trắng ra. Một đám xem xuống dưới, tống thiên tiến dại ra. Thứ năm cái hồi phục ta cũng cùng nhau chân dung. Là xã trưởng sao? Lần này khiếp sợ không chỉ là nàng một người. Nghiêm túc sao? ngọa tào xã trưởng. Nam thần thật sự đi sao? Ngao ngao ngao, ta đây cũng đến đi. Triệu nhất hàng, ngươi đâu? Đàn một chút liền sinh động. Tông Thiên Thiên thực vô ngữ, nguyên lai like nhiều người như vậy lặn xuống nước. Xã trưởng nói một câu nói, quả thực là tạc cá hiệu quả. Chỉ là lời nói lại nói trở về, hẳn là không phải nàng một người cảm thấy trần nghiệm khanh đối lục tổng thái độ, có điểm quá mức tích cực. Này cũng không phải là lần đầu tiên. Tông Thiên Thiên lui ra ngoài đàn liêu, liền thấy được Triệu Nhất Hàng tin tức. Triệu Nhất Hàng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, hắn thật sự có điểm kỳ quái sao? Triệu Nhất Hàng, hắn sẽ không thích lục văn đi. Đây là ta hảo giác Triệu Nhất Hàng, ở sao? Tống Thiên Thiến thở dài thanh, túi đầu hồi phục đối phương. Này không phải ngươi hào giác, đây là mọi người cảm giác. Triệu Nhất Hàng, á á á á Tống Thiên Thiến nuôi mai, người đến đánh chữ, đã phát điều giọng nói. Không chỉ là ngươi một người thét trói thai, rốt cuộc cùng lục tổng cạnh tranh, đại gia không hề phần thắng, cùng xã trưởng đoàn người, càng là tưởng thi ăn. Triệu Nhất Hàng, á á á á. Tống Thiên Thiến, ngươi xảo đến ta đôi mắt. Ta đã biết tiểu triệu tử ngươi quỳ ăn đi. Nàng phát xong này giọng nói, tạm thời che chắn đối phương tin tức. Ăn mặc giáo phục đi chơi, vẫn là có điểm không thích hợp. Cho nên đại gia ước hảo về trước ra ăn cơm thay quần áo, 8 giờ rưỡi trung tâm thành phố một nhà thường trường phía trước chạm chán. linh 101. Lục Văn không thích đến chế, nàng cơm nước xong, tắm rửa một cái lập tức liền đi ra ngoài. Nữ hải tử đều thích đem chính mình thu thập đẹp, Lục Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hóa trang liền tính. Cái này không ở nàng kỹ thuật phạm chủ nội. lục vãn ở triệu tổng dưới sự trợ giúp hảo hảo thu thập phía dưới phát chọn một thân thích hợp quần áo hôm nay tàu điện ngầm thượng nhân đặc biệt bạo nhiều không đến 15 phút lục vãn liền hối hận mặc đồ trắng dày ra tới còn chưa tới chạm đã bị dẫm vài chân nàng xuyên vàng nhạt áo lông vũ cùng khoản vàng nhạt quần bên trong là màu xám áo hủ ti đeo đỉnh màu đen tuyến mũ đây là nàng một quán lười biếng sạch sẽ phong cách triệu giai ninh phối hợp quần áo bản lĩnh thâm hậu bất quá chủ yếu vẫn là lục vãn dáng người khí chất sống ra Trên đường người liên tiếp đầu đi tầm mắt. Tông Thiên Tiến liếc mắt một cái liền tỏa định Lục Tổng, ở một chúng mùa đông thâm sắc trong quần áo, có vẻ phá lệ sâu ra. Cái này mùa đại bộ phận nữ sinh sẽ tránh cho đại diện tích thiền sắc, đặc biệt là áo lông vũ, thực dễ dàng hiện mập mạp. Tống Thiên Tiến mặc quần áo một cái quan trọng suy xét chính là hiện gầy. Lục Tổng cũng quá tùy hứng. Mẫu chốt còn có thể ăn mặc rất đẹp. Tông Thiên Tiên lần thứ N nở cảm khái Lục Tổng thích hợp màu trắng. Thoải mái thanh tân đơn giản nguyên khí tràn đầy. nếu có thể làm nàng đem màu trắng nửa vĩnh cửu liền quá tuyệt vời vị này ngoại hình điều kiện quá ưu việt đại khái khoác cái khăn trải giường đều là đẹp Tông thiên thiến tiến lên ôm đối phương cánh tay lục tổng lục vãn ngẩn ra hạ ý đồ đem rút ra tống thiên thiến ta lãnh ngươi ấm áp làm ta lấy sửa ấm thừa dịp những người khác không có tới có thể ôm trong chốc lát là trong chốc lát đi lục vãn vậy được rồi bất quá ngươi có phải hay không xuyên có điểm thiếu hôm nay buổi tối chỉ có mấy độ Tiểu cô nương cư nhiên xuyên váy ngắn. Tống Thiên Thiến, nữ hải tử vì xinh đẹp không sợ lãnh, Hơn nữa ta xuyên quang chân thần khí. Không tin ngươi sơ sờ. A, nay đề cập tới rồi Lục Vãn tri thức manh khu. Hai người đang nói chuyện quang chân thần khí thời điểm. Lục Vãn nghe thấy sau lưng có người ở kêu chính mình tên. Nàng cùng Tống Thiên Thiến cùng nhau quay đầu đi xem. Tô Nạo cười nói, ta hẳn là không có tới chấm đi. Tống Thiên Thiến che miệng lại, hôm nay nữ thần phi thường có thể. Nàng có thể. Tô Nạo ăn mặc đua sắc tây trang áo khoác, một bên là thâm màu đầu, một bên thiện tây cổ. Tuổi Hạc màu đen áo lông, quần jean, martin dày, màu đen trường tóc quen khoác. Nàng cười rộ lên hào phóng, nói chuyện cũng thực ôn nhu. Tông Thiến Thiến quả thực muốn rơi lệ, Tô Nạo thật là có nhan có khí chàng, lại xoái lại ngọt, không hổ là nữ thần, vĩnh viễn trạng thái tại tuyến, danh viện bổn viện. Cái này mặc quần áo phong cách cũng đáng đến bị nửa vĩnh cửu. Tô Nạo khí chất tự nhiên hào phóng. trân thành rồi lại chính mình ca tính nàng biểu tình vĩnh viễn là giãn ra khai bởi vì từ nhỏ đến lớn bị chịu chung quanh người thích không coi âm u vô ưu vô lự lớn lên ba người đứng chung một chỗ bên này dạ tỉnh lập tức mau phá biểu cách 8 giờ rưỡi còn có 10 phút thời điểm trần niệm khanh rốt cuộc tới rồi hắn ăn mặc màu nâu áo khoác một đôi chân dài người thiên mang theo mũ lưỡi chai cùng bình thường xuyên giáo phục thay đổi một người Mấu chốt trên người còn có thiếu niên hơi thở phảng phất chuyện tranh chung đi ra thiếu niên Có thể làm nữ hải tử xem đến hoàng hốt nộ phóng. Lại xem một cái liền mặt đỏ tim đập. Một chúng đồng học. Ta có thể những lời này đã nói mệt mỏi. Lục vãn, tô nạo, trần niệm khanh tùy tiện ai đều không được, bọn họ không bắt bẻ. Hứa yếu. Người này hôm nay xuyên có điểm tao, cư nhiên không thể so chính mình khó coi nhiều ít. Đương nhìn đến tỉ mỉ trang điểm cấp lợi, đại gia đã bình tĩnh. cấp lợi xuyên đại bài anh luân phong logo áo khoác, bên trong là đâm sắc áo lông, nhan sắc lớn mật lại hài hòa. Hắn một tay cắm túi, hỏi, cho nên chúng ta hôm nay người có thể hay không có điểm quá nhiều, không bằng phân một phân. Tống Thiên Thiến, cũng đúng đi. Rốt cuộc đen nghìn nghịt một mảnh, không hảo hành động. Cáp lợi cười nói, như vậy đi, một đội đi theo Lục Vãn, một đội đi theo Tô Nạo, còn có một đội đi theo Trần Niệm Khanh. Nói như vậy, hắn là có thể đem đối Tô Nạo có hảo cảm thằng Nam, cùng thích Trần Niệm Khanh nữ hải tử cấp chi đi. Cáp lợi kế hoạch thực hảo, bất quá bản tính vẫn là đánh hụt. Tô Nạo. Ta không đồng ý, ta hôm nay là tới tìm lục văn chơi. Trần Niệm Khanh, ta cũng là hứa yếu. Hắn đi đến cắp lợi bên người, nhỏ giọng nói, này hai tên ra hỏa dắp tâm bất lương, mau nghĩ cách đem lộng đi. Cắp lợi, nếu có thể nhẹ nhàng lộng đi còn dùng ngươi nói. Cái này khờ phê sợ không biết, trừ bỏ đem Trần Niệm Khanh cùng tô não lộng đi rồi, chính mình cũng tưởng hắn đã đi. Tuy rằng có cộng đồng đối thủ, nhưng là hai người cũng không phải một cái chiến tuyến A. cấp lợi một chút đều không nghĩ lục vãn làm đối tượng a lục tổng bảo trì độc thân chẳng lẽ không hảo sao lục vãn ôm cánh tay chính là các ngươi đi theo ta ta cũng không biết muốn làm gì nàng rất có tự mình hiểu lấy chính mình là cái cực độ không thú vị người tô não không có quan hệ a vốn dĩ chính là ra tới chơi thế nào đều thông đơn giản thương lượng sau một đám người vẫn là quyết định tách ra hành động rốt cuộc quá nhiều người nói đi làm gì đều không phương diện thực dễ dàng bị đám người tách ra Có đi trượt băng tràng, có đi khu trò chơi, còn có nơi nơi đi dạo đi dạo phố. Mỗi năm vượt đêm giao thừa, bên này cao lầu sẽ có ánh đèn tú. Tiếp cận không điểm cuối cùng 100 giây còn có đếm ngược, sẽ rất nhiều người tham gia hơn nữa hướng nguyện. Đại gia ước hảo, đến lúc đó hồi nơi này tập hợp, cùng nhau tham gia đếm ngược. Phảng phất một cái thành thị cư dân đều ra tới, Lục Văn chưa bao giờ có xem qua nhiều như vậy người. Trung tâm thành phố vốn là tám đường xe chạy, bởi vì người đi đường quá nhiều. bị bắt biến thành bốn đường xe chạy, phân ra một nửa con đường, cấp chúc mừng tân niên mọi người. Lục Vãn đi theo cấp lợi đi khu trò chơi, hiện tại ra rất nhiều hố động hình trò chơi, còn có thể cảm loại hình. Cùng nàng khi còn nhỏ xem qua, hiểu biết quá trò chơi khác biệt rất lớn. Cấp lợi chơi thực hải, hắn bề ngoài hảo, xuyên cũng thời thượng, chơi thời điểm một đám người trẻ tuổi vây xem cố lên. Lục Vãn nhìn một lát, rời đi khu trò chơi. Nàng hôm nay tới thời điểm, lên mạng tra xét phụ cận cảnh điểm. Một km nội có cái chùa miếu, đi đường qua đi là có thể đến. Như thế cái hảo nơi đi, mấu chốt còn không thu tiền. Lục Văn nói muốn đi chùa miếu nhìn xem, Tông Thiên Thiến ở trong lòng cảm khái quả nhiên là lao cán bộ diễn xuất. Trên mặt lại cười nói, kia không bằng chúng ta cùng đi đi, đi vì sang năm cầu phúc. Có thể a? Kia đi thôi. Ta cảm thấy hành. Vừa rồi thương lượng nếu không đi thanh đi đồng học, đều lâm thời phản chiến nói đi chùa. Lần này đồng hành trừ bỏ tô nạo, Trần Niệm Khanh. hứa yếu còn có mặt khác bảy tám cá nhân các lợi chơi hải chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình tụt lại phía sau hắn tức khắc có loại dự cảm bất hảo ngàn phòng văn phòng sẽ không cải tráng phải bị heo cấp lục vãn không tin giáo nàng là cái rõ đầu rõ đuôi thuyết vô thần giả truy sùng khoa học trước mắt cổ kính chùa miếu ở mờ nhạt ánh đèn hạ phảng phất độ một tầng kim quang đại điện càng là bảo tướng trang nghiêm ngoài miếu tùng bách xanh ngắt đàn hương hương vị quanh quẩn ở bốn phía Bên này cảnh đêm có khác một phen cổ vận tăng thương. Thành kính tín đồ cùng thân xuyên Phật y tăng nhân xuyên qua trong đó, người lạc vào trong cảnh, sẽ nhiều một chúng kính sợ.